nàng kinh hãi mà nâng lên đầu của hắn, động tác mang theo cẩn thận, nhưng đầy tay chạm được, là từ hắn trong miệng không ngừng tuôn chảy ra tới huyết, giống như là nôn mửa giống nhau, khó chịu đến không thấy đế. thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng nhanh chóng mà lấy viên đan dược đưa phục đi vào, vào miệng là tan đan dược lại là theo huyết lưu ra tới. Phùng nghiêm từng gửi thư nói, hắn đã không cứu, nàng không nghe. hư giác đại sư tới thăm quá giai than, hắn đã không sống được bao lâu, nàng không tin. Dực Lan lão tổ nói không cần chờ tái giá đi. Nàng thiếu chút nữa đem đan dược quăng ngã trên mặt nàng. Nhưng trước mắt tựa hồ ở rõ ràng chính xác mà nói cho nàng, nàng sợ làm hết thảy, nàng nhiều thế này thiên không ngại cực khổ nỗ lực, đều là hưởng phí. Nàng như thế nào không đau lòng. Ngực đau đớn tích tụ với tâm, thân thể của nàng cũng lanh đến phát run. Mấy ngày qua nàng liền chính mình thương thế cũng chưa có thể lo lắng, chỉ sợ nàng ngây mắt, hồn phách của hắn liền tan. Tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nôn ra máu tựa hồ là ngừng lại, hắn ngửa đầu. Nguyên bản thật đẹp một khuôn mặt biến thành này phúc dơ hề hề quỷ bộ dáng, lại vẫn là cười nhìn nàng, thiên cơ một lời, từng nói qua ta sẽ gặp được ngươi. Nếu ta thật sự biến mất ở thế gian này, kia cũng chỉ là mệnh trung chú định. Nàng trước mắt mơ hồ, nghe hắn thanh âm thật giống như ở ngàn dặm ở ngoài. Sơ không được hư là cảm. Tô cảnh cảm giác được một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động mà dừng ở hắn mí mắt chỗ, hắn lại xem đến thông thấu, lời nói tạp ở trong cổ họng gian nan mà phun ra, mang theo một tia nghi hoặc đại đạo vốn là vô thường ngươi lại vì sao phải rơi lệ ta hại ngươi như thế thừa ngươi nhân ngươi như vậy rời đi chẳng phải là làm ta vĩnh viễn vô pháp lại này nhân quả vĩnh viễn đến không được đại đạo phía trên sao ngươi sao có thể như vậy đáng giận nàng khan cả giọng nhưng trên mặt tái nhật lộ ra suy yếu cùng vô lực đầu đột nhiên có chút choáng váng lại nghe thấy tô cảnh nghẹn ngào thanh âm lần này nhân quả ta cũng nhìn không ra trước mắt chợt lóe mà qua vẫn là kia nhẹ phẩy quá tuyết dai màu đen ngân quang cùng với câu kia khắc ở hắn sâu trong nội tâm tám chữ nhân nàng mà sinh nhân nàng mà chết hắn vất vả cầu tới tiên đoán lại là phán cho hắn tử hình ngay sau đó cười khổ lại liền cái này biểu tình đều làm được miễn cưỡng nếu lần này thật sự tránh không khỏi miễn miễn ứng chứng câu kia nhân nàng mà chết đầu vai hắn tiếp được đột nhiên rũ xuống nàng hướng đáy lao trầm một chút nước gợn bắn đến hai người trên mặt hắn thoáng có chút thanh tỉnh nhìn tựa hồ nhân suy yếu bi thương đến cực điểm suy yếu quá khứ gương mặt kia ý thức cũng có chút phù phù trầm trầm câu kia nhân nàng mà sinh đâu từ kiếp bên trong thượng có một đường sinh cơ sao nàng còn chưa từng đã cứu hắn tổng sẽ không nói nàng sinh hắn đi chưa xong còn tiếp hai trăm linh bảy thời gian mau tới không kịp cái kia ta tô cảnh là sẽ không ăn không về sau ngươi an nguy ta bao chỉ cần cho ta một ngày tam cơm là được hắc. ta nha là cứu thế cứu nạn phổ độ chúng sinh người tốt tô cảnh a ngươi yên tâm sau này có ta ở đây liền sẽ không có người khi dễ ngươi. Tỷ tỷ đi chỗ nào, ta mang ngươi. Ta rất muốn biết như tỷ tỷ giống nhau tán tu, quá rốt cuộc là cái dạng gì nhân sinh. Ngươi nhìn, những người đó so với ta còn có thể ăn đâu. Ngôi ở hừng hực lửa chạy trước, mồm to ăn thịt thiếu niên ánh mắt rào hoạt, tính tình thoạt nhìn giống cái hài tử, cử chỉ ẩn ẩn lộ ra quân tử chi phong, thượng trăm cân thịt nửa ngày là có thể ăn vào trong bụng đi. Đây là trong chi nhớ tô cảnh, quen thuộc nhất bộ dáng. Hồi tỉnh lại, tô giao trúc cảm nhận được một cổ hàn khí thổi quét toàn thân. Ngay sau đó phát hiện chính mình trên người bị nước ao làm ướt một khối, mà tô cảnh trên người so nàng còn muốn lạnh băng. Nàng nhìn đến hắn lông mi rung động, đẹp con ngươi đối thượng nàng, hắn chậm rãi nói: người rốt cuộc tỉnh. Ta vai đã cương, liền cổ cũng mau toan. Nàng chạy nhanh đứng dậy, lại đã quên chính mình tay ở trong tay hắn, lại bị tốn trở về, ngạnh sinh sinh lại cho hắn đâm ra mấy khẩu huyết tới. Người quá nặng hắn đoán giận, nhưng là hữu khí vô lực. Ngay cả khí cũng chỉ là thực mỏng manh thở dốc. Tô Giao Trúc trầm mặc mà nhìn hai người trên người huyết. Hắn tựa hồ cảm giác được không khí có chút không đúng. Có môi, ta sắp chết. Lặng lặng mà chết ở chỗ này, ta đời này còn không có nữ hài tử thân qua ta, ngươi. Ngươi có thể ở ta trước khi chết hôn ta một cái không? Này, có phải hay không ta trên mặt huyết quá nhiều, ngươi hạ không được khẩu A. Ngươi đừng như vậy biểu tình A. Cái chán một khẽ chạm cảm, làm hắn nói đột nhiên im bật hơi mở lớn đôi mắt nhìn nàng. Ngay sau đó cười khổ. Cảm ơn. Ta sẽ bồi ngươi đến cuối cùng một khắc nàng nhẹ nhàng mà nói. Tô cảnh mẩn ra, trên mặt có trợt lóe mà qua tiếc nuối, hắn nhẹ nhàng mà nói cảm ơn, chờ ta sau khi chết, ngươi có thể cho tô ra đưa chút lời nói sao. Ta đời này không có thực xin lỗi ai, duy nhất chính là làm cha mẹ thất vọng rồi. Ta sau khi chết, ngươi đem ta hỏa táng đi. Chỉ là cho cốt đường đưa trở về, ta tưởng đi xa, làm ta theo gió tan đi đi. Hắn nói được rất chậm, có khi sẽ bị hầu trung huyết cấp nghẹn một chút. Tô Giao Trúc ôm lấy đầu của hắn, trong tay ẩn ẩn thả cái gì đi ra ngoài, tiến vào hắn trong cơ thể. Nàng gật đầu cười, sẽ. Nàng sẽ đem hắn cho cốt theo gió tan đi, tự do phiêu hướng phương xa. Nàng sẽ đem hắn tâm ý đưa tới Tô Gia, lại trong lòng vướng bận. Nàng sẽ. Nàng cúi đầu nhìn một lần nữa hôn mê quá khứ tô cảnh, nước mắt đã khô cạn. Ngày ấy lúc sau hai ngày. Tô Giao Trúc liền chết hàn trì ngoại cách đó không xa mai lâm một chi hơi thô tráng mai trì trừ bỏ chiếu cô tô cảnh mỗi ngày chính là đóng cửa cầm tiểu đao điều a khắc ga ma a liền phòng luyện đan cũng không đi Dực Lan lão tổ biết được sau liền lập tức tới cửa đẩy ra cửa phòng ánh sáng đại lượng Tô Giao Trúc cũng vừa lúc hoàn công một chuỗi phật châu viên viên lớn nhỏ nhất trí thập phần mượt mà mặt trên có khắc thật nhỏ hoa văn như là nào đó riêng ký hiệu người khác lại như thế nào cũng là lấy gỗ đào làm phật châu. Hàn bên cạnh ao mai lâm tuy nói tồn tại cũng có vài trăm năm, cũng không thích hợp lấy tới làm Phật châu Xuyến đi. Còn có ngươi thật sự là từ bỏ kia tiểu tử không thành, ta như thế nào nhìn liền không giống đâu. Ngươi lúc trước vì hắn chính là liền thương đều không màng. gì? Ta như thế nào nhìn ngươi này mặt bạch đến giống người chết giống nhau. Dực Lan lão tổ rong dài lằng nhằng nửa ngày lúc này mới chú ý tới trên người nàng ẩn ẩn quanh quẩn một loại kỳ quái hơi thở, như là tử khí, chính là định nhãn nhìn lên. này rõ ràng chính là cái người sống nàng cũng nghi hoặc lên. tô giao trúc ngừng ho khan dục vọng, dơ lên mai một phật châu. ở ngoài phòng quang mang chiếu xạ chung ngón tay cùng phật châu đều có vẻ có chút mông lung, lung. dực lan lão tổ nhìn thấy khỏe miệng nàng gợi lên một mặt mỉm cười. sinh trưởng ở hàn bên cạnh ao cây mai vừa lúc. gỗ đào dương thịnh sẽ tổn hại âm hồn. ngày đó, tô cảnh liền không còn có tỉnh lại. tô ra được tin tức bái phòng hợp hoàn tông, muốn thu hồi tô cảnh di cốt, đuổi tới hợp hoàn tông một phòng chung nơi nào đó cánh rừng khi liền nhìn thấy ngập trời ngọn lửa tô gia phu nhân bị người đỡ lại đây vừa thấy đến sườn núi nhỏ giống nhau đại đống lửa ngọn lửa tăng vọt nàng liền khóc đến một hơi hôn mê bất tỉnh tô cảnh cô cô tới khi xuyên thân thuần tịnh bạch di cũng sẽ vẻ mặt nước mắt rung mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này không hề sở động nữ tử ngón tay run rẩy mà chỉ vào nàng ngươi ngươi nữ nhân này vì sao như vậy vãn mới đến nói cho chúng ta biết lại là ai làm ngươi làm chủ thiêu hắn trung niên nam tử đi ở mặt sau lại là đi tới đống lửa trước nhìn ngọn lửa thiêu hồi lâu mới đỡ cái chán nhắm mắt không biết hắn hay không ở che giấu trong mắt cảm xúc nơi đó mặt lại là như thế nào tang tử chi đau tô giao trúc đi đến hắn bên người yên lặng mà nói tô cảnh lúc đi nhớ mong các ngươi hắn nói hắn cuộc đời này kết thúc không thể lại này phân phụ tử mẫu tử duyên cũng cô phụ các ngươi dưỡng dục chi ân hắn vốn nên oanh oanh liệt liệt mà chết lại hơi tàn sống lâu chút thời gian tới tưởng niệm các ngươi tưởng niệm hắn tại đây trên đời hiểu biết người Hắn nói. Hắn nói hắn sau khi chết nguyện cùng thanh phong làm bạn, cùng nước chảy đại địa vì hữu. nay đại khái cũng là tự do đi. Dư lại sự liền không nhọc phiền cô nương lo lắng, đều giao cho chúng ta tô ra người đến đây đi. Rốt cuộc. Là người ngoài. Tô giao chúc không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng nuốt ve trên cổ tay Phật Châu, biểu tình có chút thế thảm. Theo sau liền rời đi. Phong ngoại chân núi, ngồi xuống đất quỳ hơn một ngàn danh hoàng bảo tăng nhân, đồng thời niệm tụng kinh văn vì này tiễn đưa. Hư tịnh nắm tô giao trúc đi đến chúng tăng nhân trước mặt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy phùng nghiêm. Cái kia ngày xưa lô mãng đệ đệ lúc này cũng vẻ mặt đoan trọng, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm chết đi tô cảnh cùng nhà mình tỉ tỉ có quan hệ gì, nhưng từ mấy ngày nay tới giờ nàng thác phùng ra làm sự tới xem, người kêu đối nàng rất là quan trọng. Tô giao trúc hơi giật mình, biểu tình có chút ngốc lăng, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Còn không đợi người trả lời, nàng lại vội vàng hỏi, ta thác chuyện của ngươi, có tin tức sao? Phùng nghiêm nhìn nàng gầy đến tiêm lên cảm, còn muốn kia khó coi đến muốn chết sắc mặt, cũng đau lòng, nhưng vẫn là quy quy củ củ mà trả lời, tìm hiểu rõ ràng, chăm rằm ngoại tấn vân thôn, một vị điên nữ mới vừa có thai. Ta đã phái người đi. Tu tiên giới muốn tìm được một vị vừa vặn đón ý nói hùa canh giờ bắt tự thai phụ thật sự là không dễ dàng, huống chi là tại đây ngắn ngủn mấy ngày trong vòng. Hắn vừa nói xong, nhà mình tỉ tỉ liền băn khoăn như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt phóng không mà nhìn về phía nơi xa thanh sơn mây trắng. Tụng kinh mô tăng nhân đột nhiên dừng lại, đứng lên tới rồi nàng trước mặt, kinh ngạc mà nhìn nàng quanh thân quanh quẩn hơi thở. Phùng thí chủ ngươi. Đại nạn buông xuống. Tô giao chúc tinh thần thu trở về, nghe được lời này tay háo hạ tay run rẩy lên. Thời gian mau tới không kịp. Chưa xong còn tiếp. 208, rời đi. Nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng mà ngay cả tự mình thủ hắn xuất thế đều không kịp. Tấn vân thôn tổ tiên cũng là người tu tiên, có lẽ là tư chất không đủ vô duyên đại đạo. Tại nơi đây an cư lạc nghiệp, núi sâu giã cốc sáng lập ra một khối an tinh tường hòa thôn xóm. Thôn biên lạc có cái cũ nát sân, bên trong ở một cái điên rồi nữ nhân, nàng cũng không phải trời sinh liền điên điên ngây ngốc, chỉ là nghe đồn mệnh lý tương khắc, người một nhà đều vô duyên vô cớ mà nhiễm bệnh đã chết, lưu lại nàng một người độc lập sinh hoạt. Hậu thiên ngày nọ đột nhiên liền điên rồi, ngẫu nhiên sẽ lấy đem dao phay ra tới chém người, không ngừng chém người, thôn đầu nào đó không an phận, nào đó ban đêm thế nhưng thiếu chút nữa bị nàng chém cái gì đó. Nếu không phải có người, bên ngoài cùng người uống xong rượu nửa đêm trở về nhìn thấy, vội vàng chế trụ nàng, bằng không lại sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Hôm nay trong thôn có chút người ở cửa thôn cây hoè hạ nhàn thoại, liền nhìn đến ba người lại đây hỏi đường. Nam tử diện mạo tuấn mỹ, nữ tử sắc mặt không tốt, nhưng nhìn ngũ quan cũng là không tồi, còn có cái đầu chọc hài tử. Người đều là thị giác động vật, đối mấy người cũng tràn ngập thiện ý cùng nhiệt tâm. Rốt cuộc từ bọn họ an mặc tới xem, cũng là người tu tiên. Chỉ là vừa nghe đến đối phương tìm hiểu điên nữ nhân liền thay đổi sắc mặt, chỉ cái phương hướng liền không ai nói thêm cái gì. Mấy ngày nay cũng không biết như thế nào, luôn là có người hỏi thăm điên nữ nhân sự. Có lao nhân nhìn đi qua mấy người, diêu phiến, ta coi, kia số khổ nữ nhân chỉ sợ là muốn vận khí đổi thay. Cũng không phải là sao, đã nhiều ngày có người tới cửa đi còn giúp sửa chữa nhà ở, xử lý kia nữ nhân sinh hoạt, nhưng người tới toàn không hiếu khách bộ, một đám tới cửa tìm hiểu người đều ăn một tầng hôi. Đối phương vẫn là tu vi không cạn tu sĩ, không dám chọc. Đơn giản cũng không ai quản chuyện này. Tấn vân thôn không phải không có tu sĩ, chỉ là lưu tại trong thôn tu sĩ đại bộ phận đều là vừa hảo có thể dẫn khí nhập thể, miễn cương tiến vào luyện khí kỳ, thời gian một lâu, tu vi không hề bưng lỏng, cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tô Giao Trúc nhìn thấy mọi người trong miệng điên nữ nhân khi, sắc mặt thực đu hòa. Nữ nhân này ở trải qua phùng nghiêm phái tới người thu thập xử lý sau, nhìn tướng mạo Sinh đến không sin Hơn nữa nàng tuy điên ốc, nhưng ở người giao hấn hạ tựa hồ cũng biết nàng trong bụng có cái tâm can bà bối. Nàng tóc khô khốc, tinh thần vẫn là có chút hề vải không phân chấn, thần kinh suy suy. Nhưng thay tính chất nu hòa, nhan sắc thanh thiển quần áo, trải vướt đuôi tóc sau, trừ bỏ ngẫu nhiên lộ ra biểu tình, đảo cũng là cái khả nhân. Tô giao trúc cởi ra chính mình trên cổ tay Phật Châu Xuyến, bộ tới rồi nữ nhân trên tay. Không trải qua người phát hiện chi gian, mai một Phật Châu Thượng nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng. Mơ hồ có cái gì chảy vào nữ nhân thân thể. Người tướng Mạo rất có hạnh phúc cuối đời, ta hy vọng Tô Giao Trúc ánh mắt rời xuống, đã tham qua đối phương thân thể không việc gì, hắn có thể bình bình an an mà ở Tấn Vân Thôn sinh ra. Tấn Vân Thôn mà chỗ chi thế, cũng là một khối phong thủy bảo địa. Hư tịnh đã đi tới, nhìn chằm chằm điên nữ nhân bụng, lại quay đầu lại nhìn Tô Giao Trúc, đại tỷ tỷ, nàng trong bụng là có bảo bảo sao. Tô Giao Trúc sờ soạng hắn tiểu đầu trọng, nhàn nhạt mà nói, tiểu hư Tịnh à, Tỷ tỷ có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Hư Tịnh ngửa đầu xem nàng, hắn đã 10 tuổi, vóc dáng đã trưởng tới rồi nàng ngực. Ngươi có thể lưu lại, mỗi ngày cho nàng nghiệm nghiệm kinh thư, thủ nàng trong bụng hài tử sinh ra sao? Hư Tịnh gật đầu, lại nghi hoặc, kia đại tỷ tỷ đâu, ngươi là muốn đi đâu như sao? Ta muốn đi một cái rất xa, rất xa địa phương, muốn đi thật lâu tô giao chúc trong lòng có chút rối loạn. Tiểu Hòa thượng chân mày cau lại, sau đó lại thực mau giãn ra khai. Kia tiểu muội muội sau khi sinh lại nên làm như thế nào? Tiểu muội muội, tô giao trúc lộ ra một mặt cười, sau khi sinh liền tùy ngươi đi. Ngươi tưởng hồi thiền tông liền trở về? Phùng nghiêm đứng ở một bên, nhìn hai người, đại tô giao trúc ánh mắt chuyển qua tới, hắn gật đầu, ta sẽ giản xếp hảo nàng hết thảy, không cần thấy qua, bọn họ hai mẹ con sau này vẫn thế thực hảo. Tô giao trúc nói, có ta ở đây, nhất định sẽ thực tốt. Hư tịnh cũng phát nôn vừa bãi. Đêm đó. Tô Giao Trúc cũng lưu tại trong viện ngửa đầu nhìn bầu trời. Thân thể suy yếu cùng cảm giác vô lực càng ngày càng nặng. Tựa hồ muốn đem nàng kéo vào vực sâu. Cuối cùng một lần nhìn đến tô cảnh trận mắt, là ngày ấy hàn trì, nàng hôn mê qua đi, tựa như hiện tại loại này không có tin tức hư không cảm, phù phù trầm trầm, lại khó chịu, phảng phất đặt mình trong với đại dương mênh mông bên trong. Nàng lại nghĩ tới ngày ấy ở kia trô ý thức trong không gian, chỉ sợ hiện tại đã không có đi. Sao trời ảm đạm, thiên địa vô quang ngươi còn có không đến ba ngày phùng lan lan bóng dáng hiện tại đã cực phai nhạt nhưng nàng thanh âm càng đạm mất cảm xúc phảng phất không buồn không vui vô linh chi vợt ba ngày đã là nàng cực hạn ngay cả ý này thức không gian cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng sắp tan rã tô giao trúc trầm mặc trong chốc lát trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia ánh sáng nếu ta đem ngươi dư lại một nửa hồn lực toàn bộ cho hắn sẽ có cái gì kết quả thể tu trọng chủ luyện thể đạo tu càng trọng điểm dưỡng thần Cấp thấp đạo tu tu sĩ sở dĩ không thể giữ được thần hồn, là bởi vì hồn lực không đủ cường đại, thần hồn chưa từng lớn mạnh thành nguyên thần. Lúc trước Phùng Nghiêm phạm hiểm Phùng Lan Lan từng đã cho nàng một nửa hồn lực, nguyên chủ hồn lực cường thịnh nàng có thể cảm giác được đến, nếu nàng đem dư lại một nửa hồn lực cấp Tô Cảnh, đó có phải hay không? Hắn còn có thể cứu chữa. Ngươi muốn đem tới tay hồn lực chắp tay cho người. Kia lũ hư ảnh hiện tại hành động đều là phiêu, liên quan thanh âm đều như là vạn dặm ở ngoài phong cấp đưa lại đây, cũng không rõ ràng chính là hắn bản thân hồn lực cũng không được, nô, no, hao tổn chính thành, dao động căn bản A. Dứt lời, một bàn tay xuyên thấu hư ảnh. Vô hình chi ảnh tiêu tán mở ra. Chỉ dư một câu từ từ mà quen quẩn. Người tiếp theo ly thể, đó là trở về ngày. Nàng đem vất vả tới tay một nửa hồn lực cho hắn, cũng coi như là ý trời không phụ người. Đêm trường. Khốn đốn cũng trường. Nhưng mà đứng ở lạnh lùng gió đêm, nhìn tô giao chúc thân ảnh phùng nghiêm lại là cực kỳ thanh tỉnh nhà Minh tỷ tỷ sống không quá đêm nay. Hắn mơ hồ đoán được một ít việc, chỉ có thể tất cả nuốt xuống, nuốt vào trong bụng. Hôm sau hư tịnh tỉnh lại thời điểm đã không thấy tô giao trúc, hắn nghi hoặc mà ở trong sân gọi đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ, chờ tới lại là phùng nghiêm một tiếng nàng đi rồi. Hư tịnh lại là giật mình, lại là sương sờ, lại thư quý khuất, đi thì đi đi, vì cái gì đều không nói với hắn câu từ biệt lại đi. Không biết là điên nữ nhân trên tay Phật Châu có hiệu quả, vẫn là hư tịnh mỗi ngày tụng kinh mang đến lực lượng thần bí tóm lại điên nữ nhân ở phùng gia an bài người chiếu cố hạ tinh thần cũng càng ngày càng tốt tính cách cũng càng ngày càng tốt điên bệnh tựa hồ tất cả đều biến mất tuy rằng nàng vẫn là không muốn ra cửa cùng người ta nói lời nói nhưng mỗi ngày tâm tình nhìn lượng cơm ăn cũng là không tồi này đối trong bụng hải tử trưởng thành cũng là có chỗ lợi ngâm nhìn chằm chằm người cũng nhẹ nhàng thở ra hợp hoan tông nơi nào đó đậu phủ rực lan láo tổ ghé vào trên bàn đá nhìn trước mặt mấy chục cái bình ngọc thở dài xưng sờ lúc trước kia nữ hoa cầm hộp ngọc trang bảo bối đăng ăn dược nàng cũng cho rằng bằng nàng năng lực có thể luyện ra một viên đều là lão đại không dễ không nghĩ tới trước khi đi cư nhiên tặng nàng một cái túi chữ vật bên trong mấy chục cái bình ngọc mỗi cái bên trong đều là tám đến mười viên cùng phẩm dai đăng ăn dược nghĩ đến nàng phía trước hứa hẹn nàng liền cảm thấy đau đầu lúc trước như thế nào liền vô tâm tàn nhẫn nhiều áp bức nàng một ít đâu này hố cha nữ hoa nàng hú cái khác hai tông thiên tài địa bảo tới Cho nàng luyện nhiều thế này kinh hỷ. Dực lan lão tổ đấm bàn, nàng những cái đó lao hữu nhưng nhìn chầm chầm nàng được ngay đâu, chưa xong còn tiếp. 209, trở về. Bùn đất ngón tay khẽ nhúc ních, nàng mở mắt ra, cảm giác được trên mặt có toái thổ cúc ngay. Thẳng đến cả người từ trong đất bò ra tới, tô giao trúc mới nhìn đến trước mặt đưa lưng về phía nàng đứng ở thổ địa thượng nam tử, nhất thời có chút bừng tỉnh. Hẻm núi có quang, từ thiên nhận phong đỉnh phía trên chút xuống mà xuống, sương ngủ tràn ngập nàng xuyên thấu qua kia đạo quen thuộc bóng dáng xem qua đi không xa chỗ kia miếng vải mãn rêu xanh ngăm đen cự thạch bia đá không người cốc rõ ràng có thể thấy được nàng lại túi đầu nhìn trên mặt đất trong trí nhớ vũng lầy đầm lầy hiện giờ chỉ là một mảnh lơ lỏng bình thường làm thổ ngươi hiện tại thật chật vật tô rượu tổ quay đầu tới nhẹ nhàng cười tô giao chúc nhíu mày nơi này âm khí đâu cơn lốc đâu ban đầu rỗi tay không thấy năm ngón tay hiện tại như thế nào sáng còn như thế bình tĩnh nay chẳng lẽ không nên hỏi chính ngươi sao Tô Diệu tổ dối tay kéo nàng lên, theo sau hắn vươn mảnh khảnh ngón trỏ chỉ hướng không người cốc phương hướng, phía trước ngươi bị văng ra vài lần, ngươi hiện tại lại đi gần nhìn xem. Nghe xong lời này, Tô Giao Trúc phản ứng đầu tiên là hắn vẫn luôn ở giám thị nàng nhất cử nhất động. Nàng chậm rãi đi qua, đứng ở tấm bia đá bên, không hề trở ngại mà vượt qua qua đi. Tấm bia đá một khắc mặt, là một mảnh hoang vu. gồ ghề lồi lõm vùng núi lung tung mà tài từng cụm thời kỳ giáp hạt cỏ dại ngươi lúc trước không phải nói nơi này là bí cảnh sao nàng nhíu môi hiện tại không phải tô rượu tổ nhún vai ngữ khí nhưng thật ra nhẹ nhàng tùy ý chẳng lẽ ngươi liền không có thu hoạch sao đưa lưng về phía hắn tô giao trúc thân thể cứng đờ sắc mặt đột nhiên liền âm trầm đi xuống quanh thân tràn ngập một loại áp suất thấp hắn lúc trước nói vì lớn mạnh nàng thân hồn ném nàng đến ngàn diệp tông cái này bí cảnh rèn luyện trong lúc vô tình phát hiện ngàn diệp tông cung gia phu nhân phùng lan lan tàn lưu tại nơi đây hồn lực Nhưng mà ân đoán chấp niệm một, này chỗ hẻm núi bộ dáng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bị nồng hậu đến âm khí quỷ khí hoàn toàn bao phủ địa phương, hiện giờ lại là nửa điểm không cảm giác được âm trầm chi khí. Cung gia phu nhân phùng lan lan nguyên bản vận mệnh là cái gì, ngươi biết không? Thấp thấp nói từ thân thể của nàng truyền đến. Trong thế giới này không có đệ tam chỉ hồn linh, có chỉ là dựa vào thi thể mà sinh tử khí cùng âm khí, nguyên chủ đoán niệm chấp niệm một. Ở dài lâu năm tháng này sinh ra tới đại lượng mặt trái cảm xúc cũng đã biến mất, lưu lại một sợi thần thức cũng tiêu tán không thấy. Phùng Lan Lan Ta tựa hồ có nghe qua gia đại thế đại Phùng ra sớm chiều chi gian suy tàn đi xuống, lúc sau cung gia liền truyền đến cung phu nhân Phùng Lan Lan bạo bệnh bỏ mình, cũng không biết duyên cớ nào, thi cốt thế nhưng bị người ném tới này phong cốc dưới. Thi thể rơi vào thật sâu nước bùn bên trong, trên thực tế người cũng chưa chết, chỉ là bởi vì tứ chi gân mạch đức đoạn vô lực tránh thoát ngạnh xinh xinh ở hãm sâu nước bùn chung sống sờ sờ nghẹn chết tô dao chúc ngữ khí nhàn nhạt mà tiếp đi xuống nàng rốt cuộc quay đầu lại con mắt nhìn hắn khoe mắt như bễ ngươi đã sớm biết nơi này trừ ngươi ở ngoài không có cái khác thần hồn nhưng lại để lại hồn lực mà ngươi nàng cười một chút không biết là châm chọc vẫn là thương cảm cũng hoặc là cái khác trừ bỏ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân giữ lại nhưng chống đỡ ngươi trên thế giới này tiếp tục tồn tại đi xuống lại là này đó phân tán ở thế giới này khắp nơi hồn lực đi Thần hồn không dựa vào thân thể du tẩu hoạt động sẽ tiêu hao này bản thân hồn lực, mà gia tăng hồn lực, trừ bỏ riêng công pháp tu luyện cũng chỉ có cắn nuốt cái khác tồn tại hồn lực. Tô Diệu tổ gật đầu, ngươi không ngại tiếp tục nói, ngươi còn phát hiện cái gì? Tô Giao trúc cười khổ lắc đầu, ngươi sẽ không sợ sinh ra nghiệp chướng sao? Lời nói vừa ra nàng lại sửng sốt, cùng Tô Cảnh ở chung lâu rồi, khó tránh khỏi tư tưởng sẽ cùng hắn đồng bộ, hiện tại Tô Diệu tổ bất quá một cái hồn linh, mà trên thế giới này lại chỉ còn lại có hắn một cái. Húng chi cũng chỉ có lựa chọn bằng phẳng đại đạo tu sĩ mới có thể sợ cái này đi. Tô Diệu Tổ cùng nàng. Hẳn là đều là không có tư cách tu tiên người đi. Không sai, sự thật chính như nàng suy nghĩ, Tô Diệu Tổ cắn nuốt quá tàn lưu ở thế giới này hồn lực, đã không có bất luận cái gì đại giới hồn lực bị hắn hấp thu xong về sau. Hắn cũng bắt đầu thông qua giải trừ nguyên chủ nhân trên người lệ khí cùng án lực sau cắn nuốt này hồn lực. Ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Tô Diệu Tổ nhướng mày ý vị thâm trường mà xem nàng. Phía trước nàng thần hồn tựa như ác quỷ giống nhau, đối hồn lực phát ra hơi thở thèm đến chảy nước miếng. Hiện giờ tuy rằng một nửa hồn lực làm đi ra ngoài, nhưng nàng hiện tại thần hồn cũng giàu có không ít. Không sai. Nàng câu môi, hồn lực hương vị thực mỹ vị. Theo sau, tô diệu tổ cùng nàng liêu khởi nàng lúc này sở trải qua sự, nàng chọn lựa mà nói chút. Hàn Sơn ma thần A, cư nhiên nhân ngươi thiếu chút nữa trước tiên xuất thế. Tô diệu tổ thổn thức qua đi mang nàng thượng đỉnh núi phải biết rằng sau này vài thập niên tiên ma đại chiến đạo hỏa tắc cũng cùng chi có quan hệ ngươi có thể bình an trở về cũng là vạn hạnh tô giao trúc thấp mặt mày đúng vậy nàng vạn hạnh trung quy là hắn bất hạnh nếu như không phải nàng hắn trung quy sẽ thực hiện hắn lúc trước theo như lời cứu thế cứu nạn phổ độ chúng sinh tự tại tiêu giao đi ngươi trở về đi trong tộc thân nhân hẳn là đều còn nhớ mong ngươi tô diệu tổ vừa dứt lời tô giao trúc liền cọ mà ngẩng đầu xem hắn thật lâu sau Tô Diệu tổ sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ ta trên mặt có cái gì sao? Ngay sau đó hắn thấp thấp phi hai tiếng. Hắn một cái hồn linh, trên mặt đâu ra thứ gì? Tô Giao Trúc lắc đầu, nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít việc. Về A Ám, người biết dược tiên nhất tộc lấy gì tiêu chuẩn phán định kế nhiệm tộc trưởng tư cách sao? Nàng đột nhiên hỏi hắn. A Ám trong không gian lão nhân từng cùng nàng nói A Ám mới là kế thừa tộc trưởng tốt nhất người được chọn, còn làm nàng không cần nói cho hắn thân phận của hắn lai lịch. Ở cung gia sự ra sau nàng không có đi liên hệ á ám, trừ bỏ lúc ấy tu tiên giới ma tu nổi bật quá thịnh, còn có một tầng nguyên nhân chính là bởi vậy. Tô Diệu tổ có chút giật mình, theo sau liền thoải mái, nguyên bản ta cũng không biết, hoặc là nói cũng không rõ, thẳng đến ta vây ở nơi đây nhiều năm ta mới hiểu được một ít, nếu như ngươi muốn hiểu biết rõ ràng, trở về hỏi cha đi. Liên ngươi đều là nói như vậy. Tô giao trúc từ từ thở dài, lão nhân kia lúc ấy cũng là làm nàng trở về hỏi trong tộc trường bối. Nàng không rõ bất quá chính là một cái bình phán tiêu chuẩn Trả lời lên có như vậy khó sao Xem nàng thất vọng Tô Diệu tổ sờ sờ mũi Nhiều lời hai câu Kỳ thật lại nói tiếp đơn giản cũng không đơn giản Ngươi liền không có nghĩ tới Vài vị trưởng lao rõ ràng cùng cha số tuổi không sai biệt nhiều Nhưng bọn hắn đã tuổi già trắng bệnh Mà cha lại trước sau như 30 tuổi Trên dưới bộ dáng sao Cùng cái này cũng có quan hệ Tô Giao Trúc nghĩ lại Nàng trước kia thật đúng là không chú ý đến điểm này Tuy nói tô xảo nhi cùng nàng cùng lớn lên, chỉ so nàng đại một tuổi, nhưng nàng cha đại trưởng lão nhìn qua đã tuổi già, nàng trước nay không hướng trưởng bối tuổi đi lên nghĩ tới. Mau trở về đi thôi. Hoan nên ngươi lần sau trở về xem ca ca. Tô giao chúc một trảo liền đánh. Chưa xong con tiếp. 210, Bạch Cốt Tinh. 9981 căn khóa hồn đinh. 9981 lần sinh tử luân hồi. Đều nói tiên nghịch phương pháp giống như trần chuồng đi qua 18 tầng địa ngục, dừng lại chỉ có thống khổ chống được cuối cùng nhân tài có thể đạt được trọng sinh hồ thượng hồng liên nửa khai mờ mịt bạch khí bị gió thổi khai trong chốc lát lạnh trong chốc lát nhiệt gió thổi phất lại đây đại ung nữ tử hôn mê qua đi mấy cái nữ tử đang ở trà lau trên người nàng chảy ra máu bôi thượng thấu bạch thuốc mỡ nữ tử áo đỏ ở bên dạ bước dừng ở đại ung chung nữ tử trên người ánh mắt thập phần sâu thảm nửa canh giờ nếu nàng còn không có tinh thần lực giao động liền ý nghĩa chân chính thất bại dạ bước chân ở đột nhiên dừng lại Kế. Tục. Thanh âm cực kỳ thật nhỏ, mơ hồ không rõ. Tô giao chúc mí mắt trầm trọng mà vô pháp nâng lên, hầu trung mỗi phát ra một cái âm đều đau đến hàm răng run rẩy, nhưng nàng phát hiện nàng tinh thần lực trở nên càng tốt, có thể tin tưởng cảm giác đến tô Sảo nhi chiều nàng đã đi tới. Phía trước nàng thần thức bị thương, đa số thời điểm đều là dựa vào tu tập sách thuốc lợi dụng tinh thần lực thay thế thần thức rõ thám biết ngoại giới. Tô Sảo nhi tay rơi xuống nàng trên đầu, tuy là sớm có chuẩn bị đầu lâu đột nhiên chuyển đến đau nhức làm nàng nhịn không được toàn thân co rút, cứng đờ ngón tay lập tức liền rơi vào lòng bàn tay. Hồn cương thể kiện, không gian tư đại, ngươi kiếp nạn cũng là ngươi kỳ ngộ, nếu ngươi lần này thật có thể cố nhịn qua, đạt được chỗ tốt sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nếu chịu không nổi đi, kia dứt khoát để cho ta tới hảo. Ngươi cũng không cần đề phòng nàng sẽ hại ngươi. Tô Diệu tổ ở đưa nàng trở về phía trước, còn như vậy miệt thiếu, có lẽ là được đến một nửa hồn lực lớn mạnh nàng thân hồn. Nàng toàn bộ hành trình đều ăn xuống dưới. Thức mau, nàng trên người liền không có một khối hoàn hảo sơn cốt. Nàng có thể cảm giác được thần hồn bị giam cầm ở thể sắc thượng, đau đớn như thủy chiều vọt tới, không nhiều sẽ liền chết lặng. Có người đem nàng cả người huyết trà lau sạch sẽ, tiếp tục bôi thấu đầu bạc lượng thuốc mỡ. Có loại rất nhỏ nóng rất cảm giác ở toàn thân nổi lên. Sói văng trùng, thực thể chi trùng, thì thực cơ thể sống ra thịt, cắn nuốt hạ thánh ưng, diệp, sẽ phân bố ra một loại đặc thù chất nhầy. Vô số chỉ tiểu trùng từ lồng sắt bò ra tới, cả người hắc đến tỏa sáng, ngon cái lớn nhỏ, chỉ chốc lát sau, đại ung chất đầy rậm rạp tiểu trùng, đem ung chung nữ tử hoàn toàn che giấu. Trong suốt chất nhầy chảy nửa ung, bị muôn vàng trương cái miệng nhỏ gặm cắn thân thể, trở thành chúng no mỹ vị món ngon. Thuốc mỡ có thánh ương diệp nước, trải qua nửa canh giờ xuống nước, đã xông vào nàng da thịt bên trong. Nửa ngày qua đi, ung chung sói vàng trùng tất cả nổ tan sát mà chết, một bộ phận ngâm mình ở chất nhầy. Một bộ phận dính ở lộ ra chất nhầy mặt thân thể thượng, một cổ tanh tưởi tràn ngập. Trong tộc nữ tử đều mang lên khăn che mặt chạy nhanh rửa sạch, đem sở Hưu sói vàng trùng thi thể rửa sạch đi ra ngoài, chỉ có chút ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt tàn lưu ở chất nhầy. Lộ ra một khối sâm sâm bạch cốt. Tô xảo Nhi cách vài bước nhìn, theo sau liền rời đi. Chất nhầy ngâm yêu cầu mấy ngày công phu, mà kế tiếp vài loại yêu cầu tài liệu vô pháp từ xích Vũ quân trồ đó được đến có sẵn. Vạn năm Hàn Băng cũng chỉ có tu tiên giới trung kia cực hàn chi địa mới có thể tìm đến thuần đến dung nham cũng chỉ có trong truyền thuyết mi nhĩ hoàn cảnh tam đại hiểm địa chi nhất núi lửa mới có tuyệt chân ngoài điện một phen trường kiếm thẳng cắm mặt đất bỏ đi ngày xưa ma khí lộ ra cường thịnh kiếm khí cùng sáng ngời hàn nhận ánh sáng nam tử thân hình vĩ ngạn đĩnh bạt đứng thẳng một thân phiêu giật hắc ý ở sau người giơ lên trường cánh thiếu nữ áo đỏ chậm rãi đến gần cùng với vang tiếng chuông nàng theo hắn ánh mắt nhìn lại Lạc sơn núi hạ trong tộc vài tên tráng niên nam tử lôi kéo một xe mà qua, trên xe giống như tiểu sơn giống nhau to lớn khối băng thành trắng bệnh, bên trong giống như bông tuyết giống nhau văn lạc rõ ràng. Nay hẳn là chính là mới từ tu tiên giới vận tới vạn năm hàn băng. Ngươi gầy, tô xảo nhi nói, trở nên càng thêm tinh tráng. Ngay cả truyền thuyết bên trong tiên ma kiếm tế thiên cũng tìm không trở về nguyên lai bộ dáng Nay kiếm, ngươi không phải là thật sự tìm được rồi thuần đến dung nham. Thân kiếm tranh tranh chi ý Vừa thấy chính là một lần nữa rèn luyện qua, có thể tẩy đi nó một thân ma khí cũng chỉ có thuần đến dung nham. Nam chăn thu hồi ánh mắt, cầm trên tay khởi một cái cái chai, liền ở bên trong. Cái chai là xích vũ quân cấp, vào tay chân trượt. Tô xảo nhi tiếp nhận sau hỏi hắn, ngươi không đi xem nàng sao? Không cần phải. Nói xong hắn liền nhắc tới trên mặt đất tế thiên kiếm, lướt qua nàng mà đi, bóng dáng tiêu điều. Nam chăn bị trục xuất vô ưu cốc, như phi không phải tìm về vạn năm hàn băng cùng thuần đến dung nham. Tô Cha bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại trở về, càng thêm không có khả năng ở lâu. Cho dù Tô Cha cùng các trưởng lão đồng ý này, duy nhất có lẽ có thể cứu trị Tô Giao Trúc biện pháp, cũng là không cho phép Tô Giao Trúc rời đi vô ưu cốc. Chính là chết, cũng muốn chết ở chỗ này. Thật lớn Hàn băng khối bị bỏ vào một khắc chỉ đại ung, một thân hồng y Tô xảo Nhi tay ngọc cầm lấy không biết gì tài chất cái chai, vạch chân bình khẩu, hỏa tinh liền bắn ra tới, rơi xuống Hàn băng thượng. Hỏa tinh sau khi lửa tắt băng hóa thành thủy, ở băng thể thượng lưu lại một khối long ấn, giống như một cái dấu ngón tay. Vạn năm hàn băng này chất cứng rắn dị thường, như phi nam chăn trong tay có tế thiên kiếm mới có thể bổ ra nó, mà Tô xảo Nhi chỉ có thể dùng tới một chút thuần đến dung nham đem nó dung thành tiểu khối tiểu khối. Trở thành một đống bạch cốt Tô giao trúc đã không có cảm giác đau, chỉ là tầm ở chất nhầy có chút ghê tầm thôi. Trải qua 3 ngày chất ngậy ngâm, Tô giao trúc đã cảm giác được chính mình thần hồn đã hoàn toàn cùng bạch cốt hòa hợp nhất thể, cũng có thể quay đầu gật đầu giơ tay động cước. Nếu ngươi đã có thể chi phối thân thể của mình, liền chính mình đi vào đi thôi. Tô giao chúc hoạt động tư thế bị Tô Sảo Nhi thấy, nàng chính xác nhìn nàng, ánh mắt ý chỉ không xa ngoại đại ung. Đầu lâu điểm một chút, đôi mắt toa cốt đen nhánh như mực, ngay sau đó một khối vỡ nát bạch cốt liền từ chất nhầy nhảy ra tới, đụng vào đại ung bên cạnh, không xương thiếu chút nữa tan thành từng mảnh. Tô Sảo Nhi. Nàng như thế nào cảm giác heo heo biến thành bạch cốt tinh về sau càng xuẩn. Bạch cốt thượng chất nhầy loang lộ. Chưa từng rửa sạch, nó liền lập tức nhảy vào đựng đầy nước đá đại ung. Nháy mắt hít thở không thông cảm cơ hồ bao phủ nàng. Thấu xương lạnh băng làm nàng thần hồn lập tức đông cứng. Nàng giống như minh bạch cái gì kêu lên thiên cảm giác. thần chí bị đông lạnh đến hôn loạn lên, hiện thực hết thể phản phất đều đã ly nàng mà đi. Không biết đang ở phương nào, không biết nàng là ai, không biết ai là ai. Như vậy cảm giác cơ hồ châm hết thần hồn sở hữu sức sống. Nhiều ngày lúc sau. Tô Sảo Nhi bọc thật dày quần áo run rẩy đến gần đại ung, mở ra trong tay cái chai, trực tiếp ném đi vào. Cùng với ngập trời ngọn lửa, thân ảnh của nàng cấp tốc mà lùi lại mà đi, rơi vào trong hồ. Tô Sảo Nhi đã là khẩn trương, lại là hưng phấn. Lại lánh lại nhiệt hồ nước đều không thể ảnh hưởng nàng nửa phần. Nàng không rõ ràng lắm tình huống của nàng, nhưng nếu nàng có thể nhịn qua, hắn một ngày nào đó có thể trở về. Nhưng Tô Sảo Nhi không biết chính là, nàng thả ra thuần đến rung nham thời điểm nàng lại một lần đưa tô giao trúc đi gặp nàng ngày đêm tơ tưởng hắn chưa xong còn tiếp hai trăm mười một có bản lĩnh lột cái mỹ nam cho nàng ở mức trong sơn động có mốc meo hương vị tô giao trúc tỉnh lại thời điểm đấm đấm đầu sau đó theo ánh sáng đi ra sơn động đây là một mảnh rừng rậm tùng gian trong rừng nơi nơi là dị thú chết thảm thi hài cỏ cây thoạt nhìn suy bại vô cùng này thượng còn tàn lưu đỏ thâm vết máu một cổ quen thuộc mùi máu tươi cũng may phía trước nàng cả người tẩm ở có mùi thúi chất nhầy đã thói quen ngược lại cảm thấy nơi này không khí tươi mát đến nhiều tô rượu tổ vụt ra tới thời điểm trong tay chính cầm cái tiểu cây búa vừa thấy nàng lại nhà khai nha ngươi như vậy tưởng niệm ta a nhanh như vậy liền đã trở lại vừa rồi nàng vẫn luôn có chút hoảng hốt biết lúc này mới nhớ lại trở lại nơi này phía trước sự nàng bị vạn năm hàn băng đông lạnh đến tinh thần lâm vào ngủ say ngẫu nhiên sinh động tư tưởng lại hỗn loạn thật sự cuối cùng cảm giác là đến từ linh hồn đau nhức thần hồn lâm vào tự động bảo hộ chung. Nàng mới có thể bị truyền hồi nơi này. Nàng nhớ tới nàng ở trong hồ khi nghe được nam chăn nói, mà tô xảo nhi ở lúc sau cũng để qua. Ta hình như là bị thuần đến dung nham đốt thành xương cốt cha nàng hoàng não, giống như quên đi rất nhiều đồ vật. Thuần đến dung nham. Cũng khó trách, ngươi hiện tại thần hồn còn chịu không nổi thuần trí dương viêm bị bỏng. Tô rượu tổ lắc lắc trong tay tiểu cây búa, hiểu rõ mà nói. Tô giao chúc lúc này mới chú ý tới trên tay hắn đồ vật, hỏi hắn, ta như thế nào mỗi lần trở lại nơi này. Ngươi đều vừa lúc trải qua. Còn có ngươi đây là đang làm cái gì? Hẳn là ngươi thần hồn vừa vặn bị truyền tống đến ta phụ cận đi, không liên quan chuyện của ta. Đến nỗi cái này tô rượu tổ dơ tay dơ lên tiểu chủ y, dì xét loang lổ tiểu chủ y thượng không biết lây dính chút thứ gì, xanh trắng giao nhau, còn mang theo huyết hồng. Hắn đi hướng gần nhất một khối dị thú thi hài, nhắm ngay nó so người đầu lớn một chút đầu liền bắt đầu gõ, này đầu chỉ còn lại có xương cốt giá, mặt trên tàn lưu tơm máu. Chỉ có nó trên người còn lưu giữ một ít huyết nụ, đông một khối, tây một khối, vừa thấy chính là bị thứ gì gặm thực, chỉ chốc lát sau, hắn liền từ gõ phá đầu lấy ra một khối nửa cái nắm tay đại màu xanh lục cục đá. Ngươi lấy yêu tinh làm cái gì? tô giao trúc sắc mặt khó lường, nghi hoặc. Tùy tay một ném, kia khối màu xanh lục cục đá liền biến mất ở không trung. Yêu tinh bên trong năng lượng cũng không thể lãng phí, ta đút cho ta không gian, cứ việc như vậy một khối có chút ít còn hơn không. Nhưng nhiều như vậy yêu tinh tích lũy lên cũng không thể khinh thường. Tô Diệu tổ lời này vừa nói ra, mới làm Tô Giao Trúc nhớ tới cùng nàng thần hồn gắn bó tổn chủ phó không gian, kia chẳng đại chiến tổn thương không ngừng là thân thể của nàng, nàng chủ phó không gian cũng bị chấn động, thậm chí ở phía trước vừa mới tiến vào phùng lan lan thân thể thời điểm nàng còn nếm thử quá liên hệ chính mình chủ phó không gian, chỉ là có thể cảm giác đến nó tồn tại, nhưng lại vào không được. Lúc này Tô Giao Trúc ý niệm chật lóe, cư nhiên lóe vào chủ không gian. Còn không có định thần liền thiếu chút nữa bị bay tới không gian mảnh nhỏ đâm đến, nàng chạy nhanh rời khỏi tới, hồi tưởng khởi mới vừa ở trong không gian nhìn đến kia liếc mắt một cái. Toàn bộ không trung đều như là sập xuống một khối, minh ám không chừng. hỗn độn trong thế giới không gian mảnh nhỏ bay tứ tung, làm nhục vô số. Theo sau nàng tiến vào phó không gian, nàng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không sai biệt lắm là cái này tình huống. Nếu không gian bị phá hư, thua lấy năng lượng, nó có thể tự động chữa trị sao. Tô Giao Trúc lời kia vừa thốt ra, Tô Diệu tổ tựa như xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn nàng, đống nhiên lại cười, cười đến vui sướng khi người gặp họa, ngươi nhưng thật ra tưởng mở, năng lượng sắc thật có thể chữa trị không gian, nhưng ngươi nếu tưởng nó tự động chữa trị, ha ha, quả thực chính là người si nói mộng. Trư phi, hắn trong mắt đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng, ngươi có thể tìm đủ lục đạo Linh Châu. Lục đạo Linh Châu Tô Giao Trúc tinh thần có chút bừng tỉnh, hai tay nâng lên, cuốn lên bàn tay đột nhiên mở ra một minh một ám hai viên minh châu phân biệt xuất hiện ở nàng hai cái lòng bàn tay quang linh châu là nàng gia truyền chi bảo đồng thời cũng là nàng tô gia người thừa kế tượng trưng phía trước từng bị cô tiên phái trưởng môn đệ tử tin ca chân nhân tên là doãn vô thương đoạt đi sau lại lại ngoài ý muốn bị nàng đoạt trở về mà bên kia tô giao trúc nhìn ma khí mọc lan tràn ám linh châu ánh mắt hơi thâm lúc ban đầu nhìn thấy ám linh châu thời điểm vẫn là ở ma giới từ lăng tuyên tuyết châu đó đến tới ám linh châu che giấu thân phận sau lại bị người cướp đi Nàng hiện tại trong tay này, một viên lại là ở phùng Lan Lan trong thế giới, ở cung gia Càn Khôn trong tháp đoạt được. Lục đạo linh châu luôn có 12 viên linh châu, 12 loại linh căn thuộc tính, gom đủ này thượng cổ thần khí lục đạo linh châu, nói dễ hơn làm. La ta si tâm vọng tưởng sao? Tô Giao Trúc Trinh Lăng nhìn hai viên linh châu lẩm bẩm nói. Hai viên linh châu bị Tô Giao Trúc thu trở về, quay đầu lại đối thượng vẻ mặt phức tạp Tô Diệu Tổ, "Nàng lạnh thanh, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đi nếm thử." Nói xong, nàng liền tùy ý tìm một phương hướng liền bắt đầu đi tô rượu tổ do xét khẩu khí ở nàng phía sau nhắc nhở nói sơn động chính nam phương hướng chúc ngươi vận may đi tô giao trúc bước chân theo bản năng xoay phương hướng phấn hồng quyến rũ tràn ngập tại đây điều đại đạo phía trên chung quanh cảnh trí trở nên mơ hồ bốn phía tràn ngập tụ lại âm khí làm tô giao trúc bước chân một đốn khỏe môi hơi câu nàng nghe thấy được một cổ không yếu hồn lực mỹ rượu mùi hương đi vào tảng lớn yên phấn bên trong nàng cảm giác được thân thể trật lạnh túi đầu vừa thấy nàng thế nhưng trần chuồng đứng ở trong đó thấp thấp tiếng rên rỉ không biết từ đâu phương đột nhiên vang lên trong đó hôn loạn thống khổ cùng vui thích tựa muốn gợi lên nhân tâm trùng dục vọng một tiếng thấp một tiếng cao miêu mệ giống nhau tiếng thở dốc làm người ý loạn thần mê tô giao trúc không đi che lấp thân thể nắm chặt tay nàng vì cái gì có loại dự cảm bất hảo như vậy tinh thần quấy nhiễu không biết rằng có bao lâu chẳng sợ chỉ là giọng nữ mới cũng đủ để cho nhân tinh thần hỏng mất Muốn luân hãm đi vào Thế cho nên đến cuối cùng Thân thể của nàng cũng có chút run nhẹ nhẹ Nhưng đối hồn lực muốn ăn vẫn là áp qua đáy lòng khát vọng Thúc đẩy nàng từng bước một mà hướng kia cổ mê người hương khí mà đi Vì cái gì Vì cái gì ngươi không hề có ảnh hưởng Kia thực người tận xương nguyên thủy bản năng Kia tội ác người chi dục vọng Chẳng lẽ ngươi liền không có sao Tô giao chúc nội tâm ô Chính ngươi một người dên dỉ cái nửa ngày kính Liền cái nam nhân đều không cho ta Có cái dám dùng lao tử lại không phải gen có bản lĩnh liền lột quang cái dáng người siêu tốt mỹ nam phóng nàng trước mặt âm khí tụ lại áp qua đảo phấn chi khí một đạo lượng lam đột nhiên hiện lên trong không khí đột nhiên truyền đến một đạo thê lương kêu thảm thiết tô giao chúc hai tay cắt là một đoàn thật lớn lượng lam ngọn lửa nay thượng tiểu ngọn lửa cơ hồ là vứt ở chơi liên tục đánh ra mấy đạo lam diễm sau giống như kéo tơ lột kén một cái lượng đoàn dần dần biến đại nàng nhanh hơn tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xuyên qua đi Ý thức lại một lần bị cắt đứt, ồn ào thanh âm ở bên thai vần quanh. Nàng chính là cái hoa si, cho rằng chính mình lớn lên nhiều xinh đẹp, còn muốn bỏ giường. Bị đánh vỡ đầu hủy dung là nàng xứng đáng. Đều tan đi, nàng đã điên rồi. Nàng cùng tím tiểu sư tỉ so, cái gì đều không phải, phi. Cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Chưa xong còn tiếp. 212, thải bổ. Ta đến tột cùng làm sai cái gì. Nàng yêu hắn không sai, chẳng lẽ ta liền sai rồi sao. Nay đại khái là trước khi chết nhị mai nhi tiếng lòng đi. Giống đột nhiên từ sâu thẳm đáy nước du lên đây giống nhau, nàng đột nhiên liền ngồi lên. Ở bên chiếu cố lê âm đánh nghiêng chén thuốc, vội vội vàng vàng lại đây đỡ lấy nàng vai, quan tâm hỏi, nhị sư muội, ngươi thế nào, có phải hay không làm ác ngộng? Tiếp theo nàng dùng tay háo lau chùi nàng trên đầu hãn, đem nàng đầu dựa vào nàng trên vai, liên tục nói, đừng sợ, không có việc gì. Tô giao trúc quay đầu nhìn này gian nhà ở, giường gỗ tố mảnh. Trên bàn đơn giản phóng một mâm ấm trà chén, cửa sổ thượng phóng hai bồn hoa cỏ. Thoạt nhìn rất là bình thường, lại giơ tay nhìn đến trên người phục sức, phát ông đầu rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Này trên người quần áo nàng là rất quen thuộc, hợp hoàn tông nữ đệ tử phục sức, hoặc Hồng, hoặc Thanh. Tuy nói hợp hoàn tông chịu trách nhiệm không giống người thường thanh danh, nhưng là đệ tử phục lại không có đặc biệt khác người chỗ, chỉ là ra này hợp hoàn tông, các đệ tử trang phục liền không chịu ước thúc, trời sinh tính không kềm chế được, khó tránh khỏi ăn mặc lớn một chút. Phùng lan lan kia một đời cuối cùng, nàng chính là ở hợp hoàn tông đãi không ít thời gian. Vừa rồi nàng trong óc giống như chui vào rất nhiều đồ vật, chính là nghĩ lại lên lại tựa hồ cái gì cũng không biết. Duy nhất rõ ràng chính là, nguyên chủ nhị Mai Nhi là tông trung nhất nghiêm khắc 19 sư thúc khanh hồi Nhi nhị đệ tử, nhập tông trước là một người bé gái mồ côi, bị nhặt về tới thời điểm vẫn là trời đông giá rét, trẻ mới sinh bị phát hiện với trên nền tuyết bị đông lạnh đến xanh tím, tuy rằng bẩm sinh phát dục tựa hồ có chút không đủ, tham tư chất giống nhau. Nhưng khuôn mặt hạt dưa vừa thấy chính là mỹ nhân phôi, ở tông trung 19 sư thúc trong tay điều dưỡng chút thời gian, cuối cùng đem thân mình bổ lên thu vào môn hạ, sau khi lớn lên càng thêm lớn lên chỗ mã, nhưng tính tình lại không thảo hỉ. Nàng không kiều man, cũng không tùy hứng, thậm chí ngoan ngoãn văn tĩnh, nhưng xem ở tông nội nào đó sư tỷ muội trong mắt lại là không mừng. Hợp Hoan Tông lập tông chi bổn đơn giản duyên với này về song tu công pháp, môn nội đệ tử vô luận nam nữ, thập phần chú trọng bên ngoài, nhất tân nhất tiêu. Ánh mắt lưu động chi gian vũ mị quyến lĩnh rũ, tính tình nhiều là hoạt bát hiếu động, đối đãi nhan hảo quy củ nhị Mai Nhi thật sự là trướng mắt, quan trọng nhất chính là 19 sư thúc ngày thường đối mọi người không giả sát thái, sự sự nghiêm khắc công chính, đối đãi nhị Mai Nhi tuy cũng là thưa thất bình thường, nhưng ở những người khác, trong mắt lại là bất đồng. 19 sư thúc chưa từng có trách cứ quá nhị Mai Nhi, thậm chí là lần này nháo ra chuyện lớn như vậy. Tô Giao Trúc nhanh chóng đem có quan hệ nhị Mai Nhi sự tình ở trong đầu qua một lần. Đối phương nếu lưu có oán nghiệm, như vậy tao ngộ tự nhiên là bất hạnh, tuy là nàng có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng là chấn động. Nhị Mai Nhi khúc mắc là một người nam nhân. Nghe tới cũng bình thường, nữ nhân sao, vì một người nam nhân, vì tình gây thương tích cũng là thực bình thường sự, nhưng không giống bình thường chính là, người này là thiền tông vị kia nổi danh thiên tri kiêu tử linh diệp tử, còn sự tình quan nàng sư tỷ tím tiểu Trong đó ngọn nguồn lại là bịt kín một tầng bóng ma, hẳn là nàng không muốn đi hồi tưởng sự mà nhị mai nhi kết cục là ở trong sơn động bị người thải bổ mà chết bất quá lúc ấy đến cuối cùng nàng còn tàn lưu một hơi bỏ tới rồi ngoài động vẫn là không chịu đựng được hương tiêu ngọc vẫn không riêng chỉ là thải bổ hơn nữa vẫn là luân dị ẩn bị mười mấy được xưng chính đạo nam tu tùy ý đùa bỡn còn từ nàng túi chữ vật tìm được rồi hợp hoan tông song tu công pháp đánh trừng phạt yêu nữ tên tuổi cùng chi song tu bất quá lại là đơn phương thải bổ chẳng sợ chạy đầy đất huyết cũng không ai để ý tới nàng nước nở xin tha ngược lại càng là tận hứng. Tô Giao Trúc càng là nghĩ thân thể càng là lệnh cả người, biểu hiện bên ngoài lại là ngây ra ngốc lăng bộ dáng. Lê Âm nhìn nàng sắc mặt thập phần lo lắng, bắt tay đặt ở nàng trước mắt lắc lắc, nhị sư muội, ngươi không sao chứ? Thấy nàng có điều phản ứng sau, Lê Âm lại đem tay phóng tới cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, ngươi trên chán thương, ta hướng sư phụ cầu tốt nhất dược, sẽ không lưu lại dấu vết. Tô Giao Trúc nhìn trước mắt khuôn mặt nhỏ xinh, biểu hiện thân thiện nữ tử biên sở lên chính mình trên đầu vải bố trắng biên trả lời nàng nói ta không có việc gì chỉ là đầu có chút hôn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi túi đầu sau nàng thân sắc khẽ nhúc nhích, có chút bi bẻ nguyên chủ liền trước khi chết ký ức đều có thể lưu lại những cái đó nàng không muốn đụng vào bị vùi lấp ký ức lại nên là như thế nào làm nàng càng thêm tuyệt vọng nhị sư muội ngươi hảo sinh nghỉ ngơi lần này sự ta tin tưởng không phải ngươi ý nguyện định là bị người hãm hại cũng may lần này chín loan sư thúc kịp thời ra mặt Bằng không ngươi? Ai, sư phụ lần này cũng không biết là gì thái độ, nhưng ta cầu tới cửa đi, nàng chịu cho ngươi phủ dung cao, sự tình tất nhiên là có cứu vãn đường sống, chỉ là không biết người nọ sẽ như thế nào. Lê âm thanh âm rất là ôn nhu dễ nghe, tiếng nói rất là nhẹ nhàng, đổi là nam nhân nghe xong chỉ sợ sẽ say mê trong đó, nhưng hiện tại tô giao trúc cảm giác chính là vô số chỉ môi ở bên thai nhị sư mội nhị sư mội mà ông ngọng, làm nàng nhịn không được tưởng phất tay triển khai, rốt cuộc là nhịn xuống. bất quá Này thay đổi cái thân thể, còn thoát ly không được nhị cái này chứ, nàng thật sự cùng nhị có duyên, ràng buộc rất sâu sao. Thao. Vì thế nàng chạy nhanh ngã xuống, tiếp tục nằm thi. Lê Âm lập tức im tiếng, nàng mau cấp khóc hảo không, thật là hoàng thượng không đội, thái giám cấp A. Đãi cảm giác Lê Âm hận không thành cường, nhục trí thở dài thanh sau, đó là nàng thu thập đánh nghiêng chén thuốc rời đi, khép lại môn thanh âm. Thế rồi rốt của can tính lại, tô giao Trúc mở mắt ra, cảm giác đau đầu nào chướng đều giảm bất không ít. Hợp hoan tông không ít địa phương nàng đều là quen thuộc, chính là không quen thuộc địa phương càng nhiều, nàng hiện tại thậm chí không biết chính mình thân ở gì phong, nhị mai nhi sư phụ khanh hồi nhi ở tông nội lại là cái gì địa vị, nhị mai nhi để lại cho nàng chỉ là một ít tàn khuyết ký ức, muốn giải quyết chuyện của nàng cũng không biết từ đâu nắm lên. Nàng giật giật thân mình, cảm giác chính mình thần hồn còn không có hoàn toàn cùng thân thể gián sát, hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người nhìn ra thần hồn không xong vấn đề, nàng vẫn là tạm thời trước dưỡng thương đi. Có thể tránh bao lâu trước tránh bao lâu. Bình tĩnh lại sau, tô giao trúc lại bắt đầu nhớ lại trước kia về thiền tông linh diệp tử sự. Nàng không biết phùng lan lan sự bị nàng thay đổi là chân thật vẫn là hư hảo. Mà ở phùng lan lan trong thế giới, này thiền tông thành lập hứng khởi không rời đi nàng sau lưng nâng đỡ. Bằng không thiền tông nơi hiểm địa chướng, khí độc vật ra đều là bị ai hóa giải. Nàng tuy rằng không tới hiện trường, nhưng thông qua lúc trước thiền tông người còn có tô cảnh chuyển tới một ít sự việc nàng liền có thể nghiên. Cứu chế tạo ra giải dược nàng dược tiên bản lĩnh lại không phải hư nàng mơ hồ còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy linh diệp tử sự vẫn là lúc trước cứu trị cung trọng mặc thời điểm Hắn từng nhắc tới quá thiền tông tân tấn thiên tài đệ tử trung có một vị linh diệp tử còn nghe đồn là thượng giới đại năng truyền thế bất quá mười bốn tuổi cũng đã kim đan kỳ đại viên mãn mà ở sau lại thần điền song tu đại điển phía trên nàng lần đầu tiên nhìn thấy linh diệp tử rất là xuất chúng thiếu niên cùng thiền tông mọi người ở đây chung bố trí hạ phát trợn đối trong sân trình diễn tình thâm tuồng thờ ơ trong suốt đôi mắt không có nửa điểm sóng lan tan tô giao trúc hồi ức đến nơi này thần sắc đột nhiên đổi đổi trở mình ánh mắt vô ý thức mà nhìn chằm chằm nơi nào đó không có tiêu cự hợp hoan tông thủ tọa tím tiểu ngay lúc đó biểu hiện cũng rất là làm người kinh diễm mà khí phách ra. lúc ấy đủ loại không một không biểu hiện tím tiểu cùng linh diệp tử chi gian tuyệt đối có chuyện xưa đầu gỗ tô giao trúc ha hả mà nở nụ cười nguyên chủ thật sự là thật đáng buồn pháo hôi a chẳng lẽ nàng muốn đi xoát tím tiểu trong miệng kia căn đầu gỗ hảo cảm độ chưa xong con tiếp 213 miệng vết thương khác thường lê âm là nhị mai nhi sư tỷ cũng là nhìn nàng lớn lên nhất hiểu biết nguyên chủ tính cách trước mắt thấy nhị mai nhi bị ủy khuất cũng chỉ có thể hoa ở chính mình trong phòng liếm thương cũng không hướng thầy cúng phong ngoại chạy mỗi ngày thao luyện chàng tập thể dục buổi sáng sau liền chạy về trong viện cấp nhị mai nhi nấu nước thuốc tô giao trúc hợp với bị uy hai ngày chén thuốc sau nhịn không được đặt câu hỏi ta điểm này thương bình thường dưỡng thương đan xuống bụng liền hảo liền uống lên lâu như vậy khổ dược hiện tại trong miệng lúc nào cũng phiếm khổ hảo sư tỷ ta có thể không uống sao lê âm sờ sờ nàng đầu nhị mai nhi trước kia tính cách ngoan ngoãn lại cũng là cũng không làm lũng có cái gì khổ đều nuốt ở trong bụng chỉ là lần này sự tình liên lụy đến thanh vân tông nội môn đệ tử đối phương hậu trường lại ngạnh chẳng sợ sư phụ có tâm che chở cũng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành rốt cuộc ngay cả bổn tông đệ tử đều đồn đãi là nhị mai nhi không biết xấu hổ câu dẫn chính phái đệ tử bị người rõ như ban ngày hạ gặp được còn bị thương người ngươi không uống liền không uống tả hữu thương thế của ngươi cũng hảo đến không sai biệt lắm tới ta tới giúp ngươi hủy đi thương bố đổi dược thuận tiện nhìn xem miệng vết thương thế nào lê âm nói liền hủy đi nàng trên đầu bố mới vừa vạch trần cuối cùng một tầng nàng động tác liền ngừng ở giữa không trung vẻ mặt giật mình bộ dáng sắc mặt truyền thanh thập phần khó coi tô giao chúc những mày trực giác nàng miệng vết thương xảy ra vấn đề kể sát làn ra kia tầng bố vạch trần nàng liền cảm giác được sẽ kéo đau đớn. Lê Âm sắc mặt thay đổi mấy phen, vừa thấy chính là lâm vào hồi tưởng, chỉ chốc lát sau nàng liền run rẩy thanh âm nói, nhất định là nàng. Nàng không thể gặp chín loan sư thúc lần này thế ngươi ra mặt. Thằng đến trên tay bị nắm lấy, lê âm mới hồi phục tinh thần lại, thế mới biết chính mình thất thố, làm như không nghĩ làm nàng biết, còn che lớp mà nói, không có việc gì, miệng vết thương của ngươi đã hảo đến không sai biệt lắm, lại đổi vài lần dược thì tốt rồi. Nói xong nàng lại lần nữa đem bố cho nàng bọc lên. Nhìn thấy nhị Mai Nhi khuôn mặt nhỏ thượng nghi hoặc, nàng nhẹ nhàng nói: Ta đột nhiên nhớ tới hôm nay không mang phủ dung cao, sửa cái thời điểm lại giúp ngươi đổi dược. Như vậy rõ ràng nói dối, Tô Giao Trúc tự nhiên sẽ không tin, chỉ là đối phương ngự khí thật đúng là chính là nàng sẽ tin giống nhau. Nghĩ đến nguyên chủ tính cách, nàng ngoan ngoãn gật đầu. "Ân, Lê Âm sư tỷ, cảm ơn ngươi. Khi nói chuyện Tô Giao Trúc tay đã ấn thượng cánh tay của nàng như thế ỷ lại tín nhiệm làm lê âm đấy lòng lại là ấm áp nhưng tô giao trúc kế tiếp nói lại là làm nàng đột nhiên sửng sốt vừa rồi sư tỷ trong miệng nàng là ai ta đầu bị thương chưa lành hôn hôn trầm trầm ngày ấy ngọn nguồn đã nhớ không rõ ngươi có thể cho ta hảo hảo nói một chút sao ta từ đầu trí cuối cũng không biết ta làm sai chuyện gì lê âm lại là không muốn nhắc tới ngươi an tâm dưỡng thương đã xảy ra chuyện gì có sư tỷ giúp ngươi đỉnh vì không cho người ta nghi ngờ tô giao trúc cũng không lại nói Trên giường nữ tử ăn mặc cái màu đỏ đệ tử phục, một đầu đen bóng tóc dài trải vớt đến chỉnh tề nhu thuận, phục tung mà rán khắp nơi phía sau, hạt dưa khuôn mặt nhỏ thượng một đôi đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt như tẩy, phấn môi như anh, hơn nữa hơi tái nhợt sắc mặt, cái chán một cái vải bố trắng nhìn rất là làm người thương tiếc. Lê Âm ở nàng bình tĩnh dưới ánh mắt càng muốn ngược càng là không thể bình phục xuống dưới, thực mau liền rời đi nhà ở, chỉ là trước khi đi nghe thấy trong phòng cái kia so tiểu miêu lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên đang nói sư tỷ đối mai nhi hảo mai nhi ghi tạc trong lòng chỉ hy vọng kế tiếp đừng sinh thêm nhiều sự tình e sợ cho liên lụy sư tỷ lúc này nhị mai nhi một đám sư mội chính tới rồi vẫn ăn nàng đụng phải rời đi lê âm toàn kêu một tiếng đại sư tỷ tô giao chúc đối thượng một phòng sư muội nhóm đột nhiên rất là đau đầu nhị sư tỷ cờ nhớ vì ngươi chế một kiện áo choàng ta tới cấp ngươi phủ thêm nhị sư tỷ ngươi hảo chút sao ngươi bị nâng trở về thời điểm chúng ta đều lo lắng gần chết cái khác phong sư tỷ mỗi nhóm thật là không thể gặp nhị sư tỷ ngươi hảo đều không cần để ý tới các nàng nói nhị sư tỷ đây là ta cố ý đi trong phòng vì ngươi mua hóa phong đan ngươi ăn về sau định có thể hảo lên lần này còn hảo có chín loan sư thúc bằng không còn không biết kết quả sẽ như thế nào kia bạch thành phong trào cũng bất quá kiêu ngạo tu nhị đại háo sắc thôi cũng không biết vì sao thanh vân tông lần này sẽ phái hắn tới tham gia chúng ta tông nội đại bỉ rốt cuộc có sư muội nhắc tới điểm tử thượng Nương suy yếu nằm không phản ứng người Tô Giao Trúc lúc này lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây, ở các nàng nhất ngôn nhất ngự trung đại khái biết rõ sự tình đến tốt cùng. Tô Giao Trúc toàn bộ hành trình không nói lời nào, chúng sư mội thấy vậy cũng trầm mặc xuống dưới lần lượt rời đi. Nàng nhìn cuối cùng một đạo bóng hình xinh đẹp rời đi phòng. Trong lòng yên lặng hiện ra một số tự, 23. Chỉ là nàng hiện tại gặp qua trực hệ sư tỷ mội đều có 23 cái. Từ nguyên chủ túi chữ vật lấy ra một mặt gương. Đừng hỏi nàng túi chữ vật vì cái gì có gương, nàng cũng không biết. Trong gương nữ tử thực mỹ, đặc biệt là một đôi mắt trong suốt linh động, cả khuôn mặt tuy không vũ mị, nhưng có loại khuôn kể khí trước. Nhìn thấy quên tục. tay nàng sờ lên trên chán vải bố trắng, động thủ hủy đi xuống dưới, một đạo ngón út đầu đại miệng vết thương xuất hiện ở trắng non bóng loáng trên chán, nhị mai nhi trên đầu có nói tóc mái vừa vặn có thể đem này hoàn toàn che khuất, nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Miệng vết thương rõ ràng biến hắc. Phía trước thuốc rán rõ ràng vô dụng, lê âm sư tỷ theo như lời phù dung cao là theo sư phụ chỗ đó cầu tới, ở lê âm trong trí nhớ, nàng sư phụ khanh hồi nhi đối nàng luôn luôn thực hảo, không cần thiết hại nàng, lê âm sư tỷ rõ ràng là hồi ức trong chốc lát đã biết vấn đề ra ở nơi nào, đại để là thuốc rán bị người động qua đi. Ngón tay ấn thượng miệng vết thương, tô giao chúc đối với trong gương mặt nhíu mày, dính một chút ướt dính ngón tay gian méo nhéo, nàng cũng không lắm để ý bất quá nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch lúc trước rực lan lão tổ đối nàng đan dược biểu hiện quá kích nguyên nhân cảm tình này hợp hoan tông căn bản liền không ai học luyện đan phỏng chừng trong tông liền một cái luyện đan sư đều không có nàng tuy rằng không sợ uống khổ dược nhưng liên tục hai ngày uống chén thuốc tư vị cũng thực sự lệnh người khó chịu tô giao trúc giật giật tay chân xuống giường tới đi chân trần đứng trên mặt đất đi vào bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ sân cảnh yên lặng hạ một cái quyết định vì thân hồn sớm ngày gián sát thân thể cũng vì có thể mau chóng khống chế thân thể, nàng tính toán mỗi ngày ở trên núi phụ trọng chạy vội thượng vài vòng, lúc sau lại đi gần nhất rèn luyện sơn cốc đi bắt giết yêu thú, tìm về nguyên bản lực lượng cùng nhanh nhẹn độ, rốt cuộc nàng hiện giờ càng tin tưởng cùng ý lại thân thể lực lượng, thân thể này so với Phùng Lan Lan còn muốn ngược. đến nỗi nguyên chủ hiện tại ân oán, tạm thời có thể không cần để ý tới. nguyên chủ tư chất giống nhau, hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, ngay cả nàng sư muội nhóm cũng có phần lớn tu vi so nàng hảo, một cái lớn lên tuyệt mỹ. Tu vi lại không cao nữ đệ tử, còn có thể được đến sư phụ hậu ái, luôn có tâm tư hẹp hòi giả sẽ ghen ghét, huống chi là ở cái này bề ngoài trọng với tu vi tông môn. Mà nhị mai nhi lần này mầm thai họa vẫn là nguyên với mạng Mỹ, tính tình lại không cường. Chưa xong còn tiếp. 214. Gen luyện thể chất. Hợp hoan tông tông nội đại bỉ liền ở nửa tháng sau, trong tình huống bình thường cái khác tông phái đều sẽ phái người tiến đến quan sát đại bỉ tình huống, bạch thành phong trào nghĩ hợp hoan tông nữ tử đông đảo thả đều yêu mị mỹ diễm, mới cầu nhà mình trưởng bối gánh chịu thanh vân tông tên tuổi tới hợp hoan tông làm khách, không nghĩ tới trầm mê ôn nhu hương lâu lắm, lại đụng phải nhị mai nhi như vậy một khối xương cứng. Dưới tàng cây nam tử đề ra lưng còn lên, hung hăng đá bên người thụ, trong lòng hỏa còn không co tan đi, thậm chí áp qua thân thể thượng dục hỏa, dưới thân có mỹ nhân đều ngạnh không đứng dậy, một lòng chỉ nghĩ mấy ngày trước đây cái kia phá đầu nữ nhân. Thành phong chào ca ca, ngươi làm sao vậy? Giáng người lắc lư đến giống như mềm mại thần rắn, yêu mị nữ tử leo lên bạch thành phong trào đầu vai, eo chân quấn lên hắn eo. Luận diện mạo, bạch thành phong trào tuyệt đối cũng không kém, trường mi như loan, mắt hàm mang quang, mùi phong đính bạt, nhấp chặt môi hình dáng đều mang theo nam nhân cố hưu gợi cảm, chỉ là hơi thượng kiểu mi đôi sấn đến mặt thoạt nhìn không quá thân thiện. Luận tu vi, bạch thành phong trào cũng tự nhiều lần nữ nhân kia mạnh hơn một ít, cố tình đối phương đối hắn khinh thường nhìn lại. Chẳng sợ ở hắn xé nàng quần áo khi cũng không thấy nàng có bao nhiêu sợ hãi, tuy rằng phản kháng lực độ vẫn luôn chưa giảm phản tăng, làm vốn tưởng rằng đối phương chơi là lạt mềm buộc chặt hắn đột nhiên cũng cảm thấy chính mình tự mình cảm giác tốt đẹp. kia nữ nhân chủ chỗ nào ngươi biết không? Bạch Thành phong trào đột nhiên mở miệng, trong giọng nói phát hiện không ra khó chịu, nhưng là cũng có thể cảm giác được lánh ngạnh vô cùng. Nhỏ dài trắng non ngón tay hoạt thượng hắn mặt, lại bị hắn bắt lấy, yêu mị nữ tử hôn lên lô thai hắn, cắn một ngụm sau nói có ta ở đây người trong lòng ngực, thành phong trào ca ca như thế nào còn có thể nghĩ nữ nhân khác. Ít nói nhảm, kia nữ nhân ở đâu. Dứt lời bạch thành phong trào cũng bình tĩnh bài phần, cười đem nữ nhân chuyển ôm đến trước người, vuốt nàng thân thể hình dáng, hồng nói, mỹ nhân nhi, kia nữ nhân mấy ngày hôm trước làm hại ta mặt mũi quét rác, nếu là không ra khẩu khí này, ta làm sao có thể cùng mỹ nhân chơi đến tận hứng đâu. Yêu mỹ nữ tử câu môi cười, mê người mắt, một con khéo tay lại là đi xuống sờ ở mỗ dạng đồ vật trêu đùa chỉ sợ là ra nơi này khí đi bạch thành phong trào vừa nghe này ngữ khí liền biết trong lòng ngực nữ nhân này sinh khí vội vàng hống vài câu hống đến nàng cười thành phong trào ca ca nói chính là kia thầy cúng phong nhị mai nhi sao nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi đừng trách tội yêu mị nữ tử ly hắn thân hợp lại xiêm ý đi hề, nàng trêu chọc hắn nửa ngày cũng không đắc thủ cũng đối này nam nhân coi khinh vài phần trong lòng cười lạnh lại là cười đối với hắn bạch sư huynh trong lòng có người ta lại như thế nào có thể cưỡng cầu phải đi rồi phiêu nhiên rời đi chỉ để lại bạch thành phong trào vớt cầm cán tử thầy cúng phong tô giao chúc điều tra nhị mai nhi túi chữ vật lại thấy lê âm nửa ngày không trở về liền tùy ý tìm chút sư muội lấy vật thay đổi chút sở cần linh thảo theo sau liền ở cư chỗ rửa sạch miệng vết thương đem siêu tập đến linh thảo tiến hành rồi đơn giản xử lý theo sau đắp ở trên trán cầm sạch sẽ bố băng bó lên hợp hoan tông cũng có mấy gian phòng luyện đan nhưng lấy nguyên chủ thân phận Không có cái này quyền hạn cũng không cái này kỹ năng đi sử dụng. Không đến một ngày, thầy Cúng Phong liền truyền đến tin tức, Lê Âm cùng Kiều Điệp Nhi đã xảy ra khoe miệng, định ra mấy ngày sau tỉ thí. Từ sư mỗi chỗ đó biết được tin tức Tô Giao Trúc không nói một lời mà về tới chính mình chỗ ở. Ở Lê Âm rời đi phòng trước nàng liền sợ nàng nhất thời xúc động sinh sự còn cố ý nói qua không nghĩ sinh thêm nhiều sự tình, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Nàng thật sâu thở dài, nói đến cùng Lê Âm vẫn là vì nàng tiểu điệp nhi là tông nội ngũ sư thúc thân truyền đệ tử thiên tư hơn người cập thiện vũ giang mua càng là cực mỹ tông nội nhất tuyệt đồng thời nàng vẫn là tím tiểu sư tỷ trực hệ sư muội vẫn là tím tiểu trung thực phấn tím tiểu sư tỷ càng là trời sinh mỹ cốt tư chất khó tìm căn cốt tuyệt hảo thâm đến lao tổ yêu thích tóm lại a tư chất cũng liền so nhị mai nhi tốt hơn một ít lê âm không chỉ có so bất quá tiểu điệp nhi càng là đắc tội không nổi nàng cũng may hợp hoan tông tông nội cá nhân định ra tỷ thí còn tính công chính điểm đến mới thôi. Chỉ sợ trong lén lút hai người sẽ khó đối phó. Tô Giao Trúc ngồi ở trong phòng suy tư thời điểm, Lê Âm đã trở lại, nàng sắc mặt không tốt lắm, trên tay còn bưng một chén nóng hôi hổi chén thuốc. Có thể hay không không uống. Tô Giao Trúc trên mặt đã có huyết sắc, chắp tay trước ngực đặt ở trước mặt nghịch ngậm mà làm khẩn cầu trạng. Lê Âm phụt một tiếng liền cười. Uống lên nó, đối với ngươi trên đầu thương có chỗ lợi. Tô Giao Trúc đại khái cũng minh bạch vài phần lê âm đại khái là hướng tiểu điệp nhi lấy giải độc dược nàng ở thế nhược dưới tình huống có thể bắt được giải dược này ý nghĩa mấy ngày sau tỉ thí rất có thể chỉ là đơn phương làm lục mấy tông tông nội đều có quy củ không được môn hạ đệ tử tư đấu quả cái tỉ thí tên tuổi liền tưởng khi dễ người tô giao trúc trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hàn ý nàng đoan quá chén thuốc uống một hơi cạn sạch lê âm chưa kịp liền thấy chén không còn có chút chinh lăng mà nhìn nàng miệng nàng kia chén thuốc còn chưa phóng lạnh lê âm sư tỉ Mấy ngày sau tỉ thí, ngươi đừng đi. Tô Giao Trúc cầm chén phong tới một bên, nhàn nhạt mà nói. Lê Âm không nói lời nào, chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhị sư muội, những việc này ngươi cũng đừng lo lắng. Tô Giao Trúc thấy nói bất động nàng cũng không bị ý, nàng muốn đi liền đi, bất quá kiều điệp nhi có đi hay không chính là một vấn đề. Đêm dài như mực, người nào đó đột nhiên liền sờ lên thầy cúng phong. Sau đó, rớt vào hố. Bạch Thanh phong trào, thao. Ngươi đại gia hắn ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao bầu trời đêm vừa mới chuẩn bị nhảy lên đi liền thấy được một bóng người thoáng quá sau đó chính là một mảnh hắc ảnh bao phủ xuống dưới cửa động bị ngăn chặn bạch thành phong trào trên mặt biểu tình là mẹ nó cái nào thiểu năng trí tuệ bạch thức nghi hoặc chẳng lẽ lấp kín cửa động hắn liền ra không được dưới chân vận lực hắn liền hướng lên trên vọt đi lên đại nao đột nhiên kịp thời bùng một tiếng bạch thành phong trào lại bị đạn trở về đáy động đâm hôn mê bất tỉnh hồng y khi quyến rũ ánh trăng như thế chiếu vào nữ tử nhã nhặn lịch sự trên mặt, nàng nhàn nhạt liếc không hề giấu vết mặt đất, quay lại phòng nhỏ, nàng bất quá tâm huyết dâng trào đào cái hố, thật là có người lén lút đụng phải đi lên. một đại nam nhân sờ lên một tòa tất cả đều là nữ đệ tử thầy cúng phong, thấy thế nào đều không phải người tốt, đơn giản phong không gian cháo, trước vây hắn một đêm rồi nói sau. hôm sau trời còn chưa sáng, tô giao trúc liền ở tứ chi thượng các cột lên mười cân túi, vòng quanh thầy cúng phong bắt đầu chạy lên, mới chạy không đến nửa canh giờ, tiết hầu nóng giác phổi bộ liền bắt đầu phát đau đầu cũng co chút vựng nàng nhìn đến ven đường hoang dại linh thảo chạy qua thời điểm tùy tay một thải nhai nát nuốt phục đi xuống mới cảm giác hảo một ít Chờ nàng chạy xong một vòng đều đã là ba cái canh giờ sau sự thầy cúng phong chúng sư tỷ muội tập thể dục buổi sáng đều đã qua đi trở lại chỗ ở khi một đại thùng nóng hôi hổi nước thuốc đã đặt ở phòng trong đây là hôm qua tô giao trúc liền ủy thác lê âm sư tỷ giúp nàng tìm đến phương thuốc thượng linh thảo sở luận chế ngay cả nước thuốc đều là lê âm sư tỷ giúp nàng bảo chế ngao nấu tốt lê âm nhìn thấy nàng đầy người đổ mồ hôi đầy mặt đỏ bừng bộ dáng cũng có chút không đành lòng ngươi tội gì như vậy khó xử chính mình ở nàng xem ra phao nước thuốc để cao thể chất nàng có thể lý giải nhưng giống thể tu như vậy huấn luyện đều là bất nhập lưu tô giao trúc đã dỡ xuống mấy chục cân phụ trọng rút đi quần áo mệt đến giống cầu giống nhau vào rực thùng tức khắc cảm giác cả người mỏi mệt bủn rủn đều giảm bớt vài phần ta không có ở khó xử chính mình, ta chỉ là ở tự cứu. Tin tưởng nàng, Thiền tông kia căn đầu gỗ tuyệt đối càng thích thể năng tốt. Chưa xong con tiếp. 215, bị trào phong vết xanh. Từ khi Nhị Mai Nhi sư muội tỉnh lại, Lê Âm liền tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chờ nhìn đến nàng cởi ra xiêm y tiến vào dự đau, bên hông kia chợt lóe mà qua nốt rồi đỏ, vị trí không nghiêng không lệch, ngực nghẹn một hơi đột nhiên thư cởi bỏ tới, đồng thời ập lên vẻ mặt từng đỏ, yên lặng ra phòng đóng cửa lại. Lê Âm không nghĩ tới đoạt xá, tuy rằng tu tiên giới xác có đoạt xá một chuyện, nhưng phát sinh ở chính mình bên người khi luôn là không tin. Nay vạn trung vô nhất khả năng, như thế nào sẽ rơi xuống tư chất thường thường nhị mai nhi trên người đâu. Đang nghĩ ngợi tới trước mắt hình như có cái gì hiện lên, ngay sau đó toàn bộ thân mình liền vô pháp lúc đích, chỉ nghe được phía sau có cái nam nhân đang nói chuyện, cuối cùng tìm đối địa phương. Thanh Âm có vài phần quen hai, Lê Âm muốn dùng thần thức tra xét, lại phát hiện không ngừng không thể phát ra tiếng vô pháp lúc đích. Chính mình thần thức cũng bị phong bế, nghĩ đến phía sau cách đó không xa trong phòng đang ở thuốc tắm nhị Mai Nhi, trên mặt nàng lộ ra vài phần hoảng loạn. Hợp hoan tông nhiều là nữ tử, cũng chỉ có lao tổ danh nghĩa xếp hạng thứ chín loan sư thuốc hạ mới thu một đám nam đệ tử. Này vẫn là bởi vì hợp hoan tông nam tu số lượng thiếu, có nữ tu từng đem chủ ý đánh tới mạo Mỹ tư chất bất phàm 9 loan sư thuốc thượng, còn lớn mật tới cửa tự tiến trầm tịch, dẫn tới hắn một lần phóng lời nói không thu nữ đồ. Lời này rõ ràng ngăn chặn có người không màng luân thường mơ ước án, ai không biết chín loan sư thúc luôn luôn nói một không hai, liền tuyệt. Một ít người tâm tư. Đúng hạ thần, chín loan sư thúc nơi Vũ Linh Phong thượng các sư huynh đệ còn ở vì lần này tông nội đại bị tập thể dục buổi sáng, Vũ Linh Phong quy củ cực nghiêm, lười biếng nghỉ làm tình huống là sẽ không phát sinh. Lê âm nếu cảm giác thanh âm này quen ai, kia tất nhiên chỉ có thể là gần đây ngay qua, lúc trước nhị mai nhi ra chuyện đó mọi người đều biết, hiện tại cẩn thận ngẫm lại nàng sợ tới mức mặt đều mau trắng lấy nhị mai nhi cương liệt tính tình lần trước phá chính là đầu lần này cũng sẽ không cắt cổ đi hơi nước lượn lờ nước thuốc đen nhánh sấn đến trước ngực cổ chỗ da thịt như tuyết tuyệt mị nữ tử ngước mặt bởi vì nhiệt lực trên mặt như ba tháng đào hoa đỏ bừng trên đầu kéo một cái đơn giản bụi tóc tóc đen tùng rơi xuống đất tàng ra càng cảm thấy mềm mại mượt mà chẳng sợ trên đầu còn bao mảnh vải trắng cũng không giấu tiên tư nàng nhắm mắt có vài tia mệt mỏi Cửa hồ căn bản không chú ý tới ngoài cửa sổ nhiều cá nhân ở lén lút mà tới gần. Như ngó sen non mịn cánh tay từ trong nước nâng lên, ngón tay lơ đãng mà đáp ở thùng duyên thượng nhẹ khấu. Bên ngoài bạch thành phong trào nghe được bên trong rất nhỏ tiếng nước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn mình ngây ngốc mà nở nụ cười, phía trước bị lừa gạt phiền muộn đột nhiên liền tan đi, cũng không biết hiện tại trong đầu náo bổ chút cái gì. Chờ hắn tới gần cửa sổ muốn dình coi thời điểm, cửa sổ đột nhiên bị một đạo gió mạnh chụp bay đụng vào hắn trên mặt. Mới vừa kinh hô ra tiếng hắn liền chạy nhanh bưng kín miệng, cũng không biết là cảm thấy kích thích vẫn là thế nào, thế nhưng ngồi xổm đi xuống, nghe trong phòng động tĩnh. Thấy tự hồ không bị phát hiện, hắn chậm rãi tránh đi cửa sổ. Hắn nhìn không thấy chính là, ở hắn rời đi cửa sổ hướng môn mà đi là lúc, nước thuốc chung cái kia tuyệt mị nữ tử khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái biên độ, lệnh đến làm nhân tâm hàn. Bạch Thành phong trào trộm đẩy ra cửa phòng, chỉ khai một cái phùng, lén lút mà đi vào, mới vừa xoay người liền đối thượng một đôi sâu kín đôi mắt lập tức hắn ngây người liền bất động tiểu dung mỹ nhan ba phần tiền mai lan vân yên như trong ngộng. Mồ hôi thơm đầm địa băng cốt cơ mắt lạnh leo trên hoa giận huyền nữ một cổ dòng nước tùy tay cổ tay bay ra ở bạch thành phong trào còn chưa lấy lại tinh thần phía trước liền gắt gao quấn quanh ở cổ hắn hít thở không thông cảm truyền đến hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình toàn thân đều không thể nhúc nhích nhìn về phía trong phòng cái kia nữ tử sắc mặt đại biến nàng hiện tại thân sắc cùng lúc trước hoàn toàn bất động Hiện giờ nàng không chút để ý một cái ngước mắt đều làm hắn cảm giác được vô hình áp lực, càng là tăng thêm hít thở không thông cảm. Nhưng nhằm vào người tu tiên, triền hầu không quan hệ đau khổ, trừ bỏ sẽ có chút không thoải mái ngoại căn bản không thể đả thương người mảy may. Ngu xuẩn, tô giao chút như cũ ngâm mình ở nước thuốc bên trong, thậm chí có chút lười biếng chi sắc, nhưng phun ra hai chữ nói không nên lời trào phúng. Tiểu mỹ nhân, ngươi hiện tại buông ta ra, ta còn có thể không cùng ngươi so đo. Bạch Thành phong trào đang ở nỗ lực tránh ra chói buộc, lại phát hiện chính mình càng động, trên người đè ép cảm càng nặng, thật giống như có người cầm thân thể hắn, không ngừng dùng sức bóc khẩn. Ha ha! Phúng tiếng cười tựa hồ đang cười hắn thấy không rõ tình thế. Tối hôm qua ngươi còn không có được đến giáo hơn sao. Bạch Thành phong trào nghe vậy cũng không dãy rua, nhưng không nghĩ đối thượng nàng đôi mắt, chỉ là tham lam mà nhìn nàng lộ ra tới da thịt, trộm đạo nuốt nước miếng, không nghĩ tới dòng nước chiều hắn đôi mắt thượng trực tiếp hổ lại đây. Hắn đều rên mở ra. Nay đen nhánh thấu triệt trong nước mặt bỏ thêm cái gì cũng liền tô giao trúc trong lòng nhất rõ ràng. Tuy rằng bất trí hạn, nhưng tới rồi trong ánh mắt cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ít nhất nhiều ngày đều không dễ chịu, rơi vào một đôi ô mắt. Ngươi vì cái gì muốn đảo hố hại ta? Ngươi đến tuột cùng chơi chút cái gì siếc, Ngươi sẽ không sợ ta hướng hợp hoàn tông các tiền bối chỉ trích các ngươi môn người trong khắt khe đối phó ta thanh vân tông người sao? Nghe xong lời này. Tô Giao Trúc càng thêm cảm thấy Bạch Thành phong trào người này không chỉ có vô năng, còn càng thêm buồn cười. Hảo A, ngươi đi nói a bị một cái liền tu vi đều không bằng ngươi nữ tu khi dễ đến không hề có sức phản kháng, ngươi còn có thể thông báo khắp nơi, ta thật đúng là bội phục ngươi ra mặt ta. Bạch Thành phong trào đột nhiên cũng cảm thấy mặt hay, vội giải thích nói, ta này không phải làm hại ngươi mặt phá sao. Ta tới là vì thăm ngươi, ai ngờ ngươi như vậy không biết tốt xấu, cũng không dùng ta giải thích. Hắn đột nhiên chịu thua nhưng lại đầy miệng nói bậy chọc đến tô giao trúc đều nhịn không được muốn vạch trần hắn bất quá hắn nói đến hắn chọc nàng hủy dung nhưng thật ra làm nàng con mắt nhìn hắn nguyên lai like hắn chính là bạch thành phong trào đám kia sư mỗi nhóm trong miệng theo như lời nam chủ nhân công chính là trước mắt như vậy cái nam nhân nhìn đến hắn tiểu nhân hành vi còn có háo sắc bản chất nàng lại như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nguyên chủ sẽ đi chủ động câu dẫn hắn vậy ngươi nửa đêm quan trên tới là vì chuyện gì lấy bạch đạo hữu bản lĩnh bất quá là rất cái hố đến bây giờ mới lại đây xem ta, còn đuổi ở cái này thời kỳ, thật xảo a, không bằng ta mang ngươi đi sư phụ ta chỗ đó nói nói lý, ta tưởng ngoài phòng bị ngươi chế trụ lê âm sư tỷ chính là chứng nhân đi. tô giao trúc này nước thuốc còn muốn phao thượng hơn nửa canh giờ, đảo cũng không nổi, chậm gì gì mà nói, mỗi một câu đều tạp ở bạch thành phong trào ngược thượng. đêm qua bạch thành phong trào bất quá là đâm hôn mê, không bao lâu liền tỉnh, cả đêm đều ở nếm thử đi ra ngoài biện pháp, liền đào địa đạo loại này biện pháp đều dùng ra tới. Nhưng kia chỗ không gian tựa như bị phong ấn giống nhau, hắn dùng ra 18 ban võ nghệ, phế đi vài đèm công kích linh khí cư nhiên không thể động một đám nho nhỏ hố mảy may, thật là thấy quỷ. Nếu không phải sợ thương đến chính mình, hắn đều tưởng lấy ra 100 chương bạo phá phủ lao tới. Bạch Đạo Hiếu, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Đã từng có người đem một con ế xanh bỏ vào một cái bắt lớn tử, còn che lại cái, nó nỗ lực nhảy hồi lâu, muốn nhảy ra đi, lại nhiều lần bị ly cái đâm vựng, cứ thế mãi. Nó đã cam chịu chính mình nhảy không ra đi, chẳng sợ lấy ra cái, nó cũng không thử lại nhảy qua. Bạch thành phong trào sắc mặt trở nên xanh mét. Chưa xong con tiếp. 216, tư thất. Tô Giao Trúc chỉ là tưởng vây kẻ cắp một đêm, ngày mới lượng thời điểm, không gian cháo cũng đã tan đi, đến bây giờ đều qua đi 3-4 canh giờ, bạch thành phong trào mới thoát vây, chỉ có thể thuyết minh hắn dễ rủa một đêm đã từ bỏ. Thựa như nàng trong miệng kia chỉ ngu xuẩn nết xanh giống nhau. Này rõ ràng không phải đang nói chuyện xưa mà là đang nói tối hôm qua sự bạch thành phong trào chính mình đụng phải một tới tô giao trúc chỉ cảm thấy liền ông trời đều ở giúp chính mình lượng đối phương sau nửa canh giờ tay vừa nhắc liền kéo qua trên giá treo đệ tử phúc sức, dầm một tiếng tiếng nước vừa ra quần áo đã thượng thân chẳng sợ bạch thành phong trào nhìn chằm chằm cũng không thấy được nửa điểm phong cảnh trắng non chân trần nha đạp lên trên mặt đất không có nửa điểm tiếng vang bạch thành phong trào ngơ ngác mà nhìn nàng chân giống đạp lên bông thượng giống nhau hướng hắn đi tới Bình thường đệ tử phục ở trên người nàng thoạt nhìn lại không giống người thường, một hàng vừa động chi gian đều mang theo một cổ khôn hứng kể khí trước, màu đen tóc mái che tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, mỉm cười cũng xem đến hắn tâm ngứa. Tô Giao Trúc liền một ngón tay đều không nghĩ chạm vào hắn, chỉ là ánh mắt từ trên xuống dưới, dừng ở nơi nào đó. Bạch Thành phong trào theo nàng ánh mắt cũng trở nên khẩn trương lên, sờ không rõ nàng ý tưởng, nhưng nhìn nàng tắm sau còn không có tan đi đỏ ở mặt, còn có kia thức tha dáng người đột nhiên lại nghĩ tới ngày ấy xé mở nàng quần áo sau nhìn đến cảnh đẹp trên người nào đó vật nhỏ đột nhiên ngao ngoe rục dịch lên tô giao trúc sắc mặt biến lạnh chút lại vẫn là cười đối với hắn vốn dĩ ta là nghĩ rốt cuộc là hủy hoại ngươi đan điền đâu vẫn là thế nào bất quá ta hiện tại nghĩ tới một cái ý kiến hay không biết bạch đạo hữu có nguyện ý hay không nghe một phen ý có điều chỉ nói cùng với chuyên chú ánh mắt thiệt tình đem bạch thành phong trào cấp dọa mềm ngươi nếu là đối ta động thủ ta bạch ra tộc huynh còn có sư phụ ta thanh trần chân nhân là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cảm thấy là ngươi mệnh quan trọng vẫn là ta mệnh quan trọng nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà nói nghe càng như là uy hiếp trước mắt nữ tử chẳng sợ chỉ là sơn mắt thấy hắn kia trợt lóe mà qua hàn quăng cũng làm hắn đầu quả tim càng thêm phát run cả ngươi không thể động đậy liền mở ra túi trữ vật đều làm không được bạch thành phong trào lúc trước vẫn luôn trong lòng tồn may mắn không thừa nhận chính mình là thua tại trong tay đối phương hiện tại cũng trầm hạ tâm tới ngươi muốn ta thế nào Ngày đó sự cùng ta không quan hệ, muốn hại ngươi có khác một thân, ta lúc ấy bất quá là thu được tin tức nói có người khinh mộ với ta, mời ta phó ước, sau đó, ta liền đi. Bạch thành phong trào khác không được, nhất hư vinh hảo mặt mũi nghe được có nữ tử khinh mộ với hắn, trước mặt kệ có thể hay không đập vào mắt, đi trước nhìn một cái đó là, rốt cuộc ở Bạch ra vì hắn điểm hồn đèn, ở Tông Môn có hắn hồn bài, nếu có người hại hắn thân chết, liền sẽ lưu lại hắn trước khi chết hình ảnh, hắn tọc huynh Bạch Phàm còn có hắn sư phụ thanh trần chân nhân đều sẽ không bỏ qua hại người của hắn, thế hắn báo thủ. Cho nên người bình thường, không có thâm cựu đại hận, thế tư chuẩn bị, còn không có người dám hại một cái thế đại tu nhị đại. Kỳ thật bạch thành phong trào hành hành quán, trong đầu cũng không có khắc sâu như vậy quan niệm. Ai cho ngươi truyền tin tức? Nàng hỏi là... Tư thất, tô giao chúc những mày, nàng chỉ có nguyên chủ một chút ký ức mạnh nhỏ, bạch thành phong trào theo như lời tư thất nàng cũng không có ấn tượng. Bạch thanh phong trào nhìn nàng sắp mặt, theo sau nói, ngày đó ta tặng lễ tới hợp hoa tông, liền từng gặp qua một vị thanh y, y hẻ nữ tử cùng ta nhắc tới ngươi, nàng nói ngươi thường xuyên nhắc tới tên của ta, nhưng ta đối với ngươi không hề ấn tượng, chỉ nghĩ có lẽ là ta Mỹ danh truyền xa, ngươi nghe qua chuyện của ta tích đối ta khuyên tâm. Sau lại tạm trú ở hợp hoa tông, lúc nào cũng đi xem các ngươi đệ tử trong tông tập thể dục buổi sáng, ngày đó trùng hợp có người ngự kiếm làm lỗi, thiếu chút nữa đụng vào ta, lại là ngày đó thanh y, y nữ tử. Ta mới biết được tên nàng đều tư thất, sau lại nàng vì đáp tạ ta đưa tới chun phong say, sau đó lại nói chuyện của ngươi. Nàng nghe xong chỉ cười lạnh, ngươi có sự tích gì còn có thể làm nữ tử khuynh tâm. Không đợi hắn trả lời, nàng lại tiếp tục nói, ngươi thật là đi xem tập thể dục buổi sáng, mà không phải háo sắc. Tư thất nói với ngươi khởi khi, ngươi thật sự không biết đây là cái cục. Bạch Thành phong trào không lời gì để nói. Hắn nên đa tạ nàng còn xem trọng hắn bài phần, cho rằng hắn không phải xuẩn về đến nhà là ta bị ma quỷ ám ảnh cô nại hài ngươi vừa lòng sao tô giao trúc ánh mắt lại bắt đầu hạ di bạch thành phong trào đều mau dọa khóc rốt cuộc muốn loại nào ngươi nói một tiếng ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện ta có thể tạm thời suy xét không tìm phiền toái của ngươi bạch thành phong trào liên tục đồng ý trong lòng lại nghĩ đến chờ hắn chạy đi liền trở mặt nàng liếc mắt nhìn hắn trong lòng có quỷ bạch thành phong trào lại cảm thấy tâm lạnh lạnh tô giao trúc cùng bạch thành phong trào nói muốn hắn làm những chuyện như vậy theo sau huy hắn ăn một cái đen tuyền đồ vật Sau đó nói, nếu sự tình ra sai, ta sẽ làm ngươi không có cơ hội mở miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì, cường thân kiện thể đồ vật. Bạch thanh phong trào, ai mẹ nó tin ngươi chuyện ma quỷ? Có thể buông ta ra sao? Tô giao trúc nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cầm hắn bên hông túi chữ vật, sau đó cởi bỏ hắn giam cầm. Bạch thanh phong trào tùng tùng tay chân liền phải hướng nàng đánh tới, lại nháy mắt cứng đờ ở không trung Ngươi tưởng lại đến một lần. Tô giao trúc nhàn nhạt mà nói Không dám không dám. Bạch Thành Phong trào liều mạng mà trước mắt tỏ vẻ chân thành. Người chạy nhanh đi thôi. Lại một lần cởi bỏ giam cầm Bạch Thành Phong trào lưu đến bay nhanh. Tô Giao Trúc đi ra bên ngoài giải khai Lê Âm giam cầm. Lê Âm nhìn đến nàng liền khẩn trương mà bắt lấy nàng bả vai. Lo lắng mà nhìn nàng, ngươi không sao chứ. Qua đi hơn nửa canh giờ, Lê Âm tâm lanh đến nước thành hai nửa. Nàng nghĩ nhị mai nhi vốn dĩ tu vi liền không bằng đối phương, vẫn là cái nhược nữ tử Thời gian dài như vậy cũng không gặp người ra tới, sẽ phát sinh chuyện gì nàng tưởng đều tưởng được đến. Ta không có việc gì. Tô Giao Trúc lắc đầu. Sao có thể không có việc gì, nhị sư muội, ngươi đừng gặp ta, lần trước cái kia xuất sinh liền không thực hiện được, lần này. Ta chỉ hận ta làm sư tỷ không có thể bảo vệ tốt ngươi. Lê Âm nhìn trước mắt nàng từ nhỏ nhìn đến lớn sư muội, nghĩ đến ván đại đóng thuyền, càng thêm đau lòng. Tô Giao Trúc tiếp thu đến nàng ánh mắt, có chút hát tuyến. Cái này sư tỷ trong óc rốt cuộc náo bổ cái gì? Ta thật sự không có việc gì, lê âm sư tỷ ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, còn có chuyện của ngươi là ai làm? Lê âm hồng nghi, ngươi thật sự không có việc gì, vậy ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ta ở phao thuốc 8A, muốn phao ít nhất nửa canh giờ. Tô giao chúc vẻ mặt chân thành. Không có khác sự phát sinh? Không có. Thật sự không có. Không có. Lê âm sư tỷ có phải hay không vào kẻ cắp? Hai người tương đối nửa ngày. Lê Âm thấy nàng thần sắc không giống làm bộ, trong lòng tuy có điểm khả nghi cũng đè xuống, hoảng hốt mà nói: Ta sẽ cùng sư phụ nói, ở chỗ này bày ra trận pháp, ngươi ở chỗ này cũng sẽ an toàn chút. Ân. Tô Giao chúc cười, giống như vô tình mà lại nói: Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới Tư Thất tên này, cảm giác hảo quen thai a. Hai trăm mười bảy, tái kiến người quen. Tư Thất sư muội. Nàng là sáu sư thúc hạ đệ tử, ngươi hẳn là gặp qua nàng. Lê Âm nhíu mày, theo sau lại dặn dò nàng ngươi thiếu cùng nàng tiếp xúc nàng cùng từ trước đến nay cùng ngươi không đối phó kiểu điệp nhi quan hệ hảo cùng chúng ta cũng không phải một đường người chúng ta không phải sư tỷ muội sao như thế nào liền không phải một đường người đâu tô giao chút nghĩ hoặc ngươi nhà đồ này là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ ngũ sư thúc hạ ra cái thiên tư chắc tuyệt tím kiểu sư tỷ nổi bật đựng đầy chúng ta sư phụ từ trước đến nay không muốn nhiều chuyện mọi việc muốn chúng ta đừng tranh xuất đầu lầm đồng môn tình nghĩa Nói như vậy chẳng qua là rực lan lão tổ coi trọng tím kiểu sư tỷ làm chúng ta đừng cùng các nàng một đầu kết toán Nhưng Tổng hội có chút giấm cao phùng thấp người đem chúng ta né tránh xem thành là mềm yếu hảo khinh. Lê Âm thở dài. Tô Giao Trúc cũng không hỏi lại cái gì, tuy rằng tư tâm cảm thấy Lê Âm sư tỷ nói cũng không lơn ối. Lê Âm nhìn nhà mình sư mội thương đã lớn hảo, liền cùng nàng nói tốt ngày mai đi bái kiến sư phụ, lúc này nhìn nàng trên đầu vải bộ trắng, liền nói, ta tới giúp ngươi đổi rực đi. Thô giao trúc sờ soạn một chút cái chán, chặn nàng động tác, đổi dược sự liền không cần làm phiền sư tỷ, ta chính mình tới liền hảo. Hợp hoan tông tông nội đại bỉ cùng với nó tông bất đồng, tỷ thí trước trừ bỏ có một phen thao thao bất tuyệt, còn có tông nội nữ đệ tử dáng múa trợ thế, mà nói tài múa, ngũ sư thúc này hạ tiểu điệp nhi nhất thiện chi, lần này hiến vũ đó là từ nàng một người, mà hiến vũ sử dụng vũ y tất nhiên là có tông nội cái khác sư tỷ mỗi liên hợp sở chế, sử dụng kỳ chân tài liệu càng là nhiều đến không xuể. Mà thầy cúng phong nữ đệ tử phụ trách khâu vá bộ phận, hiện nay đã mau tiếp cận hoàng công, tô giao chúc tới rồi tinh thạch phòng khi chính nhìn thấy một đám nữ tử nâng lên đôi tay phủng tựa xa tựa bố hải đường hồng trường khăn đặt đến trung ương lò yên phía trên, hương xương ngủ hơn vòng, tơ vàng như cuộn sóng trên dưới, vén lên là lưỡng tâm. Có sư muội nhìn thấy nàng lại đây vui mừng mà nói, nhị sư tỷ ngươi đây là đã không có việc gì sao. Lại đây nhìn một cái, nàng lôi kéo nàng đi đến phòng trong. Một chúng sư mỗi nhóm nhìn thấy nàng có lễ phép mà sưng hô, cũng có chút đầu mỉm cười, nhưng đều đâu vào đấy mà thu thập trong tay tài liệu, thu vào đặc chế hộp Đây là vì Kiều Điệp Nhi chuẩn bị. tô Giao Trúc nhìn Lư Hương Thượng quần áo, hỏi bên cạnh người. Lúc này Lê Âm vừa mới đi vào tới, nghe được lời này liền cảm giác được chung quanh đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người biết Kiều Điệp Nhi cùng nhị Mai Nhi hai người lui tới không nhiều lắm, nhưng luôn luôn quan hệ không tốt. Phân phối đến thầy cúng phong nhiệm vụ cũng chưa làm nhị mai nhi nàng sợ trạng, nàng lúc trước mới ra quá sự, hiện nay hỏi cái này, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng cùng do dự. Nhị sư muội, ngươi tháng này nhiệm vụ ta đã giúp ngươi làm, bất quá ngươi tháng này quy định tông môn công đức điểm còn không có hoàn thành, ta mang ngươi qua đi đi. Lê âm cũng là mới biết được tô giao trúc đến nơi đây tới, lúc trước nghe nói đợi chút kiểu điệp nhi muốn lại đây, nàng sợ hai người chính diện đối thượng lại sẽ sinh ra chuyện gì, liền nghĩ mang nàng rời đi nhưng tô giao trúc còn không có đáp lời tinh thạch phòng ngoại liền truyền đến nữ tử cười vui thanh còn kèm theo nam tử thường thường đáp lại thanh lê âm trên mặt có trong nháy mắt cứng đờ chỉ chốc lát sau liền nghe thấy người chung quanh gọi kiều sư tỷ nam cung sư huynh thanh âm di này không phải nhị mai nhi sư muội sao tô giao trúc nhìn lại ánh mắt liền ngựa ở trạm ngọc tô son chắc phấn đào mặt vũ mị nữ tử chính câu lấy nàng cặp kia khiếp người hồn phách đôi mắt nhìn nàng đơn giản đệ tử phục phát họa ra giảo hảo dáng người Cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quay xanh, eo liếu hạ chân dài nhẹ bãi, hồng dày tiểu xảo. Bên cạnh nam nhân lại là một cái người quen, bất quá cùng nàng trong ấn tượng có chút bất đồng, như cũ là kia trương âm nhu mỹ lệ mặt, cặp kia mỹ hoặc mắt đào hoa, hơi hơi thượng chọn môi lại làm người không cảm giác được vui sướng, mang theo ẩn ẩn xa cách cảm, sửa ngực quần áo nhẹ nhàng, sợi tóc nhẹ dương, hành tẩu gian giống từ phong nguyệt hoa gian đi tới. Nàng không nói lời nào, chỉ nhìn hai người. Nhị Mai Nhi sư mội thân mình có khá hơn. Tiêu Điệp Nhi nhẹ nhàng mà cười. Tạ Kiều Sư tỷ quan tâm, ta thân mình đã rất tốt. Tô Giao Trúc hơi thấp mặt mày, tiếp được lời nói tới. Về sau nhưng đừng làm việc ngốc, rốt cuộc nữ hài tử ra, cũng muốn cố điểm chính mình thể diện. Tiêu Điệp Nhi nói được mịt mờ, nhưng nghe đến người đều không tự giác mà nhớ tới mấy ngày trước sự. Ngay cả Lê Âm đều hướng Tô Giao Trúc đầu đi liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng sắc mặt chưa biến mới thoáng yên tâm một ít tiểu sư tỷ hôm nay là tới xem vũ y kìa đi vũ y khâu vá đã hoàng công đại huân hương qua đi tiểu sư tỷ có thể thí thượng thân nhìn xem tiểu sư tỷ vốn là đẹp như thiên tiên thay này một thân tuyệt đối càng thêm mỹ người có sư mội chạy nhanh truyền khai câu chuyện tiểu điệp nhi đi đến lư hương biên ánh mắt ở vũ trên áo lưu luyến một vòng quay đầu lại thấy lê âm chính kéo người phải đi lại gọi lại các nàng lê âm sư tỷ các ngươi này liền phải đi nhị mai nhi sư mội ngươi lại đây nhìn xem Ngươi cảm thấy ta này vũ y thế nào a? Lê Âm nắm chặt tô giao trúc tay, nàng tổng cảm thấy kiểu điệp nhi ở không có việc gì tìm việc. Tiểu sư mội, thầy cúng phong vãn luyện thời điểm tới rồi, làm sư mội nhóm đều tan đi. Tiểu sư mội nếu là không yên tâm nhưng lưu lại một hai cái sư mội bên ngoài thủ, ngươi cứ việc thì y đi Nam cung sư minh, chúng ta liền trước tiên lui, xin cứ tự nhiên. Lê Âm kéo tô giao trúc phải đi, nhưng không kéo động. Tô giao trúc khởi Lê Âm đi lên trước, vòng quanh lư hương đi rồi một vòng. Đối thượng Tiểu Điệp Nhi ánh mắt, nàng nhẹ nhàng mà cười, tựa như một đoá hoa mai ở trong gió tản ra cánh hoa, Tiểu Sư tỷ không phải hỏi ta này vũ ý thế nào sao. Nàng để sát vào lưu hương, nhắm mắt nhẹ ngửi một chút, vươn tay ở hương xương ngủ chung thoảng qua. Rất thơm. Nàng mở mắt ra, quang hoa hiện ra, ý hề Mỹ, người càng Mỹ. Không biết ta nói như thế, Tiểu Sư tỷ nhưng vừa lòng. Tiểu Điệp Nhi nhìn bên cạnh nam nhân, thấy trên mặt hắn không kiên nhẫn, ngược lại nàng huy tay, đa tạ sư muội khen ngợi. Nếu vãn luyện thời điểm tới rồi, vậy mau đi đi, không cần vì ta chỉ hoãn. Nghe vậy, Tô Giao Trúc ngoan ngoãn tùy Lê Âm rời đi, nhìn không ra chút nào dị thường chi sắc. Lê Âm lại hồ nghi, lại vui mừng, nhìn đi ở phía trước nàng muốn nói lại thôi. Vừa rồi các ngươi nói cái kia nam cung sư huynh cũng là Thanh Vân Tông tới người. Tô Giao Trúc ly đến tinh thạch phòng xa chút thời điểm mới hỏi Lê Âm, nay Thanh Vân Tông đến tụt cùng đều phái chút người nào tới. Tất cả đều là chút sắc thôi. Tô Giao Trúc nhưng chưa quên lúc trước ở cô tiên phái là như thế nào nhận thức nam cung mạch, đầu tiên là gặp được hắn cùng người hoàn hảo, sau là bị hắn đùa giỡn phản bị nàng thu thập một đốn, còn chuyên đoạn hảo ngoạn lời đồn đại ra tới. Tóm lại, giống cái loại này so nữ nhân còn quyến rũ nam nhân, Tô Giao Trúc chỉ nghĩ đưa hắn năm chữ, khả công khả thủ a. Lê Âm nhìn đến trên mặt nàng khinh bỉ, tuy rằng không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng gật đầu, liền tới rồi hai vị sư huynh. Kia cái khác hai tông đầu. Tô Giao Trúc giống như lơ đãng hỏi Ngàn diệp tông tới chính là hồn sư huynh cùng lục sư huynh, thiền tông chính là hư ngôn tiểu sa di. 218. Nhạc Nam Nhân Lê Âm theo như lời vãn luyện canh giờ sát thật tới rồi, nhưng tô giao trúc không nghĩ đi, Lê Âm bổi nàng đi lãnh nhiệm vụ kiếm lấy công đức điểm. Trong đại điện không có gì người, nàng xem một chút trên tường ngọc bài, thế nhưng không có tìm được một kiện thu thập linh thảo nhiệm vụ, nàng đánh giá hẳn là không phải bị người lãnh xong rồi, mà là này hợp hoàn tông căn bản không có. Rơi vào đường cùng nàng tuyển thu thập ngàn mặt tơ nhện cùng bạch lân thỏ nha nhiệm vụ, này vẫn là lê âm giúp đỡ nàng tuyển. Này hai người đều là cấp thấp linh thú, sẽ không vượt qua bốn sao, lấy nguyên chủ trúc cơ sơ kỳ tu vi đối phó lên dễ như trở bàn tay. Nhưng tô giao trúc rốt cuộc không phải nguyên chủ. Lê âm thúc giục nàng mau đi làm nhiệm vụ, nàng đảo chậm gì gì mà trở về chỗ ở, khoe miệng trước sau câu lấy một mặt mại người suy nghĩ cười. Cho hay lập tức muốn mở màn, nàng như thế nào cũng đến chờ xem qua lại đi Còn chưa tới buổi tối, liền nghe nói ngũ sư thúc tới thầy cúng phong mang đi kiểu điệp nhi tinh thạch phòng bị phong đi lên. Lê Âm nghe thế sự kiện khi cố ý hướng đi lưu lại hai cái ở tinh thạch phòng ngoại thủ sư mội do hỏi, thế nhưng được đến lệnh người liễu lưới tin tức. Hai cái sư mội bất quá là rời đi trong chốc lát, hai người cư nhiên liền ở tinh thạch phòng hoàn hảo lên, quả thực là không dám tin tưởng. Trước đó vài ngày còn đang nói ngươi không biết liêm sỉ, hôm nay liền làm ra như vậy sự. Lê Âm cùng tô giao chúc nhắc tới thời điểm cũng thực phẫn hận Sư tỷ liền không cảm giác chuyện này điểm đáng ngờ thật mạnh sao? Tô Giao trúc vỗ nàng bả vai, chậm rãi nói, này tiểu sư tỷ lại như thế nào hồ nháo, cũng không có khả năng chạy đến chúng ta thời cúng phong địa bàn đi lên làm loại sự tình này. Mặc dù nàng không mang đầu vóc, nam cung sư huynh lại như thế nào háo sắc cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Lê Âm sư tỷ sửng sốt, cũng suy tư lên, cũng là ta nghe nói này nam cung sư huynh luôn luôn không gần nữ sắc, nghĩ đến hồ đồ cũng liền tiểu sư tỷ một người nàng mỹ thuật cũng là tông trung nhất tuyệt thế gian ít có nam tử có thể ngăn cản sư tỷ nói cẩn thận chuyện này còn chưa định luận thậm chí liền tin tức đều là phong tỏa trạng thái nếu như không phải phát sinh ở chúng ta dưới mí mắt chúng ta liền nửa điểm tin tức đều không chiếm được nếu bị kiều sư tỷ nghe được ngươi nói nàng luôn luôn không mừng chúng ta chẳng phải là càng chán ghét chúng ta còn có sư tỷ ngươi từ chỗ nào nghe nói này nam cung sư huynh không gần nữ sắc tô giao trúc rất là khó hiểu đây là nàng hôm nay nghe được lớn nhất một cái chê cười lê âm cũng kỳ quái thanh vân tông nam cung mạch mãi này một thế hệ nam cung trong nhà thiên tư tốt nhất hải tử còn bái nhập thanh vân tông pháp vân phong lục chân nhân môn hạ ái mộ hắn sư mội lăng tuyết tuyết đây là mọi người đều biết sự ngươi nhưng đừng nhìn hắn bề ngoài liền suy đoán hắn phẩm hạnh không hợp mơ ước hắn bất luận nam nữ đều bị hắn đánh cho tàn phê quá tô giao trúc sắc mặt lập tức trở nên cổ quái lên vẫn luôn biết thế giới này cùng nàng thế giới kia cùng căn cùng nguyên quá nhiều trùng hợp làm nàng hoàn toàn đem hai cái thế giới móc nối nghĩ đến đây nàng lại nghĩ tới một cái khác nàng nếu đây là hắn thế giới như vậy hắn hiện tại hay không cũng tồn tại ở thế giới này lê âm sư tỷ vậy ngươi nghe qua tô diệu tổ người này sao lê âm càng thêm cảm thấy chính mình cái này sư mội cổ quái khấu tay nàng hỏi không có ngươi như thế nào gần nhất quái quái loại này cổ quái chính là từ nhị mai nhi xảy ra chuyện tỉnh lại sau bắt đầu nhưng người này lại xác xác thật thật là nhị mai nhi Nàng thật sự không muốn đối nàng tồn tại thật sâu hoài nghi. Lê Âm sư tỷ, ta ngày đó là bị người hãng hại, ngươi tin tưởng ta sao? Tô Giao Trúc hỏi ngược lại. Không cần ngươi nói, ta đều biết ngươi là nhất không có khả năng làm ra như vậy sự người, ta chính là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Cho nên ngươi cũng thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Giao Trúc cắn răng, vẻ mặt khủng hoảng bộ dáng, ta là một hồi thực đáng sợ ác mộng. Mơ thấy ta bị người hại chết. Lê Âm nhìn nàng phát run bộ dáng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đã gây ra tiêm cảm xem ở nàng còn không có hủy đi đi bố đầu đem nàng ôm tiến trong lòng ngực không có việc gì này chỉ là một giấc mộng mà thôi không nếu ta tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống ta thật sự sẽ giống trong mộng giống nhau lời này nghe được lê âm trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm nàng nghĩ đến buổi chiều thời điểm nhị mai nhi đột nhiên đi tinh thạch phòng sau lại kiều điệp nhi liền có chuyện nàng liền mở to hai mắt chẳng lẽ buổi chiều sự là ngươi làm nghĩ vậy vài lần nàng sưu tập linh thảo Nguyên tưởng rằng nàng chỉ là được chút dưỡng thương bài đọc phương thuốc, chẳng lẽ đã sớm là tính toán hảo. Tô Giao Trúc không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ nhàn nhạt mà nói, Tiêu điệp nhi sự cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng chính mình tự làm tự chịu thôi. Ngươi nói cho sư tỷ, có phải hay không ngươi làm? Lệ Âm đột nhiên nghĩ tới nàng tới gần lư hương bộ dáng, đột nhiên liền nóng nảy, ngươi có phải hay không hướng lư hương động tay động chân? Ngươi như thế nào ngu như vậy, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn đâu? nếu là lư hương thực sự có cái gì vấn đề thực dễ dàng liền hoài nghi đến ngươi trên người tô giao trúc đã không ngừng một lần mà cảm thấy cái này sư tỷ chính là một cái nao bộ đế nàng ngược lại phụt một tiếng cười ta có cái gì bản lĩnh sư tỷ còn không rõ ràng lắm lê âm lại hồ nghi kia chuyện này ngày mai ngươi ta không phải muốn đi bái kiến sư phụ sao tô giao trúc chấn an mà vớt tay nàng chờ khi đó ngươi thăm thăm sư phụ khẩu phong là được tiểu điệp nhi ở chúng ta thời cúng phong xảy ra chuyện sư phụ định là sẽ cho ngũ sư thúc một công đạo tạm dừng một chút nàng lại cười nói tiểu điệp nhi chỉ sợ không thể phó ngươi hẹn lê âm cũng nhớ tới nàng cùng tiểu điệp nhi chi gian tỉ thí lập tức có chút buồn bã lê âm thấp thỏm qua một đêm tô giao chúc lại dường như không có để ở trong lòng suy xét đến ngày hôm sau muốn sớm chút đi bái kiến nguyên chủ sư phụ đem chạy sơn rèn luyện thời gian trước tiên ánh trăng còn không có biến mất là lúc liền phụ trọng vòng quanh sơn chạy bộ nếu lúc này có người thấy cũng chỉ sẽ nhìn đến một đạo tàn ảnh buôn hiện tại trong núi, sơn gian yên tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng gió. thân thể của nàng càng ngày càng nhẹ doanh, cũng đã không có ngày đầu tiên như vậy khó chịu. này còn may mà nước thuốc tắm, bằng không liền lấy như vậy vận động cường độ. ngày hôm sau không nói vận động, chỉ sợ liền đứng dậy, toàn thân đều sẽ đau nhức đến muốn mệnh. ẩn ẩn, chót núi quanh quẩn một cổ mùi máu tươi. hiện giờ nàng đối mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm, trong lòng thần trần chờ hạ nàng vòng quanh thể cũng phong chạy để nhị vòng. Rốt cuộc ở nào đó dòng nước bên trong đùi có phát hiện một cái mặt bộ đối với mặt đất nằm hắc y lìa nhân. Lại có người tiềm nhập thầy cúng phong. Tô Giao Trúc đột nhiên cảm thấy lê âm có một câu là đúng, thật nên hướng sư phụ xin chỉ thị một chút, tăng mạnh một chút thầy cúng phong phong ngự. Tuy rằng đây là hợp hoan tông nội phong, nhưng trước mắt không phải chính vùng đại bỉ, cũng không biết trừ bỏ cái khác tam tông, cái khác môn phái đều có chút người nào trà trộn vào tới. Nàng mở ra nằm thi chính diện, nhũ mi, diện mạo nhưng thật ra rất tuấn bất quá như thế nào có loại quen mắt cảm hai trăm mười chín quen mắt thủ pháp hắc y lì nam tử đột nhiên mở mắt màu hổ phách đôi mắt một mảnh lạnh băng tô giao trúc thấy hắn trong mắt chợt lóe mà qua sát ý thân thể mau với hành động liền tránh thoát hắn đột nhiên chảo lại đây tay hắn giục chảo nàng cổ tay thất bại chỉ một cái chớp mắt liền trở tay chém ra một đạo linh nhận hồng y lì và táo ở không trung nhảy ra một đóa hoa nàng vài lần thân thể quay cuồng gian đã lui ra phía sau mấy thước ngay sau đó mà đến lại là vài đạo linh nhận Nàng mũi chân một điểm, lại là nhảy đến trên không, mặt đất cỏ cây bị linh nhận cắt thành hai nửa, mặt cắt như một cái nghiêng mặt bằng. Nàng xem chuẩn hắn thân bị trọng thương, di động không tiện, chuyển tức liền đến hắn phía sau. Bàn tay mới vừa chém ra, một đạo kiếm khí đột nhiên mà tới, hoa bị thương tay nàng. Nàng lui về phía sau mấy bước che lại tay ổn định thân thể. Người tới A, thầy cũng phong tới kẻ cấp A. H.I.G. Nam trên trán một rú mặc phát phi dương, trên tay lại nhiều ra một phen kiếm, cả người tản ra sát khí. Chẳng sợ hắn trên vai miệng vết thương bởi vì vừa rồi động tác chính nhanh chóng mà đại lượng mất máu, cũng không tổn hại này lăng nhiên chi khí. Nhưng vô luận hắn như thế nào nguy trang, Tô Giao Trúc đều nhìn ra được tới hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải cố ý cách hắn có chút khoảng cách, hắn lại bị thương, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu đối phương đua cái cá chết lưới rách, vẫn là có thể ở nàng kêu người đã đến phía trước giết nàng. Tô Giao Trúc gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác, nhất phái phòng ngự chi sắc hắn nếu là xông tới nàng liền kêu người không ngờ đối phương khinh miệt mà ngước mắt liếc nhìn nàng một cái thu kiếm xoay người liền phải rời đi tô giao trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó liền thấy nơi xa kia đạo bóng đen ầm ầm ngã xuống đất lại vùi vào bụi cỏ bên trong nàng nhún bay nàng không cứu hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá nàng không như vậy hảo tâm người này vừa mới còn muốn giết nàng quay đầu lại cứu người nàng lại không phải có chịu ngược cùng khuyên hướng nhưng vươn đi tay đột nhiên liền chăn chờ Này nam nhân tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng thân thủ rất là không tồi. Nàng đột nhiên xoay ý niệm, qua đi cẩn thận mà đá đá thân thể hắn, xác định hắn là thật sự ngất xỉu. Sờ sờ trên người hắn túi chữ vật, thử mở ra là lúc lại phát hiện này túi chữ vật thượng để lại chủ nhân thân thức, nàng không có cách nào hủy diệt mở ra nó, nàng nghĩ nghĩ liền đem túi chữ vật thu được chính mình trên người, theo sau đem người trói lại lên. Từ này H.I.G. Nam phía trước biểu hiện ra ngoài khí thế tới xem, tu vi tuyệt đối không thấp. Mất máu quá nhiều còn tạm thời sẽ không chết, chỉ là sẽ thân thể suy yếu, hắn hiện tại hẳn là linh khí đem hết hơn nữa trọng thương mới có thể hôn mê qua đi. Ở nàng cho hắn đơn giản lấy bố bọc miệng vết thương thời điểm, mới di một tiếng. Nguyên lai like không chỉ là thương, này thủ pháp cũng rất là quen thuộc a. Nếu hôm nay không có gặp được nàng, hắn sống không được, hắn sở trung chi độc quỷ dị phi thường, làm nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng ở vô ưu cốc từ ngủ say trung tỉnh lại sau liền mất chi nhớ Rồi sau đó từng ở chính mình nơi chô ở phát hiện rất nhiều chai lọ vại bình, theo tô xảo nhi nói, nàng từ nhỏ liền thích nghiên cứu chế tạo một ít kỳ kỳ quái quái dược vật ra tới, này đó đều là nàng thực nghiệm tinh phẩm, có thiên kỳ bách quái dược hiệu. Trên người hắn độc, đảo có hiệu quả như nhau chi rượu. Nàng tới hứng thú giải, nhưng không bột đấu gột nên hồ, hai ngày trước vì linh thảo, nàng hiện tại đã nhà chỉ có bốn bức tường, ánh mắt ở bốn phía tìm tòi một lần, theo sau lấy một loại thảo, tễ thảo nước sôi ở hắn trên người. Có hay không cái gì tác dụng phụ nàng không biết, nàng chỉ biết mặc dù hắn hiện tại tỉnh lại cũng đi không được. Nay thảo nước phối hợp trên người hắn thương thế, sẽ hoàn toàn tê mỏi hắn sở hữu thần kinh, toàn thân tê liệt, giống như người thực vật giống nhau. Lúc sau nàng tùy ý đem người kéo dài tới nơi nào đó sơn động, đem người ném đi vào. Nàng đã nhìn qua, nay trong động không có giá thu sinh tồn dấu vết, định là hoang động, nàng chỉ cần ở ngoài động thêm một tầng không gian cháo liền hảo. Nhìn sắc trời quang cảnh. Thầy cũng phong tập thể dục buổi sáng mới vừa bắt đầu, chờ đến nàng phao xong thuốc tắm thu thập hảo, tập thể dục buổi sáng cũng nên kết thúc. Lê Âm nhìn trước mắt trần chủi cái chán sư muội, có chút kinh ngạc. Như thế nào hảo đến nhanh như vậy? Nàng lúc trước mở ra nàng thương bố rõ ràng nhìn đến miệng vết thương chuyển biến xấu, lúc này mới bất quá 2 ngày công phu, miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại, chỉ nhìn gần mới có thể nhìn ra kia một đoàn mọc ra tới tân thịt nộn ra. Vốn dĩ chính là trầy ra tiểu thương A lê âm sư tỷ chẳng lẽ là quên mất ta tốt xấu cũng là cái trúc cơ tu sĩ a huống chi còn có sư tỷ cầu tới như vậy tốt thuốc mỡ sư mội nếu là không mau tốt hơn đều thực xin lỗi ngươi tô giao trúc cười nói nàng ra tay thương nào có hảo đến chậm huống chi này thường còn ở trên người mình lập tức liền muốn đi gặp nguyên chủ sư phụ có thể nào mang theo giả thương đi gặp người ngươi nha lê âm bị tô giao trúc quấn lấy cánh tay nàng điểm cái chán của nàng cười trước kia nàng nhưng không giống như bây giờ lúc nào cũng hướng nàng làm lũng Cả người đều thoạt nhìn rộng rãi rất nhiều, nghĩ đến phía trước sự chẳng những không làm nàng lưu lại bóng ma, ngược lại làm nàng nhìn thấu rất nhiều. Nguyên chủ sư phụ ở rực lan lão tổ danh nghĩa đệ tử trung xếp hạng thứ 19, phân thầy cúng phong một tòa tiểu phong, hỏi đến tông nội sự cũng không nhiều, nhưng nàng vừa ra tay luôn là quyết định tông nội đại sự, hơn nữa không hề bất công, không để ý tới sự các sư thúc phẳng có chút không bất lo các đồ nhi, nếu là trọc sự ra tới, đều sôi nổi làm cho bọn họ đi theo 19 sư thúc khanh hồi nhi lĩnh tội bị phạt nhưng này đó đồ đệ như thế nào sẽ không rõ nếu thật là làm phiền đến 19 chín sư thúc ra mặt đừng nói bọn họ không phải nàng danh nghĩa đệ tử chính là thầy cúng phong các đệ tử chịu tội trách chi chừng cũng là trọng trung chi trọng vì thế phàm có sư thúc nói lời này đều tự động đem tội ôm xuống dưới giải quyết sự tình sau liền đi diện bích phong tư qua đi 19 chín sư thúc động phủ tuy không ở thầy cúng phong thượng nhưng ly thầy cúng phong cũng không xa là một chỗ tự nhiên hình thành trong sân cốc lê âm sớm đã thả truyền âm hạt giấy qua đi Lúc này liền trực tiếp mang theo Tô Giao Trúc qua đi. Sơn Cốc bốn phía, lại là một mảnh mai lâm, chỉ tiếc hiện tại thời điểm không đúng, chống dông từng mảnh chi a dông quấn quanh ở một mảnh lục lâm dưới tổ chim, chỉ còn chờ trở về chim chóc sống ở. Nguyên chủ nhị mai nhi là bị 19 sư thúc nhặt về tới, lại không ở chỗ này đã quá bao lâu, một tuổi thời điểm liền đi theo tám tuổi lê âm ở thầy cúng phong sinh hoạt. Tô Giao Trúc nhìn này phiến trong Sơn Cốc thành phiến mai lâm, nghĩ đến nguyên chủ tên cũng mang theo một cái mai tự, trong lòng có loại dai than đột nhiên liền dũng đi lên tên của ta lúc trước chính là sư phụ nàng trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc lê âm tiếp nhận nàng lời nói cười ngâm ngâm mà nói tên của ngươi xác thật là sư phụ lúc trước ban danh chỉ bằng cái này cũng đủ để thuyết minh sư phụ đối với ngươi yêu thương sư phụ thực cái hoa mai đi tô giao trúc sờ soạng mai chi, đột nhiên dừng bước không trước tốt như vậy thời tiết lại không gặp gỡ nó tốt nhất bộ dáng lê âm tươi cười đột nhiên ngưng ở theo nàng ánh mắt trinh lăng mà nói sư phụ cũng nói qua đồng dạng lời nói diễm mai lăng hàn độc lập lại ở tốt nhất thời tiết không có thể gặp gỡ nàng đẹp nhất bộ dáng hai trăm hai mươi phượng tinh hoa gia cựu tiêu vô tiên non xanh nước biết chi gian khí đạm thần nhàn nữ tử ngồi ở bùi hoa bên trong thanh thiển du dương tiếng đàn bạn róc rách nước chảy màu trắng áo choàng nhẹ nhàng hạ xuống nàng phía sau không thi phấn trang mặt so với tuổi thanh xuân thiếu nữ còn muốn thiện nộn đến nhiều giữa mày kêu một mặt túc mục lại không giống niên thiếu người nàng khoe miệng mang theo một chút độ cùng cười như không cười khó có thể nắm lấy nhị mai nhi lê âm bái kiến sư phụ lưỡng đạo thanh âm đồng thời rơi xuống tiếng đàn đột nhiên im bặt. nhị mai nhi phu cận tới mười chín sư thúc gọi nàng tô giao trúc thâm y nghĩ nguyên chủ tính cách ngượng ngùng mà đi qua người thân mình hảo sao đỗ nhi đã không có việc gì tạ sư phụ vướng bận nhàn nhạt xa cách cảm làm mười chín sư thúc trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa phần mấy ngày hôm trước sự tình đã hiểu rõ Ngươi nhưng có nói cái gì muốn cùng ta nói? Đoan dung thanh thiển nữ tử bất động thanh sắc hỏi, tay phóng tới bụng trước, bộ dáng thoạt nhìn tuổi nhẹ, nhưng rất có trưởng bối chi phạm. Tô Giao Trúc lặng im trong chốc lát, nguyên chủ bị người hám hại sự nàng là sẽ không như vậy dừng tay, có một lần sẽ có lại lần nữa, nguyên chủ cuối cùng kết cục cũng cùng chi thoát không được căn hệ, 19 sư thúc như thế hỏi nàng, bất quá là thử nàng thôi. Đỗ Nhi tự biết ngu rốt, ngày sau hành sự định tiểu tâm cẩn thận, không phụ sư phụ kỳ vọng. Nga. Mười chín sư thúc nhìn trước mắt hơi cúi đầu đồ nhi, nàng từ nhỏ tính tình nàng là hiểu biết, nàng là nàng cái thứ hai đồ đệ, nhân tư chất bình thường, vùng bị thai họa, nàng phí tâm thần cũng là nhiều nhất, vậy ngươi cũng biết, sư phụ đối với ngươi kỳ vọng là nào. Tô Giao Trúc không biết mười chín sư thúc ý gì, chỉ thành thành thật thật nói, không biết. Đổi lại nguyên chủ đại khái cũng là như vậy trả lời đi. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài đem này đoạn đối thoại rơi xuống đôi. Mười chín sư thúc nhìn về phía nàng đại đồ đệ, nhàn nhạt hỏi Lê Âm, hôm qua Thầy Cúng Phong ở ngươi dưới mí mắt xảy ra chuyện, việc này ngươi có biết nhiều ít. Tiểu sư tỉ nàng, hôm qua tới thi y chức là chi gặp qua, vốn định có Thanh Vân Tông Nam Cung sư huynh ở, lại là ở Thầy Cúng Phong thượng, là sẽ không có việc gì. Việc này là Lê Âm sơ sẩy, nếu như không phải Lê Âm chưa hết tâm, cũng sẽ không làm hợp Hoàn Tông chuyển ra như vậy rẻm pha. Tuy nói này rẻm pha vẫn chưa truyền lưu mở ra, nhưng dù sao cũng là xảy ra chuyện, còn liên lụy đến Thanh Vân Tông Nam Cung mạch. Nam cung mạch cùng bạch thành phong trào bất đồng, hắn là thanh vân tông pháp vân phong lục chân nhân coi trọng thân truyền đệ tử. Việc này nếu là không thể cấp ra thực tốt cách nói, là sẽ không dễ dàng bóc quá không đề cập tới. Nếu biết sai, lê âm ngươi liền đi vô cực động nghỉ ngơi nửa tháng đi. Mười chín sư thúc vẫn chưa nói thêm cái gì, nhìn như nhẹ nhàng nói lại mang theo không thể xem nhẹ huy nghiêm. Đúng vậy. Lê âm đồng ý sau, đột nhiên nghĩ đến sư mỗi hôm qua nói, liền lại mở miệng hỏi vài câu, sư phụ, kia chuyện này. Nên như thế nào thiện? Mười chín sư thúc liếc lại đây liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái cảm xúc phức tạp. Ngươi cảm thấy kiểu Điệp Nhi là cái dạng gì người? Tiểu sư tỷ không giống như là lỗ mãng hồ đầu người, nam cung sư huynh cũng không giống như là sẽ cưỡng bách nàng người, chuyện này lê âm nhìn không thấu rốt cuộc nàng biết, cũng là từ người khác chỗ đó nghe tới, không dám vọng luôn. Tiêu nhị Mai Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Đột nhiên bị điểm đến tô giao trúc về phía trước một bước, trong giọng nói mang theo thấp thỏm tiểu sư tỷ thường xuyên khó xử ta đồ nhi tuy đối nàng có thành kiến nhưng ở đồ nhi xem ra tiểu sư tỷ là một cái tự cao thanh cao người hoặc là chuyện này là nam cung sư huynh cưỡng bắt nàng hoặc là Tiểu sư tỷ định là bị người tính kế tô giao trúc ngẩng đầu liền thấy trước mặt nữ tử mang theo khen ngợi gật đầu các ngươi các có các giải thích bất quá sự tình đến tột cùng như thế nào cũng chỉ có thể chở lão tổ ra mặt chuyện này như thế nào sẽ quấy nhiều đến lão tổ tô giao trúc trước lê âm một bước hỏi ra tới Trong lòng có loại mạc danh dự cảm ở ảnh hưởng nàng tư duy. Chuyện này tuy rằng không nhỏ, nhưng rốt cuộc đều là tiểu đối sự. Dực Lan lão tổ như vậy tính tình như thế nào sẽ đối chuyện này có hứng thú. Theo đương sự miêu tả, Tiêu điệp Nhi ngày đó biểu hiện rất giống là an phượng tinh hoa, phượng tinh hoa ở tu tiên giới bị cấm, sớm đã diệt sạch, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta hợp hoa tông. Mười chín sư thúc không nhanh không chậm mà nói, nếu trước mắt không phải nàng coi trọng đại đồ đệ nhị đồ đệ, nàng là không có hứng thú để. Tuy rằng tông nội rất nhiều sự đều là nàng tới quảng, nhưng rất nhiều thời điểm nàng là không nghĩ sờ chạm. Phượng Tinh Hoa. Ngay cả tô giao trúc cũng chưa từng nghe qua. Xem ra không ngừng là tu tiên giới, liền vô ưu cốc đều không có. Phải biết rằng vô ưu cốc một thảo một mục, nàng nhưng đều là kêu đến nổi danh tới. Phượng Tinh Hoa. Là cái gì? Tô giao trúc hỏi. Phượng Tinh Hoa thường sinh trưởng cùng ấm ướt tấm vũ chỗ, cánh hoa tiêm quấn, mặt trên có màu đen lầm tấm, nhìn như mạo xấu, lại cực kỳ hương thơm Người nghe động tình, hãm chi di thâm, làm người nghiện. Ngàn năm trước có kinh hoa phu nhân, kiến có kinh hoa điện, nạp có hơn một ngàn danh nam tu, đó là dựa này, sau lại mới biết được, kinh hoa phu nhân vì bảo trì nàng thanh chun dung mạo, trước sau hại mấy người, dựa vào chính là Phượng Tinh Hoa, nàng vì bản thân tư lợi, ý đồ dựa này điên đảo này giới, các tiền bối hao phí nhiều năm mới đưa này phục diệt, tiêu hủy thế gian này sở hữu Phượng Tinh Hoa. Còn lưu lại một câu, Phượng Tinh Hoa ra, cửu tiêu vô tiên này nì năm qua tu tiên giới không có một người có thể phi thăng, cho dù là thanh vân tông sích vũ quân cũng lưu tại hạ giới. Có người suy đoán chính là bởi vì phượng tinh hoa khiến cho một hồi sinh linh đồ thán, dẫn tới thiên đạo không phẫn, mới không một người dẫn tới chín đạo thiên lôi phi tiên. Mười chín sư thúc nói cũng không toàn diện, về phượng tinh hoa cách nói rất nhiều, nhưng để cho người kiêng kỵ đó là này một cái, phượng tinh hoa già, cửu tiêu vô tiên. Lê âm sắc mặt cũng nháy mắt biến, vội hỏi, chẳng lẽ là tinh thạch phòng hân hương xảy ra vấn đề? mười chín sư thúc lắc đầu theo sau nói trùng hợp ngọc chi dược tiên lúc này ở hợp hoàn tông làm khách nghĩ đến lấy hắn bản lĩnh việc này thực mong là có thể tra ra manh mối ngọc chi dược tiên tô giao trúc nghi hoặc ra tiếng mười chín sư thúc tự động tiêu hóa trên mặt nàng kinh ngạc rốt cuộc nàng cũng là mới được đến ngọc chi dược tiên giờ phút này ở hợp hoàn tông tin tức đối nàng thất thố tỏ vẻ lý giải ngọc chi dược tiên ứng dực lan lão tổ ước hẹn tạm tạm trú ở hợp hoàn tông chỉ là lão tổ chưa lộ ra quá nửa phần. Ngay cả hắn chỗ ở cũng là bị lao tổ an bài ở nàng động phủ bên, nếu không phải chuyện này, ta cũng không hiểu được. Mười chín sư thúc nhìn nơi xa sân cảnh, thời điểm cũng không còn sớm. Thời điểm cũng không còn sớm, các nàng cũng nên cáo lui. Lê Âm kéo Tô Giao Trúc liền muốn cáo lui, người sau ở gió lạnh chung lấy lại tinh thần liền tùy theo mà đi. Trên đường trở về, Tô Giao Trúc có chút tâm thần không chừng. Hợp hoan tông không có luyện đan sư, hơn nữa ở phùng lan lan kia một đời rực lan lao tổ làm nàng có thể khẳng định này Ngọc Chi Dược Tiên là bị Dược lan lão tổ ra mặt dày quải tới, chỉ bằng nàng lúc trước đối chính mình theo đuổi không bỏ, kia hiếm lạ dạng, nàng có thể tưởng tượng ra này Ngọc Chi Dược Tiên hiện tại là có bao nhiêu khổ bức. Chẳng qua, này Ngọc Chi Dược Tiên đến tuột cùng là ai đâu. 221, Giao Hấn Phía trước trước nay chưa nghe qua Ngọc Chi Dược Tiên danh hào, còn treo Dược Tiên hai chữ, tô giao trúc thực dễ dàng liền nghĩ đến một người. Người mới xảy ra chuyện, vạn sự cẩn thận đại bỉ phía trước không cần lại xảy ra chuyện lê âm ở phía trước đi vô cực động phía trước đối nàng nói tô giao trúc liên tục đồng ý nàng từng câu dặn dò thái dương từ chính trên không dần dần tây nghiêng chiếu xạ ở thầy cúng phong một thảo một mục thượng ánh mặt trời cúng hy xanh tươi nhan sắc như mây khói bao phủ lên đỉnh đầu tô giao trúc cầm nhiệm vụ ngọc bài ly thầy cúng phong đến phong đế nhìn đến thay phiên thủ phong sư mọi nhóm nhiều gấp đôi nhị sư tỷ hảo thật nhiều cái sư muội hướng nàng chào hỏi Tô Giao Trúc một mặt gật đầu đi qua. phảng phất lại về tới lúc trước Phùng Nghiêm mang nàng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ đi vào Phùng Gia tạm cư tiểu viện. Phùng Gia người nhìn thấy nàng kích động mà kêu gọi nhị nha đầu. Theo nàng từng bước một, một tiếng lại một tiếng, giống như cách một thế hệ. Mà hiện tại tâm tình cùng khi đó có rất lớn bất đồng. Nàng trong lòng như cũ ngạnh nhị chữ, lại xem phai nhạt rất nhiều, trước mắt rất nhiều cảnh tượng chợt lóe mà qua. Dị dạng cảm giác từ đấy lòng không tự chủ được mà xuất hiện ra tới. Nàng không biết nàng ở lưu luyên cái gì, kia rõ ràng là phùng lan lan nhân sinh, lại ở trong lòng nàng để lại nồng đậm rực rỡ dấu vết. Ở nghe được đệ nhất thanh nhị sư tỷ thời điểm, nàng là tưởng nói chuyện. Nhưng nghĩ đến nguyên chủ tên, nàng liền muốn mắng cha. Nhị Mai Nhi. Mặc kệ là làm sư mỗi nhóm kêu nhị, nhị, sư tỷ vẫn là Mai, Múc, sư tỷ đều không có một cái dễ nghe. Gọi tên đầy đủ còn không bằng kêu nhị sư tỷ đâu. Thao. Nàng sư phụ khanh hồi nhi cùng nàng có thủ hán sao? Có thủ hán sao? Có thủ hán sao? Quan trọng vấn đề hỏi 3 lần. Này sư phụ đặt tên tiêu chuẩn cũng quá kém đi. Thầy cúng phong ngoại gần nhất rèn luyện nơi sân không gì hơn Tây Nam Sơn mặt rừng sương mù, hàng năm sương khói bao phủ, trướng khí quay chung quanh, nhưng bên trong yêu thú lại không ít, lại ở vào hợp hoàn tông mà cảnh nội, hợp hoàn tông đệ tử tiếp tông môn nhiệm vụ nhiều sẽ lựa chọn rừng sương mù ở rừng sương mù ngoại nàng nhìn thấy như ẩn như hiện từ mặt đất bay ra màu đen trương khí móc ra một cái ngón cái đại cái chai đây là hợp hoàn tông đệ tử tới làm nhiệm vụ thường xuyên bị giải dược dùng cho hóa giải trướng khí chi độc nàng phía trước đào nguyên chủ túi chữ vật thời điểm phát hiện không ít nàng dùng ngón tay dính điểm cái chai chất lỏng đổ ở mũi khẩu chỗ lại dùng linh khí tản ra khai búp hơi chất lỏng sáng lập ra một cái con đường hiện tại lúc này ở rừng rậm bên ngoài còn có không ít làm nhiệm vụ đệ tử nàng không nghĩ có vẻ đặc biệt Dùng không gian cháo làm bộ linh khí cháo cũng có thể tránh đi chướng khí cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Chỉ là ở người ngoài xem ra, nàng có chút cơ tu vi, sử dụng linh khí cháo là cỡ nào phí linh khí, quả thực là ngu xuẩn hành vi. Như Tô giao trúc sở liệu, thực mau nàng liền đón nhận đồng tông môn người, chờ nhìn đến sương mù trung đoàn người thời điểm, nàng chỉ lẳng lặng nhìn thoáng qua cũng không thay đổi phương hướng, lập tức hướng về nàng mới vừa rồi lộ. Gặp thoáng qua thời điểm nghe thấy một nữ tử cười khẽ. Mai sư tỷ vẫn là đổi con đường đi bên kia chúng ta vừa mới lại đây chiếm cứ một đoá lục tình biến dị hoa ăn thì người ngươi một người là không đối phó được còn không bằng biết khó mà lui bảo toàn tính mạng cá xanh sư tỷ ngươi hảo tâm cùng nàng nói nàng không nhất định sẽ lấy ngươi tỉnh nàng là cái dạng gì người chúng ta không lâu trước đây không phải biết được đủ rõ ràng sao một cái khác giọng nữ tiếp theo vang lên nghe vậy tô giao chúc bước chân hơi đốn theo tiếng liếc qua đi nay đoàn người đều là màu xanh lá đệ tử phục nhiều là nữ tu ở giữa còn có ba vị nam tu, nữ tu trên quần áo đồ văn có thanh trúc, hồ điệp lan, phượng hoàng, phân biệt là ngũ sư thúc, hai mươi hai sư thúc, hai mươi sư thúc hạ đệ tử. Nam tu trên quần áo đồ văn là một đoàn như huy mặc tùy bút mà thư vòng tròn, đặc thù lại độc đáo, đồng dạng là hợp hoàn tông đệ tử, chín loan sư thúc môn trung. Mặt sau vị kia ra tiếng nữ tu nhìn đến nàng nhìn qua, không hề sợ sợ mà nâng cảm, trong ánh mắt rõ ràng khiêu khích chi sắc. Nàng bên cạnh đứng một vị tư dung mỹ lệ. Thanh Trúc văn phục dịu dàng nữ tử kéo một chút nàng, theo sau chắp tay đối tô giao Trúc nói, Lý Hân chỉ là vô tâm chi ngôn, cá xanh đại nàng thế mai sư tỷ bồi tội, cũng hy vọng mai sư tỷ nghe cá xanh một lời, không cần lại đi phía trước. Lý Hân bị kéo một chút cũng không có thu liễm, chỉ bỏ xuống một câu, cá xanh sư tỷ, chúng ta đi rồi đi. Nhị mai nhi ở tông nội nữ đệ tử trung tồn tại cảm đã cường lại nhược, cường thời điểm bất quá là cảm khái nàng vận may, rõ ràng tư chất chẳng ra gì lại là ngũ sư thúc nhị đệ tử. Chịu sư phụ chiếu cố, nàng ở thời cúng phong thượng, trừ bỏ này trực hệ đại sư tỷ lê âm, là nhất có quyền lên tiếng, tồn tại cảm nhược bất quá là nhị mai nhi từ trước đến nay không tranh không biện, làm nhiệm vụ trừ bỏ cùng quen biết sư tỷ muội nàng là tình nguyện một người cũng không muốn gia nhập những người khác đội. Ngũ, chính là ở rừng sương ngủ nhiều lần gặp, nàng cũng là không có tiếng tâm gì mà làm chính mình nhiệm vụ, chẳng sợ xem trọng đồ vật nửa đường bị kiếp, cũng không nói nhiều cái gì. Dân ra, khiêu khích người cũng nghỉ ngơi tâm tư không đủ để vấp chân, không, có ích lợi mâu thuẫn, tất nhiên là sẽ không lại để ý tới nàng, xem nhẹ nàng tồn tại. Cá xanh sư muội lời nói qua, Lý Hân sư muội cũng không phải tiểu hải tử, thị phi đúng sai nàng có chính mình cái nhìn, cũng nên minh bạch nếu làm sai nên chính mình tới gánh vác, có thể nào luôn là làm, cá xanh sư muội cao tâm đâu. Tô Giao trúc ánh mắt lạnh vài phần. Lý Hân đối thượng nàng đôi mắt khi thân thể không tự chủ được mà run rẩy, nhị mai nhi khi nào từng có như vậy thâm như ma huyễn khủng bố ánh mắt. Bất quá là nhẹ nhàng rơi xuống trên người nàng một ánh mắt, liền làm nàng như truy động băng, chính là tưởng thẳng thắn sống lưng đều làm không được. Cá xanh hơi thấp đầu, tựa hồ là thụ giáo, nhưng người chung quanh liền không thuận theo. Lý Hân chọc tới nàng, cho nên ánh mắt của nàng cũng chỉ nhằm vào nàng một người, người chung quanh không nhận thấy được Lý Hân dị trạng, nghe được tô giao trúc nói đều rất có phê bình kín đáo. Trương Kỳ trầm mặc né tránh người, nếu ngày nào đó nói một câu vi phạm ngày xưa hình tượng nói, mặc kệ là ai đúng sai bọn họ đều hướng với quá khứ thói quen dùng bọn họ lý luận đi chỉ trích nàng cá xanh sư tỷ đều nói tạ tội ngươi còn nắm không bỏ tâm nhãn cũng thật tiểu cũng không phải là sao bất quá chính là nói ngươi hai câu nói lại là sự thật đừng cho mặt lại không cần ngươi dựa vào cái gì tư cách nói chuyện giáo hân lý hân sư muội ngươi lại không phải nàng đứng đắn sư tỷ tô giao chúc liếc mắt một cái xem qua đi sở hữu thanh âm đều biến mất cá xanh sư tỷ xin lỗi cùng ta nói lý hân sư muội có gì quan hệ ta cũng bất quá nói nàng hai câu nói cũng là sự thật các ngươi này lại tính cái gì ta giáo hướng nàng cũng là hy vọng nàng ngày sau làm người xử sự nói chuyện đừng đắc tội người đặc biệt là nào đó không thể đắc tội người các ngươi làm nàng đồng môn sư tỷ mội lại không đề cập tới đây là hy vọng nàng đi chịu chết sao ta xác thật không phải nàng trực hệ sư tỷ cá xanh sư mội không cũng không phải nàng lại dựa vào cái gì đại nàng bồi tội chúng ta đều là nàng sư tỷ việc làm nàng hảo thôi các ngươi những câu chu tâm Ta chính là đắc tội các ngươi. 222, nếm thử tân lĩnh vực đột phá. Tô Giao Trúc cười lạnh. Cá xanh là cái người thông minh, nếu như trận này nhỏ nhỏ cho khôi hải thật là nàng vô tâm, ở này đó người ta nói lời nói khi nàng lại vì sao không nói lời nào. Chuyện này mọi người đều sai rồi, liền đến đây là ngăn đi. Một người thanh ý gì hả nam tu đứng dậy. Tô Giao Trúc nhìn lại, 14-15 tuổi thiếu niên, một đôi ngủ mắt vượng khỏe mắt thượng tiểu, sâu cạn không chừng ánh mắt nhìn nàng. Hắn thân hình đã trường hảo, nhị mai nhi thân cao chỉ có thể đến đầu vai hắn. Cái khác hai vị nam tu cùng hắn bất đồng, bởi vì vừa rồi tô giao trúc liếc mắt một cái kinh sợ, hai người trong mắt còn còn sót lại sợ hãi, còn có liền chính bọn họ cũng không biết kính sợ, cố tình này ra tiếng thiếu niên chạm đến đoan chính, không chỉ có đối thượng nàng đôi mắt, còn mang theo làm người trầm tĩnh xuống dưới mạc danh lực lượng. Trống chân là đứng ở chỗ đó, đều ảnh hưởng một tảng lớn người. Này người đi đường phục hồi tinh thần lại, sôi nổi nói chuyện. Không có chỗ nào mà không phải là ở trần thuật một cái ý tưởng, việc này liền như vậy thôi bỏ đi. Việc này là chúng ta không đúng, chọc đến sư tỷ sinh khí. Chỉ hoan thời gian đã đủ lâu rồi, chúng ta đi trước. Cá xanh nói xong lời này, mọi người cũng không có nâng bước, đều theo bản năng mà nhìn về phía kia một mặt màu đỏ thân ảnh. Tô Giao Trúc nhìn mọi người thân sắc, thấy bọn họ đối thượng ánh mắt của nàng đều có chút trốn tránh, nàng còn không có lấy bọn họ thế nào đâu. Mọi người nghĩ tuy rằng không biết này nhị mai nhi hôm nay vì sao đổi tính, nhưng nàng lời nói còn có ánh mắt, đều làm người theo bản năng cảm thấy nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Dư quang đi nhìn lên, nhỏ gầy nữ tử áo đỏ khinh phiêu phiêu mà gật đầu. Không biết đâu ra kinh ngạc, chiếm cứ ở đây đa số người tâm. Ở kia một khắc, bọn họ tựa hồ đều quên mất vị này sư tỷ trước kia bộ dáng. Nữ tử áo đỏ cùng các nàng đi ngang qua nhau sau, bọn họ cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại sau. Có người nhìn nhìn phía sau kia một đạo đã đi xa thân ảnh, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ nhị mai nhi mới vừa rồi đối bọn họ đều làm mị thuật. Kia này mị thuật cũng quá lợi hại chút, trước nay chỉ nghe nói mị thuật hoặc nhân, lại không ai nghe qua mị thuật còn có thể khiến người tâm sinh sợ hãi. Mới vừa nói lời nói thiếu niên cũng cau mày nhìn nào đó phương hướng, nàng vẫn là đi qua. Lúc này không ai nhắc nhở. Phương tranh Có người ở phía trước gọi. Thanh y thiếu niên nghe tiếng lên tiếng, tùy theo đuổi kịp trứng khí bao phủ chung hoa chi nháy mắt khô héo biến thành ám vàng sắc nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất một con thật lớn nụ hoa ở nàng phía sau ầm ầm ngã xuống đất nàng quay lại qua đi nhất kiếm đảo vào hoa tâm đem yêu tinh thu vào túi chữ vật phất tay chính là một đạo lam diễm trong không khí chuyển đến trướng khí bậc lửa bùm bùng thanh biến dị hoa ăn thịt người thật lớn thân hình bị đẩy trời ngọn lửa bao phủ trong tay kiếm nhiễm dơ bẩn nàng đặt ở hỏa thiêu một lát nguyên chủ là thổ hỏa mục tam linh căn Đối thủy nguyên tố hiểu được lực quá thấp, mà tô giao chúc bản thể lại thuộc hỏa, thi pháp phóng thủy đối nàng tới nói vẫn là phí linh khí còn cố sức sự, ở hỏa trung nướng qua đi đơn giản thi cái thanh khiết thuật liền hảo. Ngọn lửa châm tẫn sau, nàng vẫn là ở ngay tại chỗ nghỉ ngơi chung. Thân thể này là trúc cơ tu vi không sai, nhưng nàng không có luyện qua bất luận cái gì một bộ đạo tu công pháp, cho nên giết chết biến dị hoa ăn thịt người vẫn là dựa vào chính mình ở phùng lan lan kia thế tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng này thân thể nhanh nhẹn độ cùng tốc độ cũng chưa đạt tới tô giao trúc trạng thái, này một phen chiến đấu thắng được cũng không nhẹ nhàng. Nàng mặt ngoài nhìn như nhẹ nhàng, sức lực cơ hồ đã hao hết. Khu rừng này vào đêm lúc sau nơi nơi lộ ra âm trầm, nàng thể lực khôi phục sau, liền tiếp tục đi trước, cuối cùng rốt cuộc ở một chỗ trong sơn động tìm được rồi ngàn mặt nhện tung tích. Ngàn mặt nhện tuy rằng là cấp thấp yêu thú, nhưng thiện mê hoặc, đối con kiến càng là như vậy. Một phen lửa đốt hết trên mặt đất rầm rạp xích kiến hậu lại là liên tiếp phi trùng hướng nàng đánh úp lại ngàn mặt nhện nhân cơ hội chạy trốn phi trùng bất đồng với xích kiến hỏa công xích kiến nàng có thể nhảy đến không trùng nhưng lửa đốt phi trùng thực dễ dàng liền dẫn lửa thiêu thân trừ phi đại diện tích thủy công phi trùng cánh dính thủy liền sẽ rơi xuống mặt đất không đáng sợ hãi nàng liếc liếc mắt một cái không trùng tâm niệm cùng nhau phùng lan lan kia một đời nàng từng lĩnh ngộ đến lôi đình lĩnh vực đem mỗi bộ phận thiên đạo chi tuyến tế hóa phóng đại liền có thể chế tạo ra phương diện nào đó cường đại một phương không gian, hứa chi lĩnh ngộ không đủ chỗ đã ở Hàn Sơn một trận chiến bên trong bị nàng bổ tề, hiện tại đếm thử mưa gió lĩnh ngộ cũng không cần lo lắng tàn khuyết thiên đạo sẽ tao tới phản phệ. đây trời bay múa linh trùng thoạt nhìn tựa như dẩm rạp điểm đen, trung gian kia một mặt diễm lệ hồng y phá lệ thấy được. nữ tử áo đỏ ngồi trên mặt đất, quanh thân che trở vô hình cái chắn, ngăn cách rất bên ngoài rất nhiều phi trùng. này đàn phi trùng là tham lam người, có sẽ hút máu cũng có sẽ hấp thụ tinh khí cùng linh khí. Nàng không làm làm chạy trốn không xa ngàn mặt nhện cũng ngừng tám chân, nghi hoặc mà nhìn nàng. Nó linh trí cũng không cao, cho nên có thể khống chế cũng chỉ có con kiến này đó vật nhỏ, nhưng nó có thể khống chế nhiều như vậy con kiến, thực lực ở ngàn mặt nhện cái này chủng loại chung cũng coi như không tồi. Nó đã từng ở các tu sĩ đuổi giết trung tránh thoát một kiếp, đối bọn họ ủn ủn không dứt thủ đoạn cũng kiến thức quá, các loại pháp thuật quả thực chính là theo nhau mà đến, cho nên nó đối trước mắt nữ tử rất là tò mò nay một tiểu khối địa phương trên không đột nhiên tụ tập tảng lớn lôi vân cảm giác được nguy hiểm ngàn mặt nện xoay người liền phải ra bên ngoài trốn di động tới tám chân liền bắt đầu bò không nghĩ tới ngắn ngủn khoảng cách lập tức phản phất trở nên rất xa vô luận nó tốc độ như thế nào nhanh hơn nó đều trốn không thoát này khối địa phương lôi đỉnh lĩnh vực mới thành lập từng luồng lôi điện phách đánh vào không trùng nữ tử áo đỏ bốn phía phi trùng có không ít bị chém thành tiêu thi thành phiến mà đi xuống rơi xuống tầng tầng mây đen quay cuồng lôi điện đan sen Loang loang chiếu sáng thân ảnh của nàng, nàng mặt, nàng đôi mắt. Một đôi mắt so tia chớp còn muốn sáng ngời, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên không. Thẳng đến bốn phía phi trùng đã bị dày đặc lôi điện phách đến chỉ còn đầy đất hắc, lôi điện cũng không có đình chỉ. Ngàn mặt nhện bò sát động tác đột nhiên liền rừng, nó sở liên hệ đến sở hữu thần thức cũng chưa, xoay người liền nhìn về phía cái kia ngồi dưới đất nữ tử. lỗ sâu đục tràn đầy hoảng sợ. Tử vong dự cảm bao phủ nó. Muôn vàng ngân bạch tơ nhện giống phô khai cầu vòng từ ngàn mặt nhện trên người hướng nữ tử áo đỏ mà đi. Gió nổi lên. Vân Dũng. Tơ nhện hành động đình chỉ ở giữa không trung, kia nói bao phủ ở nàng bên cạnh vô hình cái chắn còn ở. Tơ nhện không được tiến thêm. Tô Giao Trúc rừng ở không trung ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng về phía một bên ngàn mặt nhện. Chỉ liếc mắt một cái, ngàn mặt nhện liền thiếu chút nữa muốn thần phục. Hàn Sơn trận chiến ấy, nàng tinh thần lực bị hao tổn, Phát Huy đã chịu hạn chế nhưng hôm nay nàng bông ra nàng sở hữu tinh thần lực ở phùng lan lan phía trước nàng bản thân tinh thần lực bởi vì hai đời làm người liền không tầm thường ở tiếp thu phùng lan lan một nửa hồn lực sau tinh thần lực tiến thêm một bước lớn mạnh cấp thấp yêu thú đối này càng vì mẫn cảm đặc biệt là giống ngàn mặt nhện loại này dựa thần thức mê hoặc con kiến tác chiến yêu thú một cổ lôi điện đột nhiên liền lập tức hướng về ngàn mặt nhện mà đi 223 thành công đột phá vài đạo lôi điện qua đi chém thành than đen ngàn mặt nhện chết không thể lại chết Lôi điện lập lòe sau tơ nhện mềm rừng ở mà, trở nên càng thêm ánh sáng ngân bạch, phản xạ ra một mảnh ánh huỳnh quang, chiếu sáng nó no quanh mình hết thảy. ngàn mặt nhện đã chết, này phương không gian đều ở nàng lĩnh vực dưới, nàng triệt hồi không gian cái chắn. Âm trầm màn trời hạ, ngồi xếp bằng trên mặt đất nữ tử áo đỏ ngẩng đầu, trên mặt đột nhiên nhận được một giọt tước tác. Điện thiểm, tiếng sấm, tầng mây bắt đầu tí tách tí tách mà rơi nổi lên giọt mưa. Tiếng sấm thanh càng ngày càng nhỏ, tiếng mưa rơi lại càng lúc càng đại xuyên thấu qua nàng mắt, có thể thấy phía chân trời thượng mỗi bộ phận giao nhau chỉ bạc trở nên rõ ràng tục tăng lên. Nguyên bản mông lung đã hoàn toàn tan đi. Nàng ánh mắt chuyển hướng không gian cái chắn vũ nhu hòa tinh tế, không có lực công kích, tàn mất sắp khô kiệt tinh thần lực. Một hồi rông tố nháy mắt hóa thành hư ảo, nàng thiên địa chi gian khôi phục nguyên bản yên lặng, chỉ có chung quanh đầy đất hỗn độn, đen như mực con kiến thi thể, ngân quang tỏa sáng tơ nhện chứng minh phía trước hết thể không phải đang nằm mơ, lặng lặng mà ngồi trong chốc lát chung quanh trướng khí lại vây quanh lại đây. tô giao trúc đứng lên thu tơ nện. nàng lần này kiếm lời, này chỉ ngàn mặt nện bản thân thực lực không tồi, ở gặp phải sinh tử tồn vong hết sức, bằng vào bản năng cầu sinh, cơ hồ dùng hết toàn thân lực lượng phun ra tơ nện tới công kích nàng. này đó tơ nện so trong tình huống bình thường ít nhất nhiều một phần ba. nay vẫn là căn cứ lê âm sư tỷ lúc trước giúp nàng tiếp nhiệm vụ khi sở đề qua nói tới phán đoán. nàng không biết còn có thể hay không có như vậy hảo vận. Đêm tối bên trong nữ tử áo đỏ và táo tung bay, bởi vì thân hình nhỏ xinh, dưới tóc mái khuôn mặt thanh nột, nhìn tựa như sen vào lọ lì cùng thiếu nữ chi gian bộ dáng. Nàng đi đến ngàn mặt nện thi thể trước, nhất kiếm từ trong vỏ bay ra, thẳng đảo tùy não. Một viên ngón tay cái đại màu đỏ yêu tinh bị kiếm nảy ra, rơi xuống nàng trắng non lòng bàn tay. Yêu tinh nơi tay chỉ chi gian thưởng thức một lát, liền bị nàng ném vào túi chữ vật. Nàng khoe miệng giơ lên khởi một cái biên độ. Chuyến này có như vậy thu hoạch, nàng đã thực thỏa mãn mấy ngày qua đi nàng túi chứa vật ngàn mặt tơ nện cũng đầy mà chuyến này một cái khác nhiệm vụ là sưu tập bạch lân thỏ nha bạch lân thỏ lui tới với rừng sương mù mặt đông bụi cỏ nàng đường cũng phản hồi chuẩn bị vòng qua đầm lầy qua đi không ngờ mới ra cánh rừng đi đến đại đạo thượng chung quanh cảnh trí đột nhiên liền thay đổi vô số cỏ cây vèo vèo mà từ mặt đất chui ra tới nàng bước ra một bước dưới chân đột nhiên liền vụt ra nửa người cao thảo thảo diệp cứng rán xông ra tốc độ suýt nữa hoa thương nàng trên lưng kiếm bay ra Hóa thành mấy đạo hư ảnh, hướng nàng bốn phía lao đi. Vô số thảo diệp bị bóng kiếm cắt hủy, đầy trời bay múa, đều thấy không rõ trong đó hồng y diệt thân ảnh. Nay chiêu vạn diệp phi kiếm, hư ảnh muôn vàn, đều mang theo mẫu kiếm uy lực, khoảnh khắc chi gian là có thể thương mấy người. Chỉ tiếc ngươi dùng ra phát cáo chờ không đến, lực độ không đủ, mới vừa trung thiên lưu, liền một phần vạn uy lực đều không đạt được. Bên hai thoáng như truyền đến nào đó quen thuộc thanh âm, nàng mí mắt hơi thấp, liễm đi trong mắt thần sắc kiếm này chiêu sở háo linh khí rất nhiều nhưng với ai chúc ngươi đều không phải vấn đề ở muôn vàn phi ảnh gian nàng tựa hồ thấy cặp kia giống như chun hồ phiếm sóng đôi mắt mang theo ý cười mà nhìn chằm chằm nàng cỏ cây bị bóng kiếm làm nhục thanh mảnh nhỏ mặt đất lại ở nháy mắt vụt ra càng nhiều cỏ cây một lần một lần tựa hồ vô cùng vô tận nàng trong lòng hiểu rõ nơi đây hẳn là bị người bày ra trận pháp bất quá cũng không biết có phải hay không chuyên môn nhằm vào nàng mà đến xem nhẹ rất trong lòng hoảng hốt Nàng chính xác nhìn chung quanh, muôn vàn bóng kiếm ở phi thảo toái hoa chi gian về chung hiện ra một phen rõ ràng có thể thấy được kiếm. Nàng sư đệ nam chan, là danh danh xứng với thực kiếm tu, tự nàng mất chi nhớ tới nay, chuyện của hắn liền quên đến không còn một mảnh. Ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng không biết vì sao liền thi triển ra tới này đã quen thuộc lại xa lạ kiếm pháp, đột nhiên liền vang lên hắn thanh âm, hắn đôi mắt phảng phất cùng nàng đối mặt mặt, giống như từ xa xôi thời gian mà đến. Một cái hoàn hồn chi gian nàng lại bị cái quá nàng đỉnh đầu cỏ cây vây quanh bao phủ lên vây trận thân thức cùng tinh thần lực đều truyền không ra đi liền sau lưng người đều không thể trảo ra tới nàng đối với trận pháp biết rất ít bị nhốt trừ phi lấy cường lực phá chi nếu không nàng bó tay không biện pháp bén nhọn thảo diệp đột nhiên từ bên sườn đâm tới tô giao chúc huy kiếm và bỏ bốn phía thảo diệp đột nhiên đều hướng về nàng đồng thời đâm tới nàng huy kiếm quét đầy đất mở rộng chung quanh không gian thảo diệp công kích càng thịnh nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh lơ đám chi gian trên người cũng treo khẩu tử nàng mới nhớ tới cháo khởi không gian cháo một mặt màu xanh lá đột nhiên từ nàng bên cạnh người lại đây nàng tại hạ ý thức phản ứng hạ trực tiếp huy kiếm mà đi lại bị một khắc đem dao sắc thiết kiếm cấp chặt lại ánh mắt một ngưng còn không có nhìn đến người tới nàng liền ở không trung chờ mình lấy kiếm từ giữa không trung nghiêng xuống phía dưới đâm tới đã nhìn thấy gương mặt kia khi tay nàng trung kiếm lại một lần bị ngăn trở ngược lại thủ đoạn căng thẳng đã bị đối phương kéo qua đi vì cái gì là ngươi tô giao trúc bị kéo qua đi đồng thời hỏi trong giọng nói hỗn loạn lạnh lẽo rõ ràng chất vấn người tới đúng là phía trước ở rừng sương mù gặp được đoàn người bên trong cái kia thiếu niên nghe vậy phương tranh cau mày đem nàng đẩy đi ra ngoài tông trung người đều ở tìm ngươi ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm cá xanh sư tỷ các nàng bại lộ ngươi hành tung ngươi hiện tại tốt nhất ngẫm lại muốn hay không trốn còn kịp hắn khi nói chuyện chung quanh cỏ cây lại vây quanh lại đây thuyết minh vây trận còn không có phá hắn lại đi đến cho nàng báo tin ta vì cái gì muốn chạy trốn tô giao chúc cách hắn ba bước xa cảnh giác mà nhìn hắn có người chỉ chứng ngươi hám hại đồng môn chứng cứ vô cùng xác thực nàng trên mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng lại gió nổi mây phun ta trốn không phải vừa lúc định tội sao nàng cười lạnh phương tranh nhìn trước mắt thiếu nữ áo đỏ một chương hoa hoa mặt lộ ra tươi đẹp nhan sắc ngay cả kia thanh lanh cười đều hiện ra ra vài phần mị lực hắn trước kia có nghe qua vị này sư tỷ nhưng cũng chỉ thấy quá vài lần không có giao thoa nếu không phải lần này có người tưởng sấn lần này bắt giữ nàng hồi tông trung làm hại với nàng bọn họ hành vi cùng nàng tội danh lại có gì hai dạng đương nhìn đến nàng xông vào người có tâm thiết hạ trận pháp ghi hắn một cái nhữ mày chi gian cũng đã vào được hắn khỏe miệng cũng mang lên cùng nàng vô nhị thanh lãnh cười mai sư tỷ có thể thản nhiên đối xử phương tranh kính nghệ từ sư đệ mang ngươi hồi tông như thế nào nói đến cùng ngươi là tới bắt ta hồi tông lạc tô giao trúc không cẩn thận cười ra tiếng nay trận pháp cùng ngươi không quan hệ Phương tranh gật đầu, dùng kiếm đẩy ra bay tới cỏ cây, thần sắc khó lường, là có người yếu hại ngươi, người kia không phải là ta. Nếu là hắn, hắn liền sẽ không tiến vào, tô giao Trúc minh bạch hắn nói lời này ý tứ. Ngươi nhưng hiểu phá trận. Đến không giúp đỡ không cần bạch không cần, nàng đáy lòng vẫn mang theo cảnh giác, đối thái độ của hắn lại là hiền lành chút. Lược hiểu một vài. Tô giao Trúc chịu chịu khoe miệng. 224, quen thuộc kiếm chiêu. Phương tranh theo như lời lược hiểu một vài ở tô giao chúc xem ra chính là khiêm tốn chi ngôn, sự thật quả nhiên như thế, hắn thực mau liền tìm tới rồi mắt trận chỗ, phá trận mà ra, hai người hành động nhanh chóng như lưỡng đạo hư ảnh, thực mau rời xa này khối địa phương. Nếu đúng như phương tranh theo như lời có người yếu hại nàng, bọn họ tự nhiên không thể ở đằng kia ở lâu, tuy rằng đối phương cũng sẽ kiêng kỵ phương tranh tồn tại, nếu là hạ nhận tâm liên lụy hắn cùng nhau, song quyền khó địch bốn tay. Mặc dù Tô Giao Trúc tự nhận là chính mình có thể giữ được hắn, nhưng hắn sẽ không như vậy cho rằng, nàng cũng liền không cần đương cái này người tốt. Phương Tranh ở tìm được mắt trận trước còn nói vài câu nàng nghe không hiểu nói, nàng tỏ vẻ thật sự thực bất đắc dĩ, đối với trận pháp, nàng là thật sự rốt đặc cán mai. Ngươi vạn diệp phi kiếm khiến cho không tồi. Phương Tranh dừng lại sau sao xuống tay xem nàng. Nàng sững sốt một chút, ngươi biết. Nàng nghi hoặc chính là hắn cũng biết vạn diệp phi kiếm kiếm chiều. Nhưng nàng phản ứng rơi xuống phương tranh trong mắt đã bị hiểu lầm, hắn nhìn trước mắt mơ hồ thiếu nữ giải thích mà nói một câu, ta ở ngoài trận liền nhìn đến ngươi kiếm chiêu. Thô giao Trúc không tỏ ý kiến. Phương tranh tiếp tục nói, vạn diệp phi kiếm tuy rằng là tương đối cơ sở hiếu học kiếm chiêu, học giỏi lại không dễ dàng, ngươi kiếm pháp lưu sướng, khi thế khoan dung độ lượng, đảo mang đến vài phần nam tử khí phách, chỉ là trong cương có nhu, uy lực vẫn là yếu đi chút. Thiếu niên mới vừa đổi quá thanh thanh âm đã rất có tử tính Cùng nàng lúc trước trong thai hoàng hốt truyền đến thanh âm trùng hợp. Cũng là, giống nàng loại này chất thải công nghiệp, nam chăn sư đệ dạy cho nàng tự nhiên là cơ sở hiếu học lại đẹp kiếm pháp. Nay liền không nan giải thích nàng vừa rồi ở trong trận vì sao sẽ đột nhiên dùng ra vạn diệp phi kiếm kiếm pháp, đánh giá là nguyên chủ vốn là học quá này kiếm pháp, lại đã chịu trận pháp ảnh hưởng, xuất phát từ bản năng, thế nhưng dùng ra cùng Tô Giao Trúc có thể đạt tới cộng minh vạn diệp phi kiếm. Xích Vũ quân lúc trước cũng nói qua, nhân thể mỗi một chỗ địa phương đều có ký ức. Nàng thức hải có thiếu hụt, làm nàng mất đi cảm giác ký ức năng lực, nhưng thân thể ký ức là sẽ không quên, nàng là, nguyên chủ cũng là. Chỉ là nàng không nghĩ tới qua lâu như vậy, cư nhiên ở thế giới này, nàng ký ức mới có thức tỉnh khuyên hướng. Cảm ơn ngươi. Nàng lần này là thành tâm về phía trước mặt thiếu niên trí tạ. Mai sư tỷ không cần quá mức khách khí, ta cứu ngươi cũng không phải chỉ cần vì ngươi. Phương tranh khuôn mặt tuấn tú thượng cũng mang theo một phân ý cười. Sư đệ chính là kêu phương tranh. Không sai phương sư đệ kế tiếp liền làm phiền ngươi tô giao trúc nói phương tranh lúc này mới ý thức được cái gì nguyên lai like nàng phía trước đối hắn theo như lời đem nàng bình an mang về tông không để bụng hiện tại mới thừa nhận hắn cũng coi như là đối hắn nhiều một phân tín nhiệm ở trở về trước nàng lôi kéo phương tranh đi trước rừng sương mù mặt đông thu thập tệ bạch lân thỏ nha phương tranh đối như vậy nhiệm vụ cưới xe nhẹ đi đường quen bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì ở nghe được nàng đem thỏ nha thu hảo là lúc thả ra tiếng cười to Hắn cũng có mi. Vị này sư tỷ nhưng thật ra sống được rất thỏa mãn minh bạch. Vì hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ mà cười. Cũng minh bạch chính mình trở về sớm một gì, cũng không đối sự tình sẽ có cái gì ảnh hưởng, kết quả cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Trước mặt liền có một cái miễn phí sức lao động, nàng đương nhiên là có thể sai xử liền sai xử lạc. Tô Giao Trúc ở trong lòng đã yên lặng nhớ kỹ phương tranh nhân tình, bất quá nàng có khả năng làm, chỉ có thể là sau này luyện đan dược đưa hắn một ít. Này dọc theo đường đi Phương Tranh đều cố ý tránh đi người, mang nàng sở đi đều là ẩn nấp chỗ, không ai phát hiện bọn họ hành tung, cũng là cái thanh tĩnh. Này dọc theo đường đi, Tô Giao Trúc cũng không hỏi qua đến tụt cùng là người nào yếu hại nàng, nhưng Phương Tranh theo như lời có người chỉ chứng nàng hãm hại đồng môn, nàng đảo đoán được là ai. Lúc trước mới nghe được Ngọc Chi dược tiên tên húy thời điểm, nàng cũng đã đoán được việc này không ổn. Nàng không lo lắng trở lại hợp hoan tông sẽ bị trồng lên cái dạng gì tội, cái dạng gì trách phạt. Chỉ là nghĩ vậy một chuyến trở về nhất định phải gặp phải rực lan lão tổ, nàng liền đau đầu. Mới vừa trở lại hợp hoa tông, nàng cùng Phương Tranh liền bị một chúng đệ tử vây quanh lên. Phương Sư Minh. Một người thanh ý ghi nữ đệ tử đứng ra kêu. Lữ Sư muội ta lần này mang theo Mai Sư Tỷ Hồi Tông, sẽ tự tự mình mang nàng tiến đến tịch Thủy Điện, các ngươi không cần lo lắng. Tô Giao Trúc đứng ở một bên không có nói một lời, ngoài ý muốn sự, Phương Tranh nói tựa hồ thực hảo sự. Này đó đệ tử nghe xong hắn nói cũng chưa nói cái gì liền làm nói. Nàng cũng chú ý tới đối thoại chi gian sưng hô, môn chung bối phận từ trên xuống dưới, đồng cấp chi gian nhiều là ấn tu vi tới, mới vừa rồi tên kia nữ đệ tử gọi hắn sư huynh, ngữ khí cũng không phải tùy ý, cái này 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên, nói vậy tư chất rất là không tồi. Đến nơi hắn gọi nàng sư tỷ nàng hiện tại đảo có chút trọt dạng, tích thủy ngoài điện. Lần này phong trần mệt mỏi, ngươi trước xử lý hảo lại vào đi thôi. Phương tranh đối nàng nói, Tô Giao Trúc nghe vậy liền hướng trên người làm tịnh trần thuật, quay đầu lại liền nhìn thấy đoàn người vội vàng mà đến. Cầm đầu nữ tử áo đỏ hoán hận ánh mắt hướng nàng xem ra, dưới chân càng là nhanh hơn tốc độ, tới rồi nàng bên cạnh liền nâng lên tay duục muốn phiến nàng một cái tác, thủ đoạn lại đột nhiên bị người bắt được. Một đôi trắng non tiểu xảo tay như là nhẹ nhàng mà đặt ở cổ tay của nàng thượng, nhưng tiểu điệp nhi dùng ra kính cũng không có thể tránh thoát. Một bên Phương tranh sờ sờ mũi, hắn vốn định ra tay không nghĩ tới vị này, mai sư tỷ động tác cư nhiên như thế nhanh chóng. tô giao trúc cười lạnh, tiểu sư tỷ vì sao phải đánh người? tiểu điệp nhi cổ đủ má, đôi mắt đẹp trừng to, mỹ nhân tức giận bộ dáng cũng phá lệ dẫn nhân chú mủ. ngươi cũng đừng trang, ngươi hại tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ bất quá là khí bất quá, ngươi ngược lại không biết xấu hổ hỏi nguyên nhân, còn không chạy nhanh cùng nàng xin lỗi. bên cạnh một cái khác nữ đệ tử đột nhiên nói, tô giao trúc xem qua đi, lạnh lùng liếc mắt một cái làm đối phương lui ra phía sau hai bước. Tiêu Điệp Nhi, Nhị Mai Nhi, Dược Lan lão tổ cho các ngươi đi vào. Trong điện đi ra một vị thanh ý ghề nữ tử, trên người phục sức cùng các nàng bất đồng, hẳn là một vị sư thúc. Tô Giao Trúc yên lặng buông lòng tay, rũ mi đi vào. Đoàn người chung nào đó cao gầy vũ mị nữ tử cười đối vị này sư thúc nói, làm phiền mười sư thúc, ta này sư mội không bất lo, ta nhưng cùng nàng cùng đi sao. Tô Giao Trúc bước chân một đốn, trên thực tế nói chuyện nữ tử là nàng ở đoàn người đi tới là lúc liếc mắt một cái liền nhìn đến. Nguyên nhân vô nó, lại là một cái nhận thức người. Thanh Y Liễu mười sư thúc tuy là cười, lại lộ ra cách ly cảm, Tím Tiểu, Dực Lan lão tổ chỉ gọi các nàng hai người. Tím Tiểu đã biết. Tím Tiểu cũng không thèm để ý, nhìn dừng lại Tô Giao trúc bóng dáng, ánh mắt khó lường. Tiêu Điệp Nhi muốn nói, lại bị Tím Tiểu ngừng, "Vậy ngươi liền đuổi chút vào đi thôi." Hai người liền vào điện đi. Bắt đầu giúp Thanh Tiểu Điệp Nhi nữ đệ tử ngữ khí có chút đắc ý, "Ta xem, có Dực Lan sư tổ ở." còn có ai hộ được này nhị mai nhi tím tiểu liếc nàng liếc mắt một cái nói tư thất sư muội thỉnh nói cẩn thận đây chính là ở tịch thủy ngoài điện tư thất thấp đầu ta biết sai rồi hai trăm hai mươi lăm lẫn lộn đầu đuôi tô giao trúc mới vừa bước vào tịch thủy điện tuy là hơi thấp đầu nàng cũng có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt hướng nàng phóng ra lại đây nàng liếc hướng đại điện phía trên kia mặt màu tím thân ảnh lập tức liền túm chặt nàng trong mắt quả nhiên không ra nàng sở liệu nhị mai nhi thân là hợp hoan tông đệ tử vô luận hay không là mang tội chi thân gặp mặt tông môn láo tổ tự nhiên là muốn lễ bái nàng quy xuống là lúc đầu lại nâng lên rất bối thản nhiên mà nhìn về phía mọi người sau đó ánh mắt quả thật mà lễ bái đi xuống thầy cúng phong nhị mai nhi bái kiến dực lan sư tổ đồng thời kiểu điệp nhi cũng cong lưng cành liều ung tùm không còn nữa ngoài điện khí thế thanh âm thiên nhu mị ngâm thủ phong kiểu điệp nhi bái kiến dực lan sư tổ cây cọ nâu trên mặt đất bóng loang trừng giám hai gã nữ tử áo đỏ lễ bái trên mặt đất lại ngẩng đầu lên tới rõ ràng ở phía trước một vị quanh thân khí thế càng hơn rất có vài phần quang minh lỗi lạc thân chính không sợ bóng tà thẳng thắn thành khẩn cùng không thẹn Dược lan lão tổ vớt cằm nhìn điện hạ nhị mai nhi cười ngâm ngâm chỉ nhìn một cách đơn thuần này nhị mai nhi quanh thân khí thế tiểu điệp nhi liền thua nàng ba phần nay chỗ nào như là tới chịu thẩm phán thái độ nói là tới vấn tội cũng không quá tô giao trúc đã đem điện người trên đều đảo qua một lần trong điện trừ bỏ dược lan lão tổ nhà mình sư phụ khanh hồi nhi Thanh Vân Tông đệ tử Bạch Thành Phong Trào, hai vị nàng chưa thấy qua sư thúc, còn có kia mặt nàng từ tiến điện liền liếc mắt một cái nhìn thấy Ngọc Chi Dược Tiên. Nàng vì sao có thể nhìn ra vị nào áo tím nam tử đó là nhà mình sư phụ trong miệng để qua Ngọc Chi Dược Tiên. Này đúng là nàng sở phỏng đoán như vậy, hắn đó là nàng sở nhận thức Tô Diệu Tổ. Cái kia ở thế giới này đại nàng tồn tại Tô gia người thừa kế. Không nghĩ tới nàng ở trên đời còn không có hôn gia cái tên tuổi, Tô Diệu Tổ nhưng thật ra bác cái Ngọc Chi Dược Tiên Mỹ danh Mỹ danh ở nàng xem ra cũng hoàn toàn không dễ nghe, ít nhất nàng lúc trước ở Lê Âm Sư Tỷ trước mặt nhắc tới hắn nguyên danh là lúc, Lê Âm Sư Tỷ thực quyết đoán mà lắc đầu, không biết kỳ danh, lại đối hắn chuyển ra Ngọc Chi dược tiên tên tuổi có điều nghe thấy. Ở trong mắt nàng, so với hư danh, nàng càng trọng thật sự. Rốt cuộc những cái đó thanh danh, đem người với người chi gian khoảng cách kéo ra thật sự xa, này đều không phải là dược tiên tộc nhân bản tâm. Ở đây người không nhiều lắm, nàng đoán được hôm nay là vì kiều điệp nhi một chuyện lại không có thấy một cái khác đương sự nam cung mạch nàng lánh tông trung việc mấy ngày khi trở về phương tranh cũng cùng nàng đại khái nhắc tới quá sự tình hướng đi kết hợp phương tranh theo như lời tô giao trúc cũng đại khái minh bạch sự tình mọn nguồn làm khách ở hợp hoan tông thanh vân tông đệ tử bạch thành phong trào không lâu trước đây mới vừa cùng nhị mai nhi truyền ra bất nhã thanh danh ở kiêu điệp nhi một chuyện sau sự giác phượng tinh hoa sự tình quan trọng dược lan lão tổ thỉnh ngọc chi dược tiên hiệp trợ điều tra việc này nhưng vào lúc này Bạch Thành Phong chào đưa tới cửa tới lên án Nhị Mai Nhi hạ dược với hắn, làm người đem nào đó nước thuốc lẫn vào kiều điệp nhi mỗi tháng phân phối linh dịch trùng, mới dẫn phát rồi hôm nay. "Này có sự. Nhị Mai Nhi, vị này Bạch sư huynh chỉ chứng ngươi hãm hại đồng môn kiều điệp nhi, ngươi nhưng nhận tội." Dực Lan lão tổ nói chuyện như nhau thường lui tới tùy ý, đảo làm tại hạ kiều điệp nhi ngẩn ra, như vậy không chút để ý ngữ khí, tựa hồ đối việc này cũng không để bụng, việc này nàng liền chỉ vào lão tổ làm chủ. Nhưng trước mắt Lao Tổ thái độ làm nàng có chút thất vọng cùng bất an, nhưng trưởng bối tại thượng, nàng tuy là tưởng mở miệng nói chuyện, cũng đến chờ đến Lao Tổ gọi nàng. Không nhận, nhận tội cái mau, Tô Giao Trúc nội tâm có chút giở khóc giở cười, Lao Tổ ngươi như vậy hỏi đến đế là ý gì, tuy nói có vài phần thiên vị nàng ý tứ, lời này nói do nếu là muốn nàng chính mình giải thích, cho cái làm nàng tự tẩy tự bạch cơ hội. Bất quá đi lên chính là như vậy một câu, cũng không nói bọn họ cũng đều biết chút cái gì lại cho nàng định ra như thế nào tội danh tô giao trúc đành phải giả bộ hồ đồ tiểu sư tỷ sự ta có điều nghe thấy sư tổ theo như lời chính là phát sinh ở thầy cúng phong tinh thạch phong sự ta ngày đó xác thật đi qua chỗ đó chính là chỉ dừng lại ngắn ngủn trong chốc lát thầy cúng phong sư tỉ mọi nhóm đều có thể làm chứng đến nỗi vị này bạch sư huynh nàng sắc mặt tường đỏ sắc mặt có vài phần chấn kinh tựa hồ nhớ tới chuyện gì cắn môi dưới tự ngay ấy cùng hắn truyền ra như vậy xong việc Ta liền không còn có gặp qua hắn. Dực Lan sư tổ, đệ tử lời nói những câu là thật, ta cũng không biết ta hai lần bị người háng hại, đến tột cùng là làm chuyện gì đắc tội với ai. Hai lần háng hại, một vì Nhị Mai Nhi mặt dày vô sỉ hướng Bạch Thành Phong chào tự tiến trầm tịch không thành phản phả tướng, nhị vì Bạch Thành Phong chào lên án Nhị Mai Nhi háng hại đồng môn Kiều Điệp Nhi. Cuối cùng một câu càng là âm thầm ý chỉ Bạch Thành Phong chào có háng hại nàng động cơ sẽ làm không hiểu rõ người tưởng bạch thành phong trào nhân nhị mai nhi một chuyện quét che mặt một chuyện mượn cơ hội trả thù nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tô giao trúc kia một phen lý do thoái thác chuyện này điểm đáng ngờ cũng rất nhiều nga một tiếng quen thuộc nam âm vang lên làm tô giao trúc đáy lòng cùng nhau rơi xuống tô diệu tổ đứng dậy cười đến có chút hương thú tiếng nói thanh triệt yên ổn nhân tâm đối việc này có một ít nghi vấn không biết nhị mai nhi đạo hữu có không nhất nhất giải thích cũng hảo rửa sạch chính mình chứng minh trong sạch Tiêu Điệp Nhi kinh nghi, nếu nói mới vừa rồi rực lan lão tổ thái độ nàng có thể lừa gạt chính mình, nhưng từ hiện nay tới xem, nôn luận vẫn luôn dẫn hướng đối nhị Mai Nhi có lợi phương hướng, tuy nói nàng không cho rằng nhị Mai Nhi có thể rửa sạch tội danh, nhưng vẫn là không nín được mở miệng, rực lan sư tổ. Điệp Nhi, một vị sư thúc gia tiếng quát, ngươi đã quên quy củ sao. Tô Giao Trúc nhìn lại, nói chuyện người này đúng là ở đây nàng không quen biết hai vị sư thúc chi nhất. Ngũ sư tỷ, Tiêu Điệp Nhi dù sao cũng là người bị hại lại là ngươi đồ nhi nàng nếu muốn nói cái gì không bằng khiến cho nàng nói đi một vị khác sư thúc nói tô giao trúc nghe cũng nghe ra điểm ý tứ có lẽ lần này kiều điệp nhi sự làm ngũ sư thúc cảm thấy thể diện không ánh sáng có khoảng cách mới không có thiên hướng kiều điệp nhi ý tứ nhưng dưới tình huống như thế một khi làm kiều điệp nhi chiêm cư chủ đạo địa vị làm người bị hại ưu thế liền sẽ đại đại hạ thấp đặc biệt là lao tổ còn chưa làm nàng nói chuyện nàng liền mở miệng đối kiều điệp nhi là bất lợi ngũ sư thúc thái độ cùng cách làm cũng coi như là không nghiêng không lệch. nàng theo bản năng lại nhìn về phía sư phụ của mình khanh hồi nhi một thân bạch phấn xa ý ỉa cùng nàng giống nhau thiên nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy túc mục nhìn thần sắc của nàng rất là phức tạp thực mau tô giao trúc liền minh bạch này mà phức tạp từ đâu mà đến Dực lan láo tổ nhìn về phía ở phía sau nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mà nói đáng thương đồ tôn ngươi có cái gì hủy khuất không ngại nói ra chính là tô giao trúc nghe lại cảm giác rất là ghê tởm người Nói nhưng thật ra quan tâm, ngữ khí lại như vậy nhạt nhẽo, chỉ sợ Kiều Điệp Nhi nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, nàng nhưng thật ra có chút hồ đồ, đột nhiên cảm thấy hai người sắm vai nhân vật có chút lẫn lộn đầu đôi. Nàng không rõ, Dực lan láo tổ này ẩn ẩn đối nàng tương đối đặc biệt thái độ từ đâu mà đến. Dư quang không tự giác nhìn về phía áo tím tô diệu tổ, trong lòng toát ra một cái lớn mật suy đoán, nhưng thực mau lại bị nàng đè ở đáy lòng. 226, một hồi trò khôi hải. Dực lan sư tổ. Nhân chứng vật chứng đều ở, Điệp Nhi cầu sư tổ làm chủ. Lão tổ ta cũng tưởng thế ngươi làm chủ, chính là ngươi vừa rồi cũng nghe thấy nhân gia còn không có nhận tội A Dực Lan lão tổ trong lời nói chưa hết chi ý ở đây mọi người minh bạch. Tiêu Điệp Nhi cũng ý thức được cái gì? Bạch Thành Phong chào nhíu mày, tay áo hạ tay cầm khẩn lại buông lòng ra. A tổ, người tiếp tục đi. Mọi người nghe được Dực Lan lão tổ xưng gọi, đều mang theo khác thường ánh mắt nhìn về phía Ngọc Chi Dực Tiên. Ngọc Chi đại nhân cứ việc hỏi. Tô Giao Trúc đúng lúc khi mà ra tiếng. Ngươi nhưng nhận thức này hai dạng linh thảo. Hắn vung tay lên, một cái mâm ngọc liền xuất hiện ở trước mắt, bên trong nằm hai loại linh thảo, Mao trầm cùng kỳ nguyện giác. Tô Giao Trúc trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, ta ở thầy cúng phong thượng đã từng gặp qua này hai dạng linh thảo, chỉ nhận thức Mao trầm, một loại khác ta không quen biết. Tô Diệu tổ thấy nàng biểu tình không giống làm bộ, cười mở miệng, ta ở thầy cúng phong đi lên xem qua, phong thượng có ngắt lấy dấu vết, lại hướng qua ngươi sư mỗi nhóm phong thượng những cái đó hoang dại linh thực các nàng cơ hồ sẽ không đi động mà ngươi trước đó vài ngày không ngừng bốn phía ngắt lấy còn hướng sư mội nhóm lấy vật đổi vật sưu tập rất nhiều linh thảo ta ngắt lấy linh thảo cũng từng có sai sao tô giao trúc bĩu môi hỏi hoa hoa mặt làm ra như vậy biểu tình đảo như là giận dỗi tiểu hải tử làm rực lan láo tổ bật cười nếu như không phải vì trưởng bối dáng vẻ nàng chỉ sợ đều thượng thủ đi niết nàng phấn nộn khuôn mặt ngươi sưu tập nhiều như vậy thảo dược làm cái gì tô diệu tổ tiếp tục hỏi không lâu trước đây ta đột phá nàng sơ soạn một chút cái chán vị trí ánh mắt tựa hồ là ở hồi ức thanh âm có chút réo rắt thảm thiết lê âm sư tỷ vì ta hướng sư phụ cầu phụ dung cao lần nọ sư tỷ vì ta đổi dược khi ta chú ý tới nàng thái độ có chút kỳ quái ở nàng sau khi rời đi ta trộm hủy đi thương bố lại phát hiện theo nàng lời nói mọi người trước mắt đều hiện ra một màn một cái mảnh mai nữ hài rơi xuống đất đứng ở kính trước chậm rãi mở ra trên đầu băng gạc Trên mặt biểu tình liền như nàng hiện tại trên mặt hoảng sợ cùng bi thương. Chỉ có Kiều Điệp Nhi thần sắc có chút không đúng, rơi vào nào đó người trong mắt. Ta miệng vết thương đã chuyển biến xấu. Tay nàng nắm chặt, túi đầu, thanh âm cũng có chút trầm thấp, ta dựa vào trong trí nhớ có thể trị chữa thương khẩu thảo dược, hành động không tiện, chỉ phải vội vàng đi tìm sư muội nhóm thay đổi linh thảo, sau lại lê âm sư tỷ mang thương trở về, ta nghe nói nàng cùng Tiêu sư tỷ định ra tỉ thí. Tô giao chúc mở mịt ánh mắt chuyển hướng một bên Kiều Điệp Nhi mọi người ánh mắt cũng tùy theo chuyển qua ngươi đừng loạn xả chút khác này cùng ta có quan hệ gì tiểu điệp nhi cao mày ngữ khí cũng không còn nữa kiểu mị chính là vì cái gì ước định tỉ thí nàng sẽ mang một thân thương trở về đâu trên mặt đất nữ tử áo đỏ vành mắt tường đỏ trong mắt lóe lệ quang thanh âm mang theo hai phân nghẹn ngào làm nhân vi chi động dùng nàng lại đột nhiên mở to hai mắt đấm lệ thẳng đến lê âm sư tỉ mang sang một chén chén thuốc nàng nói kia dược đối ta thường có chỗ lợi ta mới hiểu được cái gì Nàng trong mắt lại nhiều vài phần hoàng hốt, ta tự biết tư chất bất ham, bị khi dễ cũng chỉ có thể làm lê âm sư tỷ vì ta lo lắng suốt đầu, càng sâu chi bị thương, là ta vô năng vô dụng. Vô năng vô dụng bị nàng cắn trọng, hai hàng thanh lệ từ gương mặt không tiếng động mà trượt xuống. Ta đột nhiên nhớ tới trước kia ở phường thị mua linh rằng khi, có người tặng ta một phần luyện thể phương thuốc, ta nghĩ tới, bởi vì ta trên người không có như vậy nhiều linh thạch đi mua, mới ở thầy cúng phong thượng bốn phía ngắt lấy hoang dại linh thảo lúc sau mỗi ngày ta đều có thuốc tắm ta vừa mới theo như lời này đó lê âm sư tỷ cùng sư mọi nhóm đều có thể vì ta làm chứng tô giao trúc mang vào nguyên chủ bản tính cùng tình cảm hư hư thật thật nguyên chủ thật đáng buồn chính là trước nay cũng đều không hiểu đến phản kháng trưởng thành đối nàng trong lòng người cũng chỉ là yên lặng mà nhìn chưa từng có thổ lộ quá tô giao trúc lúc ban đầu tưởng bởi vì linh diệp tử thân phận hơn nữa cách tím kiểu sư tỷ nàng tự ti không muốn thổ lộ tâm ý hiện tại nàng đột nhiên minh bạch chẳng sợ linh diệp tử không phải Phật tu cũng không có tím kiểu dựa vào nguyên chủ tính cách vẫn là giống nhau kết cục ý của ngươi là tiểu điệp nhi ở phủ dung cao động tay chân rực lan láo tổ một câu lôi trở lại đại gia lực chú ý đều theo bản năng đi xem tiểu điệp nhi ngũ sư thúc nhìn tiểu điệp nhi ánh mắt rất là phức tạp cuối cùng là mở miệng điệp nhi nhưng có việc này tiểu điệp nhi hoa nhan thất sắc vội vàng lắc đầu không có sư phụ ngươi liền ta đều không tin sao Tô giao trúc buông xuống sờ cái trắng tay ánh mắt khôi phục thanh minh nhìn thoáng qua Kiều điệp nhi hồi rực lan lão tổ đồ tôn chỉ là đem biết nói sự thật cùng cảm thụ đều trần thuật ra tới bất quá này trần thuật đảo càng như là lên án nếu là nguyên chủ vốn dĩ tính cách cùng năng lực càng cường ngạnh một ít nàng sẽ thẳng chỉ Kiều điệp nhi lúc này tô diệu tổ lại nói chuyện ta ở ngươi chỗ ở nơi khác trên mặt tìm dược tra xác thật là luyện thể phương thuốc hắn cầm lấy mâm ngọc một loại linh thảo đúng là kỳ nguyễn giác ngươi cũng biết mao trâm gặp gỡ kỳ nguyễn giác sẽ như thế nào tô giao trúc nhẹ nhàng lắc đầu sẽ khiến người tiến vào mê huyễn trạng thái cũng có củ ỷ chỉnh hiệu quả tiêu điệp nhi tập chính là hợp hoan tông công pháp hiệu quả vưu gì bạch đạo hữu cho ta nước thuốc có kỳ nguyễn giác thành phần ở tinh thạch phòng lư hương ta lại phát hiện mao trâm ngươi nói đây là bạch đạo hữu đối với ngươi hãm hại đâu vẫn là này hết thể đều là trùng hợp đâu tiêu điệp nhi có hại nàng tiền lệ bạch thành phong trào có hại nàng động cơ nếu không có cái khác chứng cứ cũng vô pháp định ra nhị Mai Nhi tội. Mà Bạch Thành Phong Trào trên người sở chúng độc sớm đã giải, Thầy Cúng Phong Thượng vây khốn Bạch Thành Phong Trào động cũng thuyết minh không được cái gì, không có nhân chứng, cũng không có lưu lại manh mối. Nàng nhìn liếc mắt một cái một bên Bạch Thành Phong Trào, nhị Mai Nhi tự nhận trong sạch. Bạch Thành Phong Trào tiếp thu đến nàng vừa rồi ánh mắt, đột nhiên ra đầu tê dại, có loại dự cảm bất hảo, nàng sẽ không nửa đêm bỏ tới tấu hắn đi. Dực Lan lão tổ cười ngâm ngâm mà mở miệng, "Bạch tiểu bối nhi, ngươi nhưng còn có nói" Bạch Thành phong trào đột nhiên lại nghĩ đến bị nhị Mai Nhi bắt lấy ngày đó tình cảnh, lại nghĩ tới nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói, hắn đột nhiên đối kiểu Điệp Nhi liên quan tư thất cũng chưa hảo cảm, như như mày, biết chuyện này tiếp tục đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả, nhị Mai Nhi hiển nhiên đối việc này trong lòng đã có ứng phó, lại làm nàng tiếp tục nói tiếp, không biết hắn còn có thể hay không toàn thân mà lui. Bạch Mỗ hồ đồ, mong rằng lao tổ thứ tội. Tiểu Điệp Nhi nghe được lời này, lập tức mặt sám như cho tàn, Nếu chỉ là một hồi trò khôi hài, sự tình liền đến đây là ngăn đi. Dực Lan lão tổ lời này vừa nói ra khẩu, mọi người không dám lại phản bác. Dực Lan sư tổ Kiều Điệp nhi nhịn không được ra tiếng. Chính là rõ ràng mà Dực Lan lão tổ đã thiên hướng Nhị Mai nhi, nàng lại mở miệng lại có ích lợi gì đâu? Lúc này Ngọc Chi Dược Tiên một câu lại nổ tung ở đây mọi người đại náo. 227, thay đổi. Nhị Mai nhi, ngươi nhưng nguyện cùng ta học luyện đan? Tô Giao trúc nghe tiếng chấn động, sợ hai nói Nhị Mai Nhi đã có sư phụ, không muốn học luyện đan. Quan vọng mười chín sư thúc khanh hồi Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặt hướng chiều nàng nhìn qua Ngọc Chi Dược Tiên, trinh trọng nói: Ái đổ có thể được đến Ngọc Chi Dược Tiên lọt mắt xanh, ta làm nàng sư phụ, có trung vinh dự, hết thể chỉ xem nàng ý nguyện, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dược Lan lão tổ đảo qua ở đây mọi người, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nhị Mai Nhi lưu lại. Tô Giao Trúc cũng đại khái minh bạch Dược Lan lão tổ tiên trước đối nàng đặc biệt từ đâu mà đến. Điện người trên lục tục mà rời đi, tiểu điệp nhi bị nàng sư phụ ngũ sư thúc mang đi khi còn đoán hận mà chiều nàng xem ra liếc mắt một cái, bạch thành phong trào xem ánh mắt của nàng cũng rất kỳ quái, nhưng nàng một hồi mắt hắn lại đột nhiên thu ánh mắt, khụ một tiếng nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng sư phụ tùy một vị khác sư thúc lúc đi cùng rực lan láo tổ ánh mắt giao hội một chút, lại hướng nàng đầu tới yên ổn ánh mắt. Thức mau, điện thượng chỉ để lại ba người. Tô giao chúc như cũ quỷ trên mặt đất, thấy một đôi chân hướng nàng đi tới Một cổ đến từ tu tiên đại năng uy áp chợt hướng nàng đánh út lại, nàng sống lưng mau bị áp cong, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà thừa nhận. Nhị Mai Nhi, chuyện này bổn lão tổ tuy che chở với ngươi, nhưng hãm hại đồng môn cũng là tội lớn, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, trừng phạt đều là không thiếu được. Dực Lan lão tổ mang theo áp bách thanh âm thẳng lọt vào nhĩ, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Tô Giao chúc đỉnh áp lực ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc lại thẳng thắn, chuyện này xác thật là ta làm, ta hãm hại đồng môn. Ta bất quá này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân thôi. Quỳ trên mặt đất nữ tử áo đỏ ngạnh cổ, một khuôn mặt tươi đẹp loa mắt, hoàn toàn không giống lúc trước quyển chuyển trần thuật bộ dáng. Phía trước phía sau tương phản to lớn làm người ta nghi ngờ, nhưng nàng trước mắt thái độ lại càng đến rực lan lão tổ tâm. ngươi quá chịu câu thúc rực lan lão tổ thở dài, tu tiên giới vốn chính là cường giả vi tôn, làm sao lưng động tác nhỏ bất quá là tiểu nhân cử chỉ, người mặt ngoài thoạt nhìn cảm thấy chính mình có lý vô sai. Kỳ thật ngươi căn bản làm không được không thẹn với tâm. Nàng lời nói đạo lý Tô Giao Trúc lại làm sao không biết, nhưng thân thể này cái này thân phận vẫn là quá mức nhỏ yếu chút. Dực lan lão tổ nhìn ra nàng không đệ bụng, dây lát liền tới đến nàng trước mặt. Ngươi cảm thấy ta hiện tại liền tính giết ngươi, bọn họ sẽ đối ta như thế nào sao? Tô Giao Trúc ngơ ngẩn. Mặc dù Dực lan lão tổ giết chính mình, đừng nói hợp hoàn tông người sẽ không chỉ trích nghi ngờ nàng, ngược lại sẽ tự động đem hết thẻ tội lỗi đẩy cho chính mình. Ngươi này không phải ở giáo nàng làm chuyện xấu cũng muốn làm đến quang minh chính đại, mới có thể không thẹn với tâm sao. Ngọc Chi dược tiên đột nhiên cười, nàng không có lao tổ ngươi giống nhau tầm mắt, chỉ sợ là rất khó lý giải ngươi ý tứ. Ta hiểu được. Tô Giao Trúc đột nhiên mở miệng. Hai người sôi nổi nhìn về phía nàng, lại thấy nàng chống đứng lên, lấy thong thả tốc độ, là ta sai rồi. Đồ tôn thất thố, đi trước cáo lui. Dược lan lão tổ đột nhiên lỏng đối nàng gông cùng xiềng xích, nàng nhìn về phía lao tổ xả ra một mặt mỉm cười tạ lao tổ chỉ điểm quay đầu không chút do dự đi hướng cửa đẩy ra cửa điện nàng khoe miệng trước sau ngẩm kia một mặt cười Buồn cười chính là nàng vẫn luôn cảm thấy nguyên chủ tính cách cùng bản tính dẫn tới nàng cuối cùng kết cục nàng giống nhau vây ở một loại lý niệm bên trong một loại xưng là hiện đại giáo dục văn minh lý niệm nàng nhân cách lúc ban đầu hình thành đó là ở này cơ sở phía trên nguyên chủ thân phận là hợp hoàn tông đệ tử nàng nhập ra tùy tục lại nhân tự thân thực lực hạn chế mới làm hạ như vậy một phen trò khôi hài. Cái gì vậy ông đập lưng ông? Nguyên chủ bị người luân gian mà chết, chẳng lẽ nàng cũng muốn làm đầu sỏ gây tội gặp đồng dạng tội lỗi mới chết? Thu cố nhiên một báo, còn muốn báo đến sảng khoái. Liên giống như lần này Tiêu Điệp Nhi, nàng chính là giống Lê Âm sư tỷ như vậy trực tiếp hướng Tiêu Điệp Nhi đưa ra khiêu chiến tỷ thí, hoặc là trực tiếp sở lên môn đi mặc kệ là hạ hố vẫn là đánh lén trực tiếp đả kích nàng, làm nàng biết nàng không thể đắc tội. Quang mang từ ngoài điện mà ra, nhìn đến còn lưu thủ bên ngoài người nữ tử áo đỏ híp lại mắt ánh mắt cuối cùng dừng ở kia mặt diễm lệ thân hành thượng nguyên chủ khúc mắc đó là nàng tô giao trúc trước hướng nhà mình sư phụ hành lễ theo sau đi tới tím tiểu đoàn người trước mặt nhị mai nhi sư mội thật là hảo bản lĩnh a tím tiểu bên cạnh tư thất đỡ tiểu điệp nhi ngự khí không tốt tư thất tím tiểu quát lớn nàng một tiếng tím tiểu sư tỷ tô giao trúc cười đến khó lường về sau chiếu cố nhiều hơn tím tiểu con mắt sáng lấp lòe một chút nhìn nàng Người nói, nhị mai nhi sư mội lần này xong việc, cũng đến nhiều tiểu tâm cẩn thận, không có người sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi tựa như ta này tiểu điệp nhi sư mội sẽ không vô duyên vô cớ nháo ra việc này, cũng hy vọng thông qua chuyện này, mọi người đều có thể bình tĩnh lại một đoạn thời gian, rốt cuộc lập tức liền phải đại bỉ. tô Giao Trúc không có đáp lại, nhẹ chớp mắt liền im lặng rời đi. Tịch thủy trong điện rực lan láo tổ không biết từ chỗ nào móc ra một cái trái cây trực tiếp khai gặm, chọc đến bên cạnh nam nhân cười khẽ. con khí quả lão tổ còn thật là xa xỉ a. Dực Lan lão tổ nghe vậy đột nhiên vọt đến hắn phía sau, dựa lưng vào hắn bối, đầu chuyển qua tới, biên gặp biên nói, như vậy mới nhất thoải mái a. Có cái thịt lót dựa vào, có hảo quả nhi ăn, còn có mỹ nam làm bạn, thần tiên khó cầu a. Tô Diệu tổ đột nhiên chính xác, ánh mắt gia tăng, ta cảm thấy người này đồ tôn quá mức kỳ quặc, người có lẽ nên làm người cha cha xét. Dực Lan lão tổ trong tay quả nhi chỉ còn một, tùy ý một ném thế nhưng từ trong điện từ cửa sổ ở mái nhà bay đến ngoài điện không biết nơi nào đi trong tay đột nhiên lại nhiều một viên quả nhi nàng một ngụm cắn hạ ngọt lành thịt quả nước sốt chảy vào hết hầu thiền căn đôi hậu nhân trước quả nàng cũng không phải cái thứ nhất Dực lan láo tổ ánh mắt phiêu xa không biết phiêu hướng về phía phương nào mai lâm sân gốc một thân hồng y y nữ tử hướng trước mặt thiện phấn nữ tử hành cái đệ tử lễ dũ mi nói sư phụ ta muốn đi vấn an một chút sư tỷ khanh hồi nhi hơi gật đầu xem qua sau phải hảo hảo đại ở thầy cúng phong môn nội đại bỉ ngươi liền không cần tham gia tô giao trúc biết ra việc này nàng hẳn là tránh tránh đầu sóng ngọn gió sư phụ đây là vì nàng hảo vô cực động ở thầy cúng phong lấy bắc ly nàng ở phùng lan lan kia một đời lưu tại hợp hoan tông động phủ càng gần nàng đến phụ cận thời điểm đột nhiên bước chân vừa chuyển thân ảnh mau đến liền tàn ảnh đều nhìn không thấy tránh khỏi tuần tra tu sĩ ngươi làm sao vậy mẫu đệ tử nhìn đến phía trước người đột nhiên chính lăng kéo nàng một chút hỏi nàng Người sau sờ sờ đầu, vừa rồi có loại đặc biệt cảm giác, giống như có người từ chúng ta chi gian xuyên qua, ảo giác đi. Tô giao trúc ở chính mình trên người bỏ thêm tầng không gian cháo, tốc độ quá nhanh sẽ dẫn tới chung quanh không gian rất nhỏ và mẹo. Nàng chạy tới nơi nào đó quen thuộc cánh rừng, ở phía dưới đi xuống đào đào, đột nhiên bùn đất trung hiện ra hộp gỗ một góc, tay nàng căng thẳng, đem hộp gỗ đào ra tới, sẽ đi mặt ngoài dính bùn đất hoàng phù, mở ra hộp, hai cái cái chai từ bên trong lăn ra tới. 228 nào đó trồi lên chân tướng nàng nhìn chằm chằm trong tay bình ngọc hồi lâu tâm tình phập phồng thật sự lợi hại có chút chân tướng trồi lên nàng chỗ sâu trong ốc. bóng đêm tiệm thâm trong rừng rậm đã không có nữ tử áo đỏ thân ảnh mộ dưới tảng cây bùn đất khẽ bung lỏng lại bị mọc ra từ thảo cấp che giấu trụ tô rượu tổ cùng rực lan lão tổ kéo uống lên sẽ rượu cáo biệt sau đi trở về ly đến không xa đậu phủ còn chưa đi đến liền thấy một đạo hắc ảnh ở trước mắt hoàng hắn nâng lên ngón tay trước mắt bóng người đóng mắt lại mở xảo nhi sao ngươi lại tới đây trước mắt nhóng lên lập tức liền đen màn đêm hạ đứng thiếu nữ áo đỏ đối với dưới chân vặn vẹo hát túi tay đấm chân đá cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực lắng nghe còn có thể nghe được xương cốt rắc thanh âm, một chân đá ra hát túi bị đá tới rồi trên không phóng qua nàng đỉnh đầu lại thật mạnh ngã xuống rơi xuống đất bắn khởi cho bụi nàng nửa điểm thanh âm chưa ra lạnh mắt liền đem đã bất động túi quải tới rồi một thân cây thượng nơi này cách đến dực lan lão tổ động phủ như thế chi gần lại không khiến cho nửa điểm sóng lan tan tô giao trúc đi thăm lê âm sư tỷ thời điểm nàng đang ở luyện kiếm nguyệt hạ mỹ nhân dáng người động lòng người xoay người xuất kiếm bước chân thuấn di ngẫu nhiên nhảy đến giữa không trung mui chân có thể đạp đến thẳng chỉ hướng về phía trước mũi kiếm hành kiếm lưu sướng một lát sau mới nửa người giảm xuống mũi kiếm chỉ mà dừng lại đây là chỗ hồ nước biên cái gọi là vô cực động bất quá là lưỡng đạo cửa đá trung lưu một vùng xuyên thấu qua này phùng liền có thể thấy phía sau cửa kia phương thiên địa còn có kia chiếu dọi ánh trăng hồ nước này hồ nước không có gì đặc biệt bởi vì chung quanh sinh trưởng linh vật mà hơi có chút linh khí lê âm sư tỷ tô giao trúc gọi một tiếng lê âm nghe tiếng nhìn đến nàng có chút kinh ngạc thu kiếm sao ngươi lại tới đây ta tưởng rời đi hợp hoan tông một đoạn thời gian đặc phương hướng sư tỷ cáo tử trước mắt thiếu nữ áo đỏ mặc phát phi dương dáng người lính bạn trên mặt điềm tĩnh cùng ngày xưa cảm giác hoàn toàn bất đồng đi chỗ nào tô giao trúc mỉm cười tùy ý rèn luyện. Bên ngoài cẩn thận, việc này nói cho sư phụ sao? Lê Âm suy nghĩ hiện tại nàng không ở bên người nàng, ở tông nội không nhất định so ở tông ngoại quá đến hảo, lại nói đi ra ngoài rèn luyện cũng hảo, cho nên nàng chỉ nghĩ một cái chớp mắt cũng không để ở trong lòng. Ta hôm nay mới từ sư phụ chỗ đó trở về. Mới từ sư phụ chỗ đó trở về, nàng lại không có đối sư phụ nói ra ngoài sự, sư phụ mới vừa nói qua làm nàng hảo hảo đại ở thầy cung phong, nàng sao có thể cùng nàng nói? tới đối sư tỷ nói, bất quá là vì công đạo. kinh dực lan lão tổ một phen lời nói, nàng cũng đã thấy ra, nguyên chủ không chỉ là chết thảm, cuốn quanh nàng càng có rất nhiều khúc mắc, nàng sẽ cho nàng một cái không giống nhau nhân sinh. nếu giống nàng lúc ban đầu tưởng như vậy, đi soát linh diệp tử kia căn đầu gỗ hảo cảm độ, kết cục cùng nguyên chủ chỉ sợ không có gì hai dạng. lê âm sư tỷ nghe xong chỉ đương nàng đã nói qua, cùng nàng nói chuyện phiếm một thời gian. tô giao trúc rời đi thời điểm cho lê âm sư tỷ một cái túi gấm, nói. Lê âm sư tỷ, đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố, sư muội đi rồi, ngươi nếu là tưởng ta, mang lên này túi gấm tới tìm ta. Lê âm có chút lăng, lại vẫn là nhận lấy, ừ một tiếng. Ngay hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi nào đó trên cây hát túi thượng, thử ca nhàn nhã đi qua nữ tử đi ngang qua khi rất có hứng thú ngẩng đầu hướng lên trên xem. Hai ngón tay nhẹ nhàng tương khấu búng tay một cái, hát túi phía trên dây thừng nháy mắt đứt gãy, bùm một tiếng, cho bụi nổi lên bốn phía. Hắt túi trầm mặc như vậy một giây, đột nhiên động. Một cái mặt mũi bầm dập đầu heo từ bên trong chui ra tới, hừ ca nữ tử đột nhiên buộc phát ra cười ha ha, ha ha ha ha. Cười chết ta. Ngươi như thế nào thành dáng vẻ này. Tô rượu tổ bị người đánh thành dáng vẻ này, rực lan lão tổ vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra đây là ai. Đầu heo đen mặt, khoe miệng gợi lên một mặt xấu xa cười. Vô hình vô vị khí thể ở rực lan lão tổ trước mặt tản ra. Nàng nhận thấy được không đúng thời điểm há mồm cười to trong miệng đã hút vào không ít, vội vàng đóng ngũ cảm, tức muốn hộc máu mà đối Tô Diệu Tổ nói, vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải buồn lão tổ, ngươi Hoa còn ở trên cây treo ngủ đâu. Giải dược, giải dược, đem giải dược giao ra đây. Tô Diệu Tổ đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, cả người đau nhức cảm giác tựa như đầu một đêm bị cái kia gì. Ngươi ở ba ngày nội đem đánh lén ta người tìm ra, ta liền cho ngươi giải dược. Tuy rằng đỉnh một chương đầu heo mặt, hắn lại có vẻ thực chấn định, nói ra rõ ràng Dực Lan Lão Tổ sẽ không theo hắn trở mặt, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Đây mặt đỏ bừng Dực Lan Lão Tổ tùy thân móc ra một mặt gương, tuyệt vọng mà hét lên một tiếng, ta mặt. Tô Diệu Tổ nghi hoặc mà nhìn nàng, giống nàng như vậy ra mặt dạy người còn sẽ để ý mặt. Không nghĩ tới nàng ngay sau đó ánh mắt đồng đồng mà nhìn về phía hắn, lột đi lên. bùn Lão Tổ biết chính mình lớn lên xinh đẹp như hoa thiên nội nhân đoán, hoa gặp hoa nở vân thấy tuyết bay, người yêu thầm đoán luyến cầu mà không được, cư nhiên tìm mọi cách hủy hoại ta mỹ mạo. Nếu ngươi đều như vậy, ta liền thành toàn ngươi, ngươi đối ta phụ trách đi. Tô diệu tổ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại bái không khai trên người người, chỉ phải mở miệng, hảo hảo hảo, ta cho ngươi giải dược được không? Không tốt không tốt. Nàng bắt đầu giải hắn đai lưng, đối ta phụ trách đi, hôm nay thành này chuyện tốt. Tô diệu tổ bất đắc dĩ vung tay lên, lại nói, ngươi trên mặt độc đã giải, trong chốc lát công phu liền sẽ tan đi. Dực lan lão tổ thủ hạ chưa đỉnh, lại đằng ra một đôi tay sờ lên chính mình mặt. Ai nha còn không có hoàn toàn hảo A, sớn lúc này thời gian chạy nhanh đối ta phụ trách đi. Hắn khóc không ra nước mắt, này lao tổ tông thật đúng là ỷ vào tu vi muốn làm gì thì làm A. Hảo hảo hảo, ta sai rồi. Lao tổ bỏ qua cho ta đi. Dực lan lão tổ rốt cuộc thu hồi móng heo, không đúng, nhỏ dài tay ngọc, cách không nhẹ điểm hắn mũi. Sau này đừng cùng lao tổ khai loại này vui lừa. Tô rượu tổ, ha ha. Kia tối hôm qua tập kích người của ngươi, ngươi nhưng có cái gì manh mối. Ta tâm tình hảo thế ngươi cha cha. Dực lan chống nạnh, lấy ra một cái trái cây bắt đầu gặm. Tô rượu tổ cũng không có uống đến nhiều say, hắn lúc ấy nhìn kia mặt màu đỏ thân ảnh mang cho hắn cảm giác rất là quen thuộc, một lần hắn tưởng xảo nhi. Chính là, xảo nhi đã sớm đã xảy ra chuyện, nàng sao có thể ở chỗ này. Hồng y gì hề, nữ, ta không khác manh mối. Ta này nhất đại tông xuyên hồng y gì hề, nữ đệ tử cũng không ít, ngươi nhưng nhớ rõ nàng trên áo theo đồ án. Tô rượu tổ lắc đầu. Tối hôm qua uống xong rượu đầu có chút mơ hồ, lại nghĩ lầm gặp được xảo nhi cho nên không như thế nào chú ý, hắn hiện tại nghĩ lại trong chốc lát, hắn gần nhất cũng không đắc tội quá người nào. Ta nam thân này hai ngày mau tỉnh. Hắn so với ta hảo ở chung, ngươi nhưng đừng nhân cơ hội khi dễ ta Nga dực lan Mỹ nhân cười đến mi mắt con cong, rất khó tưởng tượng này phó nữ tương đổi thành nam nhân cũng phong thần tuấn tú thật sự. Lúc này Tô Giao Trúc đã lấy ra hợp Hoa tông, gia tông chuyện thứ nhất chính là hướng tu tiên giới đại lục lấy Bắc mà đi. 229, bị đuổi giết. Trong phòng đặt một cái đại thùng gỗ, tiên khí lượn lờ gian một cái trần chuồng nam tử ngồi ngay ngắn ở giữa, nhíu mày nhắm mắt, sau một lát đột nhiên mở bừng mắt, quanh thân chất ngân châm lập tức bị bắn ra bên ngoài cơ thể, sôi nổi rơi vào trong nước. Hắn nâng lên tay, trên tay là một ít linh thảo phiên lá. "Thỉnh nha." Giọng nữ cùng với môn mở ra lại nhanh chóng nhắm lại tiếng vang. Hắn mồi hổ phách đôi mắt nhìn nàng, bất động như núi, ngươi đã cứu ta." Đại nào đã không biết ngủ say nhiều ít ngày nhưng hắn còn nhớ rõ thanh tỉnh khi gặp qua nữ nhân này. "Ân a, bất quá ngươi rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người a? Ta mỗi lần mang ngươi lộ diện, nhiều lần bị người đuổi giết, làm hại ta thuê phòng đều chỉ có thể khai một gian. Tô Giao chúc rời đi hợp hoàn tông sau đem đặt ở trong sơn động người nam nhân này cũng mang theo ra tới, phí chút thời gian trị liệu hắn độc. Nàng nhìn hắn trong thân thể máu đen theo tinh mịn lỗ kim chảy ra, chỉ đợi quá thượng một hai cái canh giờ, độc liền cơ bản giải trừ, thân thể điều dưỡng một đoạn thời gian liền không có đáng ngại ai, ngươi tên là gì, lại là người nào. Ngươi có biết ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Tô Giao Trúc nhìn nước thuốc, ý có điều chỉ, nàng phí nhiều như vậy tâm huyết cứu hắn, còn muốn thời khắc tránh né đuổi giết, tốt xấu cũng phải biết nàng giúp cái người nào đi. Thùng Nam Tử lặng im trong chốc lát. Ta họ Hạ, Hạ Hồng Vân, Thanh Vân Tông Đệ Tử. Tô Giao Trúc kinh ngạc, gõ đầu mình nghĩ lại, Nga. Thanh Vân Tông Đệ Tử. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? đuổi giết ngươi người bên trong không phải có thanh vân tông người sao a hạ hồng vân thái độ bất hữu thiện không phối hợp tô giao trúc không biết từ chỗ nào lấy ra một phen kiếm hắn ánh mắt lập tức liền lạnh leo rất nhiều đừng chạm vào ta kiếm bất quá dây lát chi gian hạ hồng vân liền từ thùng gỗ chung kéo quá một bên quần áo mặc quần áo mà ra tiên đem đen như mực trọng kiếm liền rơi xuống hắn trên tay tô giao trúc không nhanh không chậm mà xem qua đi hắn khỏe miệng tràn ra máu tươi làm nàng hơi hơi hít mắt khí huyết quần quận chảy ngược ngươi vẫn là thật không muốn sống nữa. Một phen pha kiếm so mệnh còn quan trọng không thành. Hắn đoạt lấy kiếm sau so đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đem ta túi chứa vật giao ra đây. Tô Giao Trúc đi môi, "Bán? Bán cái giam a?" liền hướng nàng này thiếu đánh cười, liền biết nàng đang nói dối. Rõ ràng thoạt nhìn thập phần non nớt mặt, nhìn đi lên so với Ma Tu còn muốn tà ác. Ngươi giết ta cũng lấy không được. Bị hắn ngu kiếm đột nhiên chỉ trụ Tô Giao Trúc không hề sợ hãi mà nhún vai ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng ân nhân cứu mạng hạ hồng vân cười lạnh đột nhiên dự cảm bất hảo từ hắn trong lòng dâng lên chúng ta đây là ở đâu tô giao trúc quay đầu hừ hừ mộ biên thủy khách điếm gần nhất đuổi giết ngươi người cũng thật không ít nàng ở hạ hồng vân cười lạnh thời điểm liền bung ra bốn phía không gian cháo tin tưởng không ra nửa khác sẽ có không ít người tới rồi vừa dứt lời nóc nhà đột nhiên đã bị lóe tới kiếm quang bổ ra hạ hồng vân một phen kéo qua nàng liền tránh đi người tới công kích Một nữ nhị nam đột nhiên từ Tam Phương xuất hiện, đem hai người vây quanh. Di Di Tô Giao Trúc nhìn về phía ba người, cư nhiên không phải phía trước người. Hạ sư đệ, Thanh Y rìa Nam tử mặt mày ôn nhã, không có sắc khí, ở lộ thiên một mảnh hỗn độn cũng không có nửa phần chật vật, chỉ cười nói, thỉnh cùng chúng ta trở về, vị cô nương này chúng ta sẽ không khó xử. Tô Giao Trúc cắn môi mà nhìn nói chuyện người này, nàng nhưng thật ra đã lâu không thấy được đại ca, tuy rằng biết hắn là Thanh Vân Tông Thanh Phong thủ tịch đại đệ tử không nghĩ tới còn sẽ lao động hắn tự thân xuất mã bắt người, nàng đều nhất thời tò mò người này đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Tô Thanh dễ bởi vì hắn là hạ gia con vợ cả, lại là chính mình trực hệ sư đệ, nói chuyện hơi chút khách khí chút, nhưng một bên khác lăng tuyên tuyết liền không thuận theo, nàng một chân bước ra, bốn phía lập tức lâm vào băng tuyết bên trong, gió lạnh sậu hàng, khách điếm phía dưới ồn ào tiếng người sậu đình, vây quanh ở phía dưới đám người chạy nhanh chạy trốn như vậy hàn khí bức người pháp chiêu tất nhiên là kim đan kỳ trở lên băng linh căn tu sĩ có điểm kiến thức không điểm kiến thức đều biết chạy nhanh trốn một trốn miễn cho trận này đại chiến ương cập cá trong chậu. hạ hưng vân người ăn trộm tông môn trọng bảo trước mắt trọng thương chưa lành nếu như không thúc thủ chịu chói, cũng đừng trách ta không khách khí băng tuyết bên trong bạch tỷ ghi hẻ nữ tử khí thế trương dương mấy đạo băng lăng từ nàng phía sau đầy trời bay ra cuốn phong đem nàng làn váy thổi bay thúc tốt tóc dài thượng cũng dính băng tinh Tô Giao Trúc ly Hạ Hồng Vân hai bước, lại không trốn, trước mặt băng lăng đột nhiên tựa như chát ở vô hình dựng trên mặt dừng lại. Một phen kiếm ở băng tuyết bên trong hướng Hạ Hồng Vân mà đi, lại bị đen như mực trọng kiếm ngăn trở. Tô Giao Trúc hướng bên cạnh nam nhân nhìn lại, trên người hắn sát khí thực trọng, chính như hiện tại hắn kia thanh kiếm thượng giống nhau. Đối phương kiếm ở nháy mắt ra bị nẻ, biến thành sắt vụn rơi xuống. Kiếm là đến từ kẻ thứ ba, Hàn tử câm. Tô Giao Trúc cũng cảm thấy trên đời này sự rất có duyên. Tuy nhiên đồng thời gặp gỡ ba cái người quen. Phương Sa cũng có nói quen thuộc thần thức đang tới gần, nàng có nắm chắc chính mình có thể toàn thân mà lui, chỉ là Hạ Hồng Vân. Hắn hiện tại chỉ có chính hắn cùng một phen pha kiếm, nhưng là hắn trên mặt lại không chút nào sợ hãi lùi bước chi ý. Hắc khí đột nhiên từ mặt đất dâng lên, Tô Thanh Dễ nhăn chặt mày, thần sắc biến đổi, vạn ra mấy đạo kiếm quang liền cùng Hạ Hồng Vân dây dưa lên, nhưng mà hắc khí cùng nhau, nháy mắt hoa người mắt. Tô Giao Trúc chỉ cảm thấy trên cổ căng thẳng theo sau cũng lâm vào một mảnh xương đen bên trong. Vai đạo băng chạy như bay mà đến, xét qua nàng vai, trên quần áo vẽ ra một cái miệng to, mắt thấy cái khe tiệm đại muốn đi quang, trên eo căng thẳng, đã bị người mang đi. Ba người muốn đuổi theo, lại đến một mảnh ngoài rừng liền lại tìm không được hai người thân ảnh. Tô sư huynh, ta chờ sư huynh đệ thương vong thảm trọng. Một người xuất hiện hướng tô thanh dễ bẩm báo. bọn họ bên ngoài an bài một ít thanh vân tông đệ tử thủ, lại bị người giết chết. Lăng tuyên tuyết mặt mày như đóng băng. Cùng hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền đi tới đầy đất chém giết sau mà trùng, không ít đệ tử phục thi, còn có không ít đệ tử trọng thương, giờ phút này thấy ba người đều cùng kính gọi một tiếng. Tô Thanh dễ xem xét mấy người thương thế, lại dùng kiếm cắt mở một khối tử thi quần áo, nhìn này miệng vết thương thượng một vòng màu đen, sắc mặt tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Lăng tuyên tuyết không có kiêng rẻ trước mắt nam thi, cũng chầm ánh mắt, hắn nhập ma đạo. Thanh y liền nam tử khép lại người chết quần áo, hơi không thể nghe thấy mà đầu. Đứng lên sau, hắn trân trọng mở miệng, nghe mệnh lệnh của ta, tiếp tục đuổi bắt thanh vân tông nghiệt đồ, còn có bên cạnh hắn hồng y y yêu nữ, cần phải điều tra do này thân phận. Ở đây các sư đệ sư mội toàn ứng chi, đúng vậy. Tô Thanh dễ đi đến lăng tuyên tuyết trước mặt, tuyết nhi, hôm nay phát hiện ta sẽ hướng trưởng môn bẩm báo, kế tiếp ngươi còn phải nhiều vất vả. Lăng tuyên tuyết hồi, ta cùng cấp môn thương vong thẳng trọng, ta lại sao lại ngồi yên không nhìn đến, thỉnh tô sư huynh yên tâm một bên hàn tử câm mắt hàm tinh quang mà nhìn trên mặt đất thi thể sắc mặt phức tạp hai trăm ba mươi mục tiêu nhân vật đã thượng tuyến hạ hồng vân mang theo tô giao trúc chạy thoát nhưng nàng lúc trước cảm giác được kia cổ quen thuộc thần thức lại còn đang không ngừng tới gần thân ở một mảnh trong xương đen nàng thậm chí nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên tiến vào ma giới bị ám đại nhân sở trào thời điểm Này trong xương đen có ma khí một đạo kim quang bổ ra sôi nổi hỗn loạn xương đen tô giao trúc bị người quăng đi ra ngoài mãnh liệt thất bại cảm đánh út lại Làm không hề dự cảm nàng đầu có chút choáng váng, lúc sau thân thể ở mơ hồ cảm xa xuất định, nàng mới định thần hướng bốn phía nhìn lại. Một khối trống trải thổ địa thượng phô kim sắc trận pháp đồ văn, giống một trương thật lớn vong đem này khối khu vực bao phủ lên, hạ hồng vân cầm trong tay trọng kiếm đứng ở trong đó, một thân lánh lệ vô pháp bỏ qua. Nàng nhìn chính mình, đột nhiên bưng kín chính mình trước người, đẩy ra bên người người. Một kiện thanh bảo hướng nàng vứt tới, nàng cũng mặc kệ là ai ném lại đây trước vây quanh ở trên vai. Lại đem bảo hạ tóc dài từ bên trong giải thoát ra tới, sợi tóc tung bay ở phía sau. Nữ thí chủ chớ trách. Theo này thanh qua đi, một cái so nàng cao hơn một đầu đầu chọc nam tử từ nàng bên cạnh người đi ra, tô giao chúc xem qua đi khi chỉ nhìn đến hắn bóng dáng. Nàng nhìn chính mình cùng này đầu chọc nam tử đứng ở ngoài trận, mà hạ Hồng Vân lại ham ở trong trận, liền đoán được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước hạ Hồng Vân mang theo nàng chạy trốn, ở lâm vào trận pháp trước đem nàng đẩy đi ra ngoài, lại bị này đầu chọc cấp tiếp được. Hắn lúc ban đầu mang nàng chạy trốn, bất quá là bởi vì hắn túi chữ vật ở trên tay nàng, thậm chí nàng phỏng đoán, nàng cái kia đại ca theo như lời bị trộm cướp trọng bảo có lẽ liền ở trong túi chữ vật, rồi sau đó tới hắn ở lâm vào trận pháp trước kỳ thật cũng không cần thiết đẩy ra chính mình, nhưng hắn làm như vậy là rõ ràng chính xác bởi vì nàng an nguy đi. Nàng có chút không xác định, cũng nhìn không ra. Rất nhỏ niệm niệm thanh từ trước mặt chuyển đến. Hạ Hồng Vân còn ở trận pháp bên trong đi lại, mũi kiếm trên mặt đất hoạt động ngẫu nhiên bắn ra tinh hỏa vốn là trọng thương chưa lành hắn bước đi tập tễm từng bước một lại đi được thực kiên định tô giao trúc bên thai vờn quanh niệm niệm thanh lại càng ngày càng thịnh chỉ là trước sau nghe không rõ chữ sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm tựa hồ sắp sửa trời mưa phong cũng bắt đầu thổi qua một bên lơ lỏng thảo đôi đột như mà đến vài đạo công kích làm tô giao trúc phục hồi tinh thần lại chạy nhanh xoay người lẽ qua trên lưng lại như cũ ăn một kích nàng chạy nhanh cháo trên không gian cháo cùng không biết từ đâu vụt ra tới người áo đen giao chiến lên. Vài đạo lam diễm giải đi ra ngoài, nàng tác chiến nhất thiện dùng quyền cước công phu, sấn đối phương tránh né chính là đuổi theo trước trời cao hạ đá, đã tới rồi đối phương trên đầu, lại bị một đạo kiếm quang bước lui, rơi xuống đất lui về phía sau vài bước. Trước người đột nhiên cản quá một cây pháp trượng, có người đem nàng hộ ở bên cạnh, nàng nhìn trước mắt đầu chọc bóng dáng, chạy nhanh cùng hắn bối thân đứng thẳng, lại phát hiện ở bọn họ chung quanh có bốn cái người áo đen. Xem ra vừa rồi có một cái tập kích nàng, mặt khác ba cái lại là công hướng về phía đầu chọc nam tử, dưới tình huống như thế còn chạy tới hộ nàng, nàng có chút giở khóc giở cười, thiền tông lạn hảo tâm tuyệt đối không phải từ nàng nơi này di chuyển. Thân sau lưng người đột nhiên thả ra huy áp, cách một tầng không gian cháo nàng cũng có thể tinh tưởng cảm giác đến hắn tu vi không cạn. Mấy cái người áo đen công kích lại đây, tô giao chúc động thủ là lúc, một cái cổ tay lại bị một mảnh ấm áp bắt được, tuy là tay nắm tay, nhưng ngẫu nhiên đối phương ngự lực nàng xoay người chính là xoay chuyển đá phối hợp đến nhưng thật ra thiên y y vô phùng lần nọ bị ném giữa không trung nàng chắn hồi đối phương công kích sau xoay người liền ở giữa không trung đối diện thượng phía dưới gương mặt kia ngẩn ra một chút đai cánh tay thượng chuyển đến nóng rát đau mới tỉnh ngộ lại đây ở nhìn đến hắn mặt trong nháy mắt kia nàng quên mất chính mình trên người không gian cháo tự làm tự chịu nàng che lại chính mình cánh tay nhìn hắn hướng chạy trốn người áo đen mà đi đáy lòng nhảy lên lại đang không ngừng mà nhanh hơn Thằng đến đối phương thay đổi lại đây, gương mặt kia không ngừng mà ở nàng trước mắt phóng đại, nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng phức tạp. Nếu xem nhẹ rất hắn đầu trọc, hắn diện bạo cùng tô cảnh có bảy tám phần tương tự. Người không sao chứ? Hắn hỏi. Tô giao trúc tưởng nói không có việc gì, lại ma xuôi quỷ khiến mà gật đầu, ân, đau. Trận pháp thượng kim quang đã tan đi, bên trong không có một bóng người. Thực hiển nhiên, lúc trước người áo đen hấp dẫn bọn họ chú ý, hạ hồng vân nhân cơ hội giải trận pháp đào tẩu nhưng mà tô giao trúc đã vô tâm tư suy nghĩ hạ hồng vân nàng nhìn đến hắn mặt thời điểm liền biết hắn là linh diệp tử nàng đã từng ở thần điển tiền bối song tu đại điển thượng gặp qua hắn một mặt hắn bộ dáng nàng không nhớ được nhưng nhìn đến hắn nàng có thể nhận ra tới mà lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy tô cảnh thời điểm tuy rằng tô cảnh lấy trật vật tư thái lên sân khấu nhưng một thân pháp y không tầm thường đầu hình cũng xoái xoái nhìn đến hắn mặt lại không có quen thuộc cảm nàng cũng rốt cuộc biết phía trước cảm nhận được thần thức vì cái gì có điểm quen thuộc cũng bất quá là đã từng cảm thụ quá linh diệp tử tinh thần dao động hắn không có tô cảnh như vậy sinh động cảm xúc thậm chí ở kia chàng song tu đại điển thượng thực đạm nhiên toàn trường đều thực hờ hững chư bỏ đối tượng tím kiều yêu nữ thời điểm tựa như trước mắt nàng hô đau hắn cũng không nửa điểm thần sắc phản ứng chỉ lấy khối vải bố trắng cho nàng đơn giản băng bó một chút nếu chỉ là ngoại thương sẽ không có cái gì trở ngại phụ cận không xa liền có thành trấn bùn nói còn có chuyện quan trọng nữ thí chủ tự tiện rõ ràng vẫn là cái thiếu niên Lại một bộ lao thành bộ dáng, nói xong lời này liền cất bước phải đi, xem ra vừa rồi hỏi nàng như thế nào căn bản chính là khách sáo. Tô Giao Trúc chưa từ bỏ ý định mà Tốn chặt hắn áo bảo cho, ta phía sau lưng cũng ăn một kích, rất đau, cảm giác liền linh khi đều vận chuyển không đứng dậy. Nàng chưa nói dối, nhưng cũng không có nàng biểu hiện đến như vậy nghiêm trọng. Linh Diệp tử nhìn nàng Tốn hắn góc áo đáng thương hề hề nói chuyện, nhị mai nhi bộ dáng thoạt nhìn rất nhỏ, cho dù là bán manh lên cũng không hề áp lực nhưng hắn cũng chỉ là thu bước chân, kia bổn nói liền đưa ngươi đến trấn trên đi, nàng đi theo hắn lảo đảo mà đi rồi hai bước, trong lồng ngực truyền đến đau đớn làm nàng đi tới đi tới liền suýt nữa cái ngã, vì thế linh diệp tử không lưng đem nàng bối lên. tô giao trúc cảm thấy mỹ mãn trên mặt đất bối, hắn biên đi, nàng liền bắt đầu hỏi, ngươi tên là gì? bổn nói linh diệp tử, di di, ai cho ngươi lấy tên? hảo kỳ quái nga, bổn nói sư phụ hư tịnh đại sư, tô giao trúc thân thể có trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng thực mau lại tiếp theo nói, ngươi như thế nào luôn buồn nói buồn nói. Nàng gõ hắn đầu cho hỏi, hơn nữa không tóc thật xấu a Dọc theo đường đi dịu dít, kỳ quái chính là, nàng như vậy nháo đã sớm nên ngại phiền không phải, nhưng là hắn ngữ điệu từ đầu tới đôi cũng chưa cái gì biến hóa, biểu hiện thật sự là kiên nhẫn.